thời nhứ còn lại là hoảng loạn đem trong tay bút ghi âm hướng tới mộ thời hế phương hướng một ném cả người còn lại là bị tần viễn tịnh cấp ấn trên mặt đất mộ thời hế nhìn trong tay bút ghi âm đầu tiên là hơi mang ghét bỏ lau chùi một chút bút ghi âm ngay sau đó đem này một lần nữa ấn hạ chuyển phát tin cái nút bên trong là tần viễn tịnh cùng thời nhứ đối thoại y hỏi nói mấy câu nội dung đại khái làm người nghe minh bạch thời nhứ đem thời miểu sáng tác nhạc phổ cùng với âm tần đều có đi một phần cấp tần viễn tịnh âm tần đúng là hôm nay tần viễn tịnh phát tân ca Tần Viễn Tịnh sắc mặt tái nhợt, cả người cũng chưa sức lực, không phải, không phải như thế, không nên là cái dạng này. Ta phía trước làm rất nhiều sai sự, nhất thời hồ đồ. Thời Như mở miệng, nàng thanh âm khàn khàn, giải thích chính mình hành động. Đồ vật là ta cấp Tần Viễn Tịnh, trừ bỏ ghi âm ở ngoài, cũng có thể từ các nàng trong máy tính tra tìm nguyên âm tần sáng tạo thu thời gian, vừa thấy liền biết, thực xin lỗi, mù mịt, làm ngươi bị người hoan uổng bị hủy khuất. Thời Như nhìn về phía thời Miểu, nàng đáy mắt chỗ sâu trong là sợ hãi. Cơ hồ là ở nhìn thấy Thời Miểu nháy mắt, thân mình đều ở run, nàng không dám lại trêu chọc Thời Miểu. "Ta không trách tỷ tỷ." Nghe Thời Như nói, Thời Miểu đi đến Thời Như trước mặt, đem Thời Như từ trên mặt đất nâng dậy tới, giống cái tiểu thiên sứ dường như, hướng về phía Thời Như hơi hơi mỉm cười, chi kỷ đem Thời Như trên mặt bùn đất nhất nhất trà lau sạch sẽ, cuối cùng đôi tay đáp dựa vào Thời Như trên vai, ôm lấy Thời Như. Thời Miểu bề ngoài là cực có lửa gạt tính từ đầu tới đuôi nàng sở sắm vai đều là một cái tuyệt đối vô tội giả đối hết thể sự tình không biết bị người đoan uổng che giấu hiện giờ đơn thuần lại ngây thơ không so đo hiềm khích trước đây tha thứ chính mình tỉ tỉ cơ hồ là ôm lấy thời nhứ nháy mắt thời nhứ thân mình căng thẳng thành một cây huyền thời miểu bỗng nhiên bất giác chớp chớp mắt bám vào thời nhứ bên thai nhuyễn thanh tế ngữ nói tỉ tỉ tỉ tỉ hôm nay biểu hiện thực văn thời miểu mở miệng thanh âm mềm mại cũng chỉ có thời nhứ có thể nghe rõ thời nhứ run rẩy như vậy một bộ cảnh tượng người ở bên ngoài xem ra tỉ mội tình thâm thời miểu không so đo hiềm khích trước đây tha thứ chính mình tỉ tỉ tỉ tỉ thời như đâu ở chính mình mội mội tha thứ hạ cảm động vẫn không núp ních đây là phát sóng trực tiếp tự nhiên là đem kia đoạn ghi âm cung cấp truyền bá đi ra ngoài nguyên bản còn ở che trời lấp đất mắng thời miểu tần viễn tỉnh fans trầm mặc xuống dưới không ai dỗi người tự tin các nàng nhất kiêu ngạo chính là tần viễn tỉnh tài văn chương nhưng nếu tần viễn tỉnh tài văn chương là giả đâu kia bọn họ tự tin còn ở sao ưu à phía trước không phải còn ở kêu gào sao hiện tại người đâu đều đi nơi nào đâu nguyên lai tần viễn tịnh tài nữ là như vậy tới à dựa vào đạo văn người khác tác phẩm ta bỗng nhiên suy nghĩ phía trước tần viễn tịnh tác phẩm có hay không khả năng cũng là sao chép nay còn thật có khả năng cho tới nay tần viễn tịnh tác phẩm chung đều có một loại nồng đậm không khỏe cảm hiện tại ta rốt cuộc minh bạch loại này không khỏe cảm là cái gì tựa như trần lao tiên sinh nói Có người sẽ đem ta hải tử cấp đánh nát, nhu tạp thành một loại khác bộ dáng, chính là cũng không thay đổi được, nó trong xương cốt là ta hải tử, đứa nhỏ này không phải chính mình, khẳng định không phải a. Cười chết ta, ta bỗng nhiên nghĩ đến tần viễn tịnh phía trước nói, ngươi sai rồi, nên chính mình thừa nhận, hiện tại. Có phải hay không nên chính mình đi nhận? Không được các ngươi nói như vậy chúng ta xa tịnh, này hết thể khẳng định là bắt nước bẩn âm như, ta tin tưởng xa tịnh, song việc khẳng định sẽ làm sáng tỏ. Ta nhìn lên miểu người này khẳng định không phải người tốt, nói không chừng chính là nàng liên hợp thời nhứ đi hãm hại nhà của chúng ta xa tịnh, chúng ta xa tịnh mới là người bị hại, vì cái gì các ngươi đều cảm thấy cái kêu kêu thời miểu đáng thương. Trên mạng bình luận mạc đoàn cũng có xem, tự nhiên cũng nhìn thấy này một cái bình luận, mạc đoàn tâm tình có điểm phức tạp, không thể không nói, từ ở nào đó ý nghĩa tới giảng, người này chân tướng. Lúc này đây sự tình chân chính vui vẻ còn có toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp tiết mục tổ. Bọn họ nguyên bản còn cảm thấy tới phát sóng trực tiếp một cái quá khí hà sinh ly có chút không có lời, chính là hiện tại cái này dạ tỉnh cùng tại tuyến xem phát sóng trực tiếp người xem, rõ ràng là có lời. Thời miểu đứng ở mộ thời hế bên người, nhìn chật vật tần viễn tịnh, cùng với khẩn cấp che trở tần viễn tịnh tần sang ngọc, theo bản năng bắt được mộ thời hế gõ áo, nhẹ nhàng cọ cọ. Sự tình hôm nay, chuẩn bị như thế nào báo đáp ta? Mộ thời hế nhìn về phía thời miểu. Đợi lát nữa thỉnh ngươi thực quý thực quý ăn ngon. Thời miểu nghe mộ thời ấy nói, liếm liếm cánh môi, đôi mắt sáng lấp lánh mở miệng, đối nàng tới nói mỹ vị đồ ăn chính là trên thế giới này đồ tốt nhất, đem thích nhất ăn đưa cho thích nhất người. Hai người khi nói chuyện, sân vận động bên ngoài, vào đoàn người, này người đi đường trang điểm phạt nhìn nhưng thật ra bình thường, nam nhân mang theo màu đèn khung mắt kính, nhìn rất là ôn hòa, trong tay cầm một cái công văn bao, đúng là phía trước giáo sư tần. Ở giáo sư tần bên cạnh nam nhân còn lại là mọi nơi tuần tra, Cuối cùng ánh mắt dừng ở Tần Viễn Tịnh cùng Tần Sa Ngọc trên người, ánh mắt sáng lên. Đặc biệt hấp dẫn người chính là đứng ở giáo sư Tần cùng nam nhân bên người một cái thiếu nữ, thiếu nữ tuổi tác thoạt nhìn không phải rất lớn, dáng người thiên gầy, thượng thân ăn mặc một kiện đai đeo màu đen áo ngắn, bên ngoài che chở một kiện màu đen áo da, hạ thân ăn mặc đồng dạng kiểu răng váy, tóc bị lưu loát chát một cái đuôi ngựa biện, mắt có chút hẹp dài, ánh mắt nhìn tối tăm vô cùng, tràn ngập các loại mặt trái cảm xúc. Nàng vừa đi vừa nhai kẹo cao su. Ngước mắt nhìn về phía trên đài người, ánh mắt bình tĩnh dừng ở thời miểu trên người. Nhìn là cùng là miểu lại hoàn toàn bất đồng phong cách, nhưng là lại có một ít cùng loại hương vị. Mặc đoàn bản năng cảm giác những người này rất nguy hiểm, không khỏi dựng thẳng lên mao, nhảy vào thời miểu trong lòng ngực. Thời miểu có điều phát hiện, nàng nguyên bản là biểu hiện sợ hãi tránh ở mộ thời hế phía sau, hiện giờ. Nàng lông mi run rẩy, đôi mắt dư quang thiết hướng về phía xuất hiện ở sân vận động giáo sư tần ba người, nguyên bản nhìn hắc bạch phân minh đơn thuần ngây thơ trong con người hiện lên vải phần đỏ sầm ám mang. cánh môi hơi hơi giơ lên chớp chớp mắt đều tới nha ký chủ chạy mau những người này rất nguy hiểm mặc đoàn vốn định khuyên bảo thời miểu vì cái gì muốn chạy trốn bọn họ là ta đưa tới nha thời miểu trong mắt tràn ngập nghi hoặc mặc đoàn tỏ vẻ có rất nhiều dấu chấm hỏi phần một trăm bốn mươi bảy chương một trăm bốn mươi bảy là ca ca nha một mặc đoàn cảm thấy nó ký chủ luôn có các loại biện pháp trêu chọc đến các loại người tới bên người thời miểu đi theo mộ thời hế cùng nhau xuống đài hắc bạch phân minh mắt nhất nhất ở giáo sư tần ba người tần viễn tịnh cùng tần sa ngọc cùng với thời quân lăng trên người đảo qua trong mắt viết đơn thuần vô tội ngay sau đó đó là dùng mềm mại ngọt thanh ngữ điệu, âm cuối thượng tiểu đối với mặc đoàn mở miệng nên trốn chính là bọn họ a mặc đoàn nghe thời miểu nói theo bản năng nhìn thoáng qua thời miểu nhìn thấy thời miểu kêu màu đen đồng tử chỗ sâu trong cất dấu thật sâu ác ý thân mình rụt rụt trên thế giới này luôn là không thiếu một ít chủ động tìm chết người Ngươi tổng phải vì chính mình làm ra sự tình trả giá đại giới. Trận này Hà Sinh Ly không nghĩ tới cuối cùng sẽ lấy kết cục như vậy hạ màn, đứng ở trên đài người chủ trì đầy mặt xấu hổ, hắn là cái tay mới, mới vừa bước vào này hành, nguyên bản hôm nay chủ trì cái này là vườn trường thi đấu, chú ý nhiều tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng may còn không tính quá khó. Nhưng là hôm nay này tính cái sự tình gì à, đầu tiên là Trần Hà Sinh bản nhân đích thân tới hiện trường. Lại ngay sau đó liền có người tuân ra giới giải trí chứ danh tài nữ tần viễn tỉnh tân ca kỳ thật là sao chép một học sinh, còn có trên đài lao thần khắp nơi đứng ở thời miểu bên người mộ thời hế, cái này thần tiên thế nhưng cũng hiếm thấy xuất hiện ở công chúng trước mặt. Người chủ trì sờ sờ chính mình vốn là không nhiều ít tóc, cảm thấy đầu chọc lợi hại. Lúc này đây hà sinh ly thật đúng là ngoài ý muốn, ha ha ha. Trên đường xuất hiện như vậy một chút ngoài ý muốn tình huống người chủ trì mở miệng, nỗ lực duy trì chính mình trên mặt bình thản, nói xong câu đó sau. Cùng đạo diễn ánh mắt ý bảo, ngay sau đó lại nói ra kết thúc ngữ, đại khái chính là nói cho người xem xuất hiện một chút đột phát ngoài ý muốn, trước tiên kết thúc. Tối hôm qua này đó sau, người chủ trì cảm thấy như chút được gánh nặng, phát sóng trực tiếp cũng theo đó đóng cửa. Sân vận động nội ngồi ở thính phòng thượng đám người không co tan đi, rất có hứng thú Tần Viễn Tịnh. Tần Viễn Tịnh là giới giải trí tài nữ sắc thật không tồi, nàng bò rất cao, thanh danh đánh cũng thực văng rội, nhưng bỏ càng cao, phép càng nhiều. Liền tương đối có nhiều hơn người hy vọng nàng ngã xuống tới, rơi xuống thần đàn. Tần viện tịnh chưa bao giờ chịu quá khuất nhục như vậy, nàng ánh mắt lập lòe, trên mặt tràn đầy xấu hổ cùng cô thái, trên mặt tường hồng, không thể nói đến tột cùng là bởi vì cảm thấy thẹn vẫn là bởi vì tức giận, chỉ là ánh mắt có chút âm trầm nhìn chăm chú vào thời miểu nơi phương hướng, ngay sau đó rũ mắt đứng ở tần sa ngọc bên người. Sa tịnh sự tình hôm nay là chuyện như thế nào? Tần sa ngọc nhíu mày mở miệng do hỏi. Sa ngọc ca. Thực xin lỗi, sự tình hôm nay Tần Viễn Tịnh mở miệng, nhấp môi cánh, nhìn có chút yếu ớt bất lực, tạm dừng một chút, nhỏ giọng dò hỏi Tần Sa Ngọc. "Sự tình hôm nay có thể trở về lúc sau đang nói sao? Ta sẽ giải thích cho ngươi nghe." Ta Tần Viễn Tịnh mở miệng, nói xong liền muốn cho Tần Sa Ngọc cùng nàng cùng nhau đi, hiện tại sự tình như vậy, phương pháp tốt nhất chính là mau rời khỏi hiện trường, liên hệ người đại diện, an bài xa giao, có thể đem thanh danh nhiều vãn hồi một ít liền vãn hồi một ít. Tần Viễn Tịnh khi nói chuyện Tóc mắt chung nước mắt từng giọt đện xuống tới, bị cực đại ủy khuất giống nhau, nhìn cực kỳ đáng thương. Từ từ, ta có một chuyện yêu cầu xử lý. Tần Sa Ngọc không đợi Tần Viễn Tịnh nói xong, liền buông lỏng ra Tần Viễn Tịnh tay, nhìn về phía nơi xa, trong mắt mang theo vài phần nắm lấy không ra cân nhắc, ninh mày muốn đi xác nhận cái gì, trong lòng suy đoán loáng thoáng miêu tả sinh động, không đợi Tần Viễn Tịnh trả lời, liền đi hướng nơi xa. Tần Viễn Tịnh thân mình cứng đờ, trong mắt có chút không dám tin tưởng nàng nguyên bản cho rằng tần sa ngọc sẽ cùng thường lui tới giống nhau an ủi nàng nhưng thực rõ ràng tần sa ngọc không cái này tâm tư đi an ủi nàng tần viễn tịnh nghe theo tần sa ngọc đi phương hướng nhìn về phía nơi xa thấy tần sa ngọc là hướng tới thời miểu đi đến ánh mắt vừa động suy đoán tần sa ngọc đây là phải vì nàng tìm về mặt mũi ít nhất cũng không thể làm thời miểu có hảo quả tự ăn nghĩ vậy một chút tần viễn tịnh trong lòng rốt cuộc yên ổn không ít nơi xa thời như xuống đài sau ngồi ở góc nàng ánh mắt tầm u Phùng Chính mình gương mặt, nhìn Tần Viễn Tịnh trên mặt kia quen thuộc đến cực điểm biểu tình, loại vẻ mặt này cũng từng xuất hiện ở nàng trên mặt, sau lại nàng vì nàng thiên chân trả giá đại giới, thời như có chút chờ mong, chờ mong này đó tranh đối thời miểu người, rơi vào so nàng còn thảm kết cục bộ dáng. Tần Sa Ngọc còn chưa tới thời miểu trước mặt, liền đầu tiên bị ba người cấp ngăn cản, Tần Sa Ngọc nhìn chính mình trước mặt ba người, những mày, trong mắt có chút không vui thậm chí là chút dựạ, hắn tả Hữu nhìn thoáng qua, đệ thấp tiếng nói: Lánh này ba người tới rồi không trước mắt địa phương. Giáo sư Tần, ngươi tới làm cái gì? Ngươi như vậy xuất hiện tại ngoại giới, vạn nhất Tần Sa Ngọc những mày, thanh âm căng chặt. Đừng lo lắng, ta hôm nay ra tới là vì xác nhận một việc, thực mau liền sẽ hồi viện nghiên cứu. Giáo sư Tần nhìn Tần Sa Ngọc ánh mắt, cười cười, thanh âm bằng thẳng, khi nói chuyện hắn nhìn về phía nơi xa thời miểu thân ảnh, ánh mắt sâu thẳm, mang theo vài phần hương phấn cùng với chờ mong ngươi hẳn là còn nhớ rõ bệnh của ngươi cùng chân lại như thế nào tốt đi tần sa ngọc giáo sư tần thu hồi ánh mắt nhìn về phía tần sa ngọc tần sa ngọc sắc mặt cứng đờ hắn meo lại con ngươi trong mắt mang theo rõ ràng uy hiếp cùng lạnh lẽo đứng ở giáo sư tần trước mặt giáo sư tần có chút lời nói có một số việc vẫn là giấu ở chính ngươi trong bụng tương đối an toàn tần sa ngọc mở miệng giáo sư tần nhìn tần sa ngọc cái này phảng phất uy hiếp ngữ khí hơi ninh một chút mày ngay sau đó vây vây tay không cần kích động sao chúng ta viện nghiên cứu sở hữu kinh tế nơi phát ra đều là các ngươi tần ra nếu không phải các ngươi ta chỗ nào tới tài chính làm như vậy nhiều thực nghiệm hạng mục chúng ta là một cái tuyến thượng châu chấu ích lợi thể cộng đồng những việc này tần ra nếu là xẻ ra chuyện ta cũng chạy không thoát giáo sư tần mở miệng trấn an nghe giáo sư tần những lời này tần sang ngọc nguyên bản linh mày hơi chút nới lỏng nhìn về phía giáo sư tần chờ giáo sư tần tiếp theo câu nói ngươi còn nhớ rõ ta lúc trước nói qua đi người kia là bất tử quái vật trên thế giới này bất luận cái gì không có khả năng đều khả năng xuất hiện ở nàng trên người ta xuất hiện ở chỗ này chỉ là tưởng được đến một ít kết luận giáo sư tần mở miệng nhìn về phía tần sa ngọc đỡ đỡ chính mình kính đen tần sa ngọc nghe giáo sư tần nói ánh mắt khẽ nhúc nhích không nói chuyện chỉ là nguyên bản đặt ở dưới thân tay chậm dãi thu nạp meo lại đôi mắt thân mình căng thẳng thành huyền tựa hồ là khẩn trương đến cực hạn chờ giáo sư tần tiếp theo câu nói về thời miểu cuộc đời hết thể trải qua ta tra xét vừa lúc chính là ở phía trước không lâu, nàng đống nhiên khởi tử hồi sinh đã trở lại, hơn nữa nguyên bản ngu dại cũng biến hảo. Thời gian tuyến đi lên nói, vừa vặn tốt cùng giáo sư tần dừng một chút, lời nói thật tốt quá trắng ra, chính là ý tứ đã thực rõ ràng. Hắn nhìn về phía tần sa ngọc, chờ xem tần sa ngọc phản ứng là như thế nào. Phần 148, chương 148 là kakanya ca ca nhị, cho nên tần thiếu gia, nay có sự tình còn phải ngươi giúp ta đi nghiệm chứng một chút. Giáo sư tần ngay sau đó mở miệng, cánh môi nhấp thành một cái tuyến, ánh mắt dừng ở nơi xa thời miểu trên người, ngay sau đó tiến lên, nhỏ rộng ở tần sa ngọc bên người nói một câu nói. Tần sa ngọc nghe giáo sư tần nói, thân mình run rẩy, trong mắt nói không rõ là kích động vẫn là kinh tủng hoảng sợ, hắn gật gật đầu. Đi thôi, ta cùng ngươi cùng đi. Trên cổ mang màu đen bằng da vòng cổ thiếu nữ tiến lên, mang vòng cổ thiếu nữ thoạt nhìn có một cổ tà tính, khi nói chuyện, trương dương cười cười khơi màu mắt chung mang theo vài phần lạnh lẽo nàng dứt lời sau, ánh mắt rất xa rừng ở thời miểu trên người. Thi đấu kết thúc, trường học ban tổ chức đem người cấp xua tan, thính phòng thượng dư lại người không nhiều lắm, nguyên bản sân khấu thượng càng là không ai, chỉ còn lại có thời miểu một người ở, nàng ngồi ở sân khấu bên cạnh, mảnh khảnh hai chân hoảng á hoảng, mèo đen ngoan ngoãn ghé vào nàng trên đùi, lười biếng mị trụ đôi mắt, thời miểu liền cúi đầu, mở ra lòng bàn tay, cũng không biết là có cái gì vui vẻ sự tình hát rượu thạch con ngươi dưới ánh mặt trời diệp diệp rực rỡ như là đem dưới ánh mặt trời nhất lộng lẫy nhỏ vụn quang mang đều ánh vào trong mắt chung lông mi thượng đều phảng phất dính điểm điểm quang mảnh khảnh tay hơi hơi giơ lên khóe môi câu lấy một mặt cười như vậy bộ dáng thật gọi người không rời mắt được tần sa ngọc đứng xa xa nhìn như vậy thời miểu có chút thất thần không khỏi từng bước một hướng đi thời miểu phương hướng chờ đến hắn sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình đã đứng ở thời miểu trước mặt thời miểu mở to một đôi đen nhánh lại vô tội con ngươi nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt tần sa ngọc trong mắt tràn ngập tò mò cùng với nghi hoặc thanh âm mềm mại ngươi làm sao vậy vì cái gì như vậy nhìn ta tần sa ngọc tiên sinh thời miểu mở miệng nghe thời miểu những lời này tần sa ngọc lúc này mới bình tĩnh từ trong thất thần phản ứng lại đây nhìn trước mặt người trong khoảng thời gian ngắn lại có chút hoảng hốt ta là tới thay thế ta mội mội xin lỗi xin lỗi bởi vì chuyện của nàng làm ngươi có nhiều như vậy bối rối tần sa ngọc lấy lại bình tĩnh Ngay sau đó mở miệng, đứng ở thời miểu trước mặt, ánh mắt dừng ở thời miểu trên mặt, đây là lần đầu tiên, tần sa ngọc như vậy nghiêm túc thả cẩn thận quan sát đến chính mình trước mặt người bộ dạng. Trước mặt nhân sinh cùng hắn trong trí nhớ người kia không giống nhau, cũng mặc kệ là khí chất vẫn là thần thái, nói chuyện ngữ khí cũng hảo, cũng đều là hết sức tương tự. Nga! Thời miểu nghe tần sa ngọc nói gật gật đầu, không tiếp tục nói cái gì, chỉ là mọi cách nhàm chán nhìn về phía nơi xa, chờ người nào tới. Nhưng thật ra đi theo tần sa ngọc cùng tiến đến ăn mặc màu đen áo da thiếu nữ nhìn về phía thời miểu, nàng đột nhiên tiếp cận miểu, đôi mắt đồng tử nhìn chăm chú vào thời miểu, cười cười, nhọn nhọn răng nanh lộ ra tới, thanh âm nghe có chút khẳng khẳng, một nghiêng đầu. Ngươi hảo a thời miểu, ta kêu cho tàn, ta tưởng nhận thức ngươi. Minh vì cho tàn thiếu nữ mở miệng, ánh mắt của nàng mang theo cổ tà khí, cười đến thời điểm càng là, hiện giờ như vậy đoàn trang thời miểu, ánh mắt nhìn có chút làm nhân tâm kinh lạnh cả người, khi nói chuyện Nàng duỗi tay nhẹ nhàng lôi kéo chính mình trên cổ vòng cổ. Nhìn thấy tên là cho tàn thiếu nữ cái này hành động, thời miểu sắc mặt trắng bạch, thân mình hướng tới mặt sau co rụt lại, nhấp môi cánh, nghiêm nhiên là có chút bị dọa. Đem sợ hai áp xuống đi sau, nàng lại là thật cẩn thận vườn chính mình kia trắng non tiểu xảo tay cấp đối phương, thanh âm cũng thực mềm. Thời miểu. Thời miểu mở miệng, nói tên của mình. Nghe thời miểu nói, cho tàn ngưng thời miểu, đại khái vài giây sau, lúc này mới duỗi tay nắm lấy thời miểu tay Nàng đe thấp tiếng nói, một đôi mắt có chút lượng, dùng chỉ có thời miểu có thể nghe thấy thanh âm mở miệng. Ai? Thật tốt, ngươi có tên của mình a." Cho tàn nói những lời này thời điểm, ánh mắt âm thầm, tinh tế đánh ra chính mình trước mặt người, nhữ lại mày, khoe môi ngậm ý cười, nhưng trong mắt lại chỉ còn lại có lạnh như băng, nửa điểm ý cười cũng không có. Nói những lời này thời điểm, dối tay, nắm thời miểu tay. Thời miểu còn lại là bởi vì đối phương như thế đột ngột một câu cùng đống nhiên dối tay, có chút bị dọa giống nhau. Thân mình hướng tới mặt sau rụt rụt, đem chính mình tay rút ra ra tới, ninh mày, nhìn giống chỉ bị dọa cục bột nếp. Xin lỗi, nàng lời nói không có ý gì khác, chỉ là thuận miệng vừa nói, đừng để trong lòng. Tần sang ngọc nhìn ngồi ở sân khấu bên cạnh, bị sợ hai thiếu nữ, không khỏi ôn nhu an ủi. ân, cảm ơn. thời miểu gật gật đầu, nghe tần sang ngọc nói, nguyên bản nhíu lại mày hơi hơi buông ra, nguyên bản còn mang theo vài phần cảnh giác cùng khiếp sợ trong ánh mắt nhiễm một chút tin thuệ. Như vậy bộ dáng Tần Sa ngọc ánh mắt thâm thâm, hắn thở phào một hơi, nhớ tới chuyện cũ chung một cọc. Khi đó hắn còn ngồi ở trên xe lăn, cả ngày tối tăm vô cùng, thân thể ốm yếu, bác sĩ nói hắn sống không lâu, liền tính vẫn luôn dùng dược vật treo, hạ nửa đời cũng cứ như vậy ngồi ở trên xe lăn, kéo một bộ tàn bệnh thân mình, thành một cái phế vật. Hắn ngồi ở trên xe lăn, cả người bị bóng cây ấm che lại, chỉ rất xa nhìn về phía nơi xa. Đó là hắn mội muội bị định vì gia tộc nội tội nhân. Tần gia trong ngoài đều nói nàng là cái tiểu quái vật, dáng sinh tới Tần gia chính là vì trừng phạt Tần gia, cấp Tần gia mang đến vận rủi, hắn thân thể cùng phế bỏ chân cũng là vì này gây ra, còn có Tần gia mấy năm nay rất nhiều không thuận. Rất xa thấy tiểu nữ hài bị một đám người cấp vây quanh, đám kia hải tử hướng tới tiểu nữ hài ném lại đồ vật, trong mắt tràn đầy ác liệt, trong miệng nói càng là đả thương người. Mọi người xem, nàng cùng chúng ta đều không giống nhau, đại nhân đều nói, nàng là tiểu quái vật. Chúng ta muốn cách xa nàng một chút. Ngươi mới không có cứu ta đâu. Cút ngay, thấy ngươi thật sự cảm thấy ghê tởm. Ai, các ngươi thấy nàng vừa mới bộ dáng sao. Thế nhưng đem đẻ nặng ta như vậy trọng đồ vật cấp trực tiếp ngừng lên. Nàng cùng chúng ta đều không giống nhau. Thật đáng sợ. Tiểu nữ hải chỉ ôm thân mình. Vui đầu nhìn không thấy trên mặt biểu tình. Chỉ tùy y đá ném ở chính mình trên người. Chờ đến kia mấy cái hải tử cảm thấy không thú vị đều tản ra sau. Tiểu nữ hải lúc này mới ngẩng đầu. Vì cái gì không hoàn thủ? Tần Sa Ngọc ngồi ở trên xe lăn, ninh mi, nhìn ngồi xổm trên mặt đất, bị người khi dễ cả người đều là thương tiểu nữ hải. Sẽ xúc phạm tới người khác tiểu nữ hải tựa hồ bị trước mắt bỗng nhiên xuất hiện người cấp sợ hãi, con người khiếp nhược mang theo cảnh giác, đem chính mình đôi tay giấu ở mặt sau, rũ xuống con người, cắn cắn môi cánh, thanh âm có chút khẳng khẳng. Ta không nghĩ thương tổn người khác. Tiểu nữ hải thanh âm sợ hãi. Tần Sa Ngọc nghe những lời này, trong lòng nháo không rõ là cái gì cảm giác, đại khái là thương hại đại khái là khác dỗi tay đem tiểu nữ hải trên tóc hỗn loạn thảo diệp cấp lấy rớt chỉ là hắn tay mới vừa đụng tới tiểu nữ hải đầu tiểu nữ hải đó là cả người run rẩy theo bản năng xúc thân mình thẳng đến sau một lúc lâu phát hiện không có đau đớn cảm giác lúc này mới nhút nhát sợ sệt nước mắt thấy đối phương chỉ là đem nàng trên tóc thảo diệp lấy xuống dưới ân cảm ơn tiểu nữ hải tinh tế nhìn hảo sau một lúc lâu tựa vẫn luôn ở xác nhận đối phương không ác ý Phần 149 chương một trăm bốn mươi chín thiện ác chi với nàng kia một lần tương ngộ đối với tần sa ngọc mà nói phi thường kỳ diệu hắn nhìn chính mình trước mặt nhút nhát sợ sệt thiếu nữ xa lạ đến cực điểm muội muội nhìn đối phương đang nói xong cảm ơn sau liền nhanh chóng chạy ra tần sa ngọc hồi ước đến nơi đây có chút xuất thần hắn nhìn về phía trước mặt thời miểu thời miểu vừa mới nói ra cảm ơn những câu nói kia quả thực cực kỳ giống trong trí nhớ người kia tư cập này tần sa ngọc hơi hơi nhíu mày sau một lúc lâu không nói chuyện trong mắt có chút thương cảm sau lại sau lại ở hắn lại lần nữa gặp được chính mình cái kia xa lạ mội mội sau là ở một tháng sau đó là ở sân một góc tiểu nữ hài bị người khi dễ thực thảm toàn thân quần áo đều rách tung tóe đi chân trần đứng ở bùn đất thượng trên mặt rơ hề hề rất giống cái tiểu khất cái dường như trên người không ít khẩu tử đều là bị người cấp xé rách ra tới chỉ là ở tiểu nữ hài trước mặt đám kia khi dễ nàng hài tử lại bộ dáng thảm hại hơn ngã trên mặt đất rơi không nhẹ một đám sắc mặt hoảng sợ bất an nhìn tiểu nữ hải trong miệng lẩm bẩm tiểu nữ hải tắt như là cực kỳ phẫn nộ bộ dáng nắm nắm tay đi hướng đám kia tiểu hải tử người tứ tán chạy đi tần sa ngọc còn lại là ngồi chính mình xe lăn tới gần đương thấy trước mặt người tới lúc sau tiểu nữ hải trên mặt phẫn nộ lập tức biến thành thấp thỏm lo âu cả người tiết khi giống nhau đem chính mình tay giấu ở phía sau nhút nhát sợ sệt nhìn người tới xoay người tựa như chạy đứng lại vì cái gì phải đối bọn họ xuống tay như vậy tan nhẫn lần trước không phải nói không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào sao ma xui quỷ khiến khi đó tần sa ngọc bắt được tiểu nữ hài tay cũng dò hỏi như vậy một câu tiểu nữ hài trầm mặc không nói chuyện ở tiếp tục truy vấn hạ lúc này mới nhu nhu mở miệng bọn họ nói ngươi là phế nhân nói ngươi sắp chết tiểu nữ hải thanh nhẫm rất thấp nàng con ngươi ảm đạm không ánh sáng như là cũng không từng gặp qua quang khói mù gắn đầy rũ con ngươi lông mi bao trùm mi mắt nghe tiểu nữ hải những lời này tần sa ngọc dối tay Nhẹ nhàng đem tay đặt ở tiểu nữ hài trên đầu, một cái tay khác còn lại là mở ra lòng bàn tay. Ngươi đừng lại thương tổn người khác, làm thiện lương người, nếu ngươi nguyện ý nói, ta có thể bảo hộ ngươi, ta là ca ca của ngươi, ngươi có thể tin tưởng ta. Thần Sa ngọc mở miệng. Ca ca. Tiểu nữ hài nghe cái này từ, ngước mắt, thật cẩn thận đem tay đặt ở đối phương lòng bàn tay, trong mắt khói mù một chút quét hai. Như vậy bộ dáng thật giống như bắt được một đôi có thể đem nàng chưa từng trợ. Từ sợ hãi cùng địa ngục vượt sâu trung cứu vớt ra tới một đôi tay, thử đi tín nhiệm. Tần sa ngọc liễm hạ con người, càng muốn liền càng cảm thấy trong lòng hữu hững, nói không rõ là cái gì tư vị, có lẽ là ấy nấy, có lẽ là bất an, cũng hoặc là sợ đêm khuya ngộng hồi thời điểm lại hồi tưởng khởi người kia bộ dáng Ít nhất lúc ấy nói câu nói kia thời điểm, hắn là thiết tình. Chỉ là, hắn thật sự chịu đủ rồi, không nghĩ lại ngồi ở trên xe lăn, vì cái gì? Vì cái gì thế giới này muốn như vậy không công bằng? Như vậy hà khắc đối đại hắn, nếu hắn cho đối phương hảo, như vậy thu về một ít hảo, cũng hẳn là đương nhiên đi. thần sang ngọc tiên sinh. Bên hai truyền đến thanh âm, tần sang ngọc nghe thanh âm lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn chính mình trước mặt dần dần phóng đại mặt, ngẩn ra, ngay sau đó thực tốt vì chính mình thất thố thu thập sửa sang lại một chút trên mặt cảm xúc, cười ôn hòa nhìn thời miểu. Xin lỗi, ta chỉ là nhìn ngươi, nhớ tới một người, ta muội muội chỉ là nàng bởi vì ngoài ý muốn qua đời, hơn nữa thời gian điểm vừa vặn tốt cùng khi tiểu thư ngươi trở về thời gian điểm trùng hợp cho nên thấy ngươi ta luôn là không tự giác nhớ tới nàng tần sa ngọc bất động thanh sắc mở miệng khi nói chuyện vẫn luôn nhìn thời miểu trên mặt biểu tình tựa hồ là tưởng từ thời miểu trên mặt nhìn ra một ít manh mối ta thậm chí suy nghĩ ngươi nếu là nàng thì tốt rồi tần sa ngọc ngay sau đó nói thời miểu chớp chớp mắt chỉ là dỗi tay vô vô tần sa ngọc bả vai ô nu mở miệng an ủi nói trên mặt nhìn không ra chút nào khác cảm xúc phi thường tự nhiên Tần Sa Ngọc thấy vậy có chút thất vọng, liếc mắt một cái đứng ở chính mình bên người cho tàn, cho tàn cái gì biểu tình cũng không, chỉ là biếng nhác đùa nghịch chính mình đôi ngựa biện, thiển hiếp con ngươi. Thấy vô pháp tìm kiếm ra cái gì, Tần Sa Ngọc đành phải tìm cái lấy cớ, xoay người liền phải rời đi. Cũng là ở xoay người nháy mắt, thời miểu đông nhiên bắt được Tần Sa Ngọc gấp áo, ngay sau đó liền nghe thấy được thời miểu thanh âm. Tần Sa Ngọc tiên sinh, lại nói tiếp, ta sau khi trở về, tổng làm một giấc mộng. Trong mộng ta là cái bị người khi dễ tiểu nữ hài, tất cả mọi người chán ghét ta, chán ghét ta, bọn họ mắng ta quái vật Thời miểu nhíu lại mày, ánh mắt lộ ra mê mang, nhìn tần sa ngọc bóng dáng. Sa ngọc tiên sinh, trong mộng ta giống như có cái ca ca, ta thực thích hắn, cái này ca ca thời miểu nói nơi này, tạm dừng một chút, không đợi thời miểu tiếp tục nói, nguyên bản trong mắt còn mang theo thất vọng cùng mất mát tần sa ngọc quay đầu lại. Trong mộng, người cái này ca ca có phải hay không ngồi ở trên xe lăn? Thần sa ngọc mở miệng, trong mắt có chút kích động, nỗ lực gáp chế chính mình kích động cảm xúc, quay đầu lại nhìn về phía thời miểu. Thần sa ngọc tiên sinh, ngại như thế nào biết? Ta! Chỉ là cảm thấy cái này mộng hảo chân thật ta, tựa như! tựa như! Thật sự giống nhau, chính là ta không dám đối người khác nói, người khác khẳng định sẽ không tin tưởng ta. Thời miểu mở to hai mắt, kinh ngạc mở miệng nói, nói nói liền tâm tình cực kỳ hạ xuống rũ xuống con ngươi, nhấp môi cánh trở mặc. Tần sa ngọc giờ phút này tâm loạn như ma, nói không rõ tâm tình của mình là kích động, là vui vẻ, là sợ hãi cũng hoặc là vẫn là khác, nhìn trước mắt người mê mang quên mất hết thể bộ dáng, lại nghĩ đến chính mình mấy ngày nay tới giờ trong lòng bất an, có một cái lớn mật ý tưởng. Đây là cái cơ hội tốt, bổ khuyết hắn trong lòng tội ác cảm cơ hội tốt. Còn có thân thể hắn còn không có hoàn toàn hảo toàn, có lẽ. Mù Mị, lại đây. Đang ở lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm đánh gãy tần sa ngọc suy nghĩ. Người đến là mộ thời hế, mộ thời hế chậm rãi đi vào, hắn thanh âm cũng không ôn hòa, thậm chí có chút lạnh như băng, chỉ là hướng về phía thời miểu vương tay, mà ánh mắt còn lại là ở tần sa ngọc cùng cho tàn trên người quét một chút, liền lại thu hồi đi. Mộ tiên sinh, thời miểu thấy mộ thời hế thời điểm, đôi mắt một chút liền sáng lên tới, từ trên đài nhảy xuống dưới, trực tiếp bắt được mộ thời hế tay, hướng về phía tần sa ngọc cùng cho tàn phất tay tái kiến, nhìn xuân manh vô hại. Nửa điểm đều cảm thấy không ra kia hai người đối nàng có khác sở đồ. Chỉ là ở xoay đầu sau, thời miểu trên mặt tươi cười liền biến mất, rũ mi mắt, đáy mắt tôi tăm phiếm đỏ sợm. Là ca ca giáo làm nàng làm thiện lương người, cũng là ca ca giáo hội nàng. Ác! Huy! Giúp ta cùng cái kia tần lao ra hỏa nói tiếng, ta có chuyện muốn làm, yên tâm, ta chạy không thoát. Cho tàn còn lại là nhìn chăm chú vào thời miểu bóng dáng, đứng dậy, đối với bên người tần sang ngọc mở miệng khi nói chuyện sờ sờ chính mình trên cổ bằng ra vòng cổ ý bảo dứt lời cho tàn liền biến mất ở trong tầm nhìn phần một trăm năm mươi chương một trăm năm mươi thiên nói đi tần viễn tịnh vẫn luôn đều đang nhìn thời miểu cùng tần sa ngọc động tắc cùng thần thái mặc dù nghe không rõ ràng lắm hai người cụ thể là đang nói cái gì nhưng là vẫn là có thể nhìn ra tới hai người tưởng nói thật vui không khí cũng rất hài hòa bộ dáng căn bản là không có nàng cho rằng cùng trong tưởng tượng giúp đỡ nàng hết giận sa ngọc ca Ngươi vừa mới cùng nàng trò chuyện cái gì a? Tần Viễn Tịnh không khỏi mở miệng, trên mặt như cũ duy trì ngày thường tới cười, chỉ là có chút miễn cưỡng, há mồm do hỏi, trên mặt nhìn không có gì, chỉ là đặt ở dưới thân tay đã lặng yên rằng có ở bên nhau, nhấp môi cánh. Không có gì, xa tịnh ngươi đi về trước đi, về hôm nay hiện trường phát sinh sự tình, ngươi trước chính mình xử lý một chút, ta còn có chút sự tình muốn đi xử lý. Tần Sa Ngọc đối với Tần Viễn Tịnh sự tình hôm nay có vẻ phá lệ thất thần. Hắn thậm chí đều không có nhìn ra tới Tần Viễn Tịnh biểu tình không phải rất đúng, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, một lòng nhớ thời Miểu sự tình còn có vừa rồi từ thời Miểu chỗ nào nghe tới nói. Sa Tần Viễn Tịnh nghe Tần Sa Ngọc nói, theo bản năng duỗi tay, chỉ là còn không có chạm vào Tần Sa Ngọc, Tần Sa Ngọc đó là vội vàng hướng đi giáo sư Tần bên kia, chỉ để lại xấu hổ lại tức giận đứng ở tại chỗ Tần Viễn Tịnh. Tần Viễn Tịnh ngày thường ở giới giải trí địa vị tính thượng thực siêu nhiên, tài nữ cái này danh hiệu từ xuất đạo sỏ xuyên qua đến bây giờ nhưng hôm nay lại ở thi đấu phát sóng trực tiếp trung bị người tuân ra sao chép tự nhiên dẫn ra hoành động là không nhỏ bốn phía người mơ hồ ánh mắt liếc hướng tần viễn tịnh người đều là như thế này nếu đối phương cùng chính mình cách xa nhau quá xa liền chỉ dám rất xa nhìn nhưng nếu thấy những cái đó so với chính mình lợi hại người hướng tới phía dưới ngã một chút như vậy liền sẽ không chút do dự dẫm lên một chân đem này cấp lôi kéo xuống dưới mặc dù làm như vậy nửa điểm chỗ tốt cũng không có hiện tại hiện trường người chính là Nhìn về phía Tần Viễn Tịnh trong mắt nhiều ít mang theo vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Thời Quân Lăng không rảnh chú ý này đó, hắn chỉ nhìn thấy Thời Miểu lại bị mộ Thời hế cấp bắt cóc đi rồi, vội vàng chạy chậm ra thi đấu hiện trường, trước khi đi thời điểm, ánh mắt dừng ở cùng Thời Miểu bắt chuyện thật lâu Tần Sa Ngọc trên người, nhíu mày, trong mắt có chút cảnh giác. Thời Như đồng dạng thu thập đồ vật, ảm đạm yên lặng chuẩn bị rời đi hiện trường, chỉ là mới đi rồi vài bước, liền trực tiếp bị Tần Viễn Tịnh cấp lôi kéo tới rồi một góc. Thời Như Ta muốn ngươi cho ta giải thích vì cái gì? Ngươi không phải cùng ta đều thương lượng hảo sao? Ngươi không phải Tần Viễn Tịnh mở miệng chỉ là nói đến một nửa, trên mặt có chút hoảng sợ, câm miệng không nói chuyện, đại khái là nhớ lại lần trước ghi âm sự tình, thu thu con ngươi. Tần Viễn Tịnh trước sau không rõ, thời như đối thời Miểu chán ghét không phải giả vờ, hơn nữa thời như phía trước đối thời Miểu làm sự tình nàng cũng có điều tra, nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới mọi cách tin tưởng thời như tuyệt đối là thời Miểu địch nhân là có thể dùng để mượn đao giết người tồn tại. Nhưng hiện tại cây đao này lại cắm ở nàng trên người. Xa tịnh tỉ, tự cầu nhiều phút đi. Thời như bị tần viễn tịnh giữ chặt, cũng chỉ là lệnh lùng cười, lời nói làn điệu cổ quái, nhìn thoáng qua tần viễn tịnh, theo bản năng sờ sờ chính mình gương mặt. Không biết vì sao, nàng nhiều một ít khác yêu thích, đó chính là nhìn những cái đó cùng đã từng nàng giống nhau tìm đường chết đi làm thời miểu, cuối cùng lại rơi vào thê thảm hẹp dài bộ dáng. Trong lòng thế nhưng cũng sẽ bởi vậy dâng lên một ít sảng khoái cảm giác. Tần Viễn Tịnh bị thời như ánh mắt nhìn một ít mau mau, theo bản năng buông lòng tay. Trên mạng bình luận còn ở Lên Men, phát sóng trực tiếp thượng Tần Viễn Tịnh lật xe tựa hồ chỉ là bắt đầu, bắt đầu có người nặc danh bái ra một ít về Tần Viễn Tịnh sự tình trước kia, giống như là chảo dầu du đang ở đun nóng, hiện giờ chỉ chờ bắt hạ vài giọt thủy. Cùng lúc đó, thời miểu cùng mộ thời hế đã cùng rời đi thi đấu hiện trường, ngồi ở bên trong xe. Ký chủ ngài làm như vậy mặc đoàn đau đầu không thôi nó chỗ nào còn có thể không rõ chính mình ký chủ làm cái gì đây là đem người đều đưa tới lại còn có tự bạo áo choàng đây là tưởng chơi cái gì mặc đoàn đang muốn giống cái tiểu quản ra dường như dặn dò một chút chính mình ký chủ như vậy không đúng như vậy rất nguy hiểm chỉ là lời này mới vừa nói đến một nửa mặc đoàn liền im miệng cái đuôi nhỏ nhét lên tới miêu chảo thịt lót ở thời miểu trên mặt vũ vũ hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ ở thời miểu trên má liếm liếm bộ dáng chân chó không được thậm chí là liền thanh âm trung cũng mang theo vài phần lấy lòng ai nha ký chủ ngài làm thật sự là quá tốt mặc đoàn mở miệng khen sau đó tranh chính mình tiểu thân mình quay đầu lại nhìn về phía chính mình phía sau người màu lục đậm trong con ngươi tràn ngập hoảng sợ thơi miệng nghiêng mắt nhìn về phía mộ thời hế mộ thời hế một bàn tay mang màu trắng bao tay nhẹ nhàng bóp lấy mặc đoàn sau cổ hắn tay thực lãnh mặc dù mang bao tay đều có thể cảm giác được kia đầu ngón tay lạnh băng một chút thoáng thượng mặc đoàn da thịt Dẫn tới mặc đoàn thân mình căng chặt, cả người tắc bao, chỉ cảm thấy chính mình thành một con nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Đợi làm thịt tiểu khả ái. Mộ thời hế thu thu con ngươi, ánh mắt rơi xuống, nhìn mặc đoàn, ánh mắt kia có chút ý vị thâm trường. Mộ tiên sinh cũng thích mặc đoàn sao. Thời miểu chớp chớp mắt, nhìn bị mộ thời hế bắt lấy cổ, để ở không trùng mặc đoàn, do hỏi. Ngươi thích. Mộ thời hế không trả lời thời miểu, hắn nhìn về phía thời miểu, quan sát một chút mặc đoàn mặc đoàn trên cơ bản mỗi lần đều là ghé vào thời miểu ngực trên vai ngủ thời điểm đại khái cũng mang theo nghĩ đến đây mộ thời hế mày hơi không thể thấy linh linh thích á mặc đoàn đối ta rất quan trọng ta thích ôm nó cùng nhau ngủ có cảm giác an toàn thời miểu gật gật đầu sờ sờ mặc đoàn đầu mặc đoàn còn lại là màu lục đậm con ngươi nhìn thoáng qua phía sau mộ thời hế nghe thấy thời miểu nói nó cảm động sao đương nhiên là cảm động sau đó nghe thấy thời miểu nói nó dám động sao Đương nhiên là không dám động. Mèo được có động dục kỳ, đến lúc đó buổi tối sẽ gọi bệnh, ảnh hưởng giấc ngủ, ta có thể giúp ngươi thiên nó, miêu thọ mệnh cũng có thể trường một ít. Mộ Thời hế nghe thời Miểu nói, đó là dùng mang bao tay tay, lan qua lộn lại nhìn nhìn mặc đoàn, hắn thanh âm thanh lánh, hiện giờ ánh mắt mang theo vài phần lạnh như băng đánh giá, cực kỳ giống ở nhìn chính mình giao phẫu thuật hạ bệnh hoạn, chuẩn bị tùy thời dùng giao phẫu thuật, đêm này. Không không không. Ký chủ, ta lại không phải thật sự miêu, sẽ không la hoảng. Mặc đoàn theo bản năng kẹp chặt hai chân, xoắn thân mình, trực tiếp cất dấu ở thời miểu phía sau, nhìn chằm chằm mộ thời hế. Phi, ác ma. Liền không phiền toái mộ tiên sinh, hôm nay mộ tiên sinh giúp ta, ta tưởng. Hồi báo mộ tiên sinh. Thời miểu nghĩ chính mình quy hoạch, ân, thỉnh mộ thời hế ăn bữa tiệc lớn, ăn ngon yêu cầu tiền. Tư cập này, thời miểu ở mãnh nam câu lạc bộ lên tiếng. Mù mịt, như thế nào kiếm tiền tương đối mau, Anh, lão đại, cái này. Giống nhau chúng ta đều là tiếp treo giải thưởng đơn tử, lộng chết nhiệm vụ mục tiêu liền thành, tỉ như chúng ta mai một liền có cái khó giải quyết sống, treo giải thưởng kêu hóa cùng hung cơ gác, lương beo rất nhiều mạng người nợ, ai. Vài cái huynh đệ đều bị hắn phản giết. Phần 151 chương 151 người tìm đường chết liền sẽ chết Nga. Anh anh, bất quá cũng bởi vì như vậy tiền thưởng rất cao. Thời miểu nhìn gờ giúp chặt một ưng cùng nhị ưng hồi phục, hoàn toàn xem nhẹ một ưng nói nguy hiểm. Chỉ là như suy tư gì đỉnh nhị ưng nói tiền thưởng rất cao, ánh mắt sáng lên, như là chỉ bị đồ ăn dụ hoặc tiểu miêu nhi dường như, liếm liếm cánh ngôi. Nô! No. Muốn báo đáp mộ tiên sinh trợ giúp, cho nên muốn kiếm tiền, mới có thể thỉnh mộ tiên sinh ăn ngon. Theo sau thời miểu làm một ưng đem người này tư liệu cùng cụ thể tin tức cấp phát lại đây, đem này nhớ kỹ sau, thời miểu nhìn về phía mộ thời hế. Mộ tiên sinh bội sao? Thời miểu do hỏi. Không bội, buổi chiều năm điểm có một đài giải phẫu. Mộ Thời hế đem nút tay háo vãn khởi một chút, nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại tiết mục thu vừa mới kết thúc, vừa lúc là ăn cơm chưa thời gian. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra cái gì, xem xong sau, đem tay thu hồi đi không nói chuyện. Tiết Mộ Tiên Sinh mời ta ăn cơm đi, ta đói bụng, thiếu Mộ Tiên Sinh, lần sau trả lại cho ngươi. Thời Miểu thanh âm mềm mại đến cực điểm, nàng dựa vào ngồi ở ghế sau, cùng Mộ Thời hế dán cực gần, chớp chớp mắt, không giống làm nũng, càng tựa làm nũng. Mộ Thời Hề nghe Thời Miểu nói. Nhìn về phía thời miểu, hắn nhìn trước mặt người đôi mắt con cong, cười rộ lên ngọt ngào bộ dáng, rũ xuống con ngươi. Trước mắt người tựa hồ thực cái cười, đối bất luận kẻ nào, đều là cái dạng này thần thái biểu tình. Ta thấy mộ tiên sinh liền rất thích, thực vui vẻ. Thời miểu phảng phất nhìn ra mộ thời hế nghĩ đến, thanh âm nhu nhu giải thích, hoài hoài đầu, hắc bạch phân minh trong mắt chung không hề cố kỵ triển lãm chính mình thích. Cho nên, thấy mộ tiên sinh liền không tự giác cười lạc, chỉ ở mộ tiên sinh trước mặt thích như vậy. Mặc đoàn nghe thời miểu những lời này, nhịn không được nhìn thoáng qua nhà mình ký chủ, nếu không phải đối thời miểu có nhất định hiểu biết, nếu không phải thấy thời miểu ánh mắt là ở thanh triệt, nó đều phải cho rằng chính mình ký chủ có phải hay không cố ý ở kịch bản mộ thời hế, liêu mộ thời hế. Mộ thời hế nghe thời miểu nói, không có gì tỏ vẻ, chỉ là nguyên bản nhấp chặt môi mỏng, khoe môi gợi lên vài phần. Mộ tiên sinh Thời miểu còn lại là lại đến gần rồi mộ thời hế vài phần, nàng nhìn chăm chú mộ thời hế khuôn mặt hắc bạch phân minh trong mắt viết tò mò chống tay cùng mộ thời hế gián cực gần một bàn tay đắp mộ thời hế trên cổ tay thời miểu rũ xuống con ngươi cảm giác mộ thời hế trên cổ tay mạch đập nhảy lên không bằng thường nhân hữu lực mạch đập chậm chạp thậm chí một chút có một chút vô phảng phất là ở nói cho này người khác người này sinh mệnh có bao nhiêu suy yếu thời miểu ánh mắt sâu thẳm nàng nhìn mộ thời hế trong mắt thần thái mang theo vài phần mờ mịt vài phần dò hỏi lại dường như là ở mê hoặc giống nhau cánh môi lúc đóng lúc mở chớp chớp mắt, dùng mềm mại tiếng nói mở miệng nói, nếu có một ngày có người nói cho ngươi, dùng ta mệnh là có thể đổi lấy mộ tiên sinh tân sinh, ốm đau toàn vô, mộ tiên sinh sẽ làm cái này giao dịch sao? Thời miểu thanh âm tuy mềm mại, nhưng lại mang theo vài phần lạnh lẽo, nàng nhìn mộ thời hế dò hỏi vấn đề này. sẽ đi, trên đời này như thế nào sẽ có người nguyện ý từ bỏ chính mình sinh cơ hội đâu? ca ca sẽ, mộ tiên sinh cũng, ngươi hy vọng ta làm cái này giao dịch sao? mộ thời ế lại là nhìn thời miểu hắn mắt bình tĩnh lý trí tỉ mỉ đoan trang trước mặt thiếu nữ trên mặt hết thẻ cảm xúc cô đơn mê mang cùng với giống chỉ bị thương ảm đạm liếm miệng vết thương tiểu thú giống nhau thời miểu lắc đầu ta đây sẽ không mộ thời ế nhìn là thời miểu cái này trả lời môi mỏng hơi nhấp thanh âm khàn khàn thời miểu nghe mộ thời ế những lời này ánh mắt sáng lên trực tiếp nhào vào mộ thời ế trong lòng ngực nhẹ nhàng cọ cọ mộ thời ế gương mặt trong mắt là rõ ràng vui vẻ cùng thích Mặc đoàn ở một bên lược hiện cao lãnh, màu lục đậm con ngươi liếc mắt một cái mộ thời hế, chỉ cảm thấy chính mình ký chủ thật sự là quá hảo lửa, này mộ thời hế nói không biết thì không biết sao. Người này nột, lợi hại nhất chính là nói lời nói dối, gạt người. Xe chạy đến một nửa, xe bánh xe không biết sao lại thế này bị chắt hỏng rồi, tài xế đành phải đem xe ngừng ở ven đường. Vị trí này tới gần phố xá Sâm Ướt, nhưng là khoảng cách phố xá Sâm Ướt còn có một khoảng cách, là một khối vứt đi thương nghiệp khu, có vẻ có chút hoang vu mộ thời hế ninh mày đứng ở xe bên cạnh hán thân mình tựa hồ không lớn thoải mái hiện giờ sắc mặt có chút tái nhận nhẹ nhàng ho khan vài tiếng bước chân hư hoảng thời miểu ôm mặc đoàn ngồi xổm đường cái bên cạnh trong tay cầm một cây nhánh cây thoạt nhìn phá lệ ngoan ngoan trên mặt đất họa đồ hình mượn mà con ngươi nhìn chăm chú vào trước mặt mộ thời hế mặc đoàn lo lắng sốt ruột lo lắng thời miểu bị bắt cóc nhưng như thế nào cho phải phía sau đuổi cỏ truyền đến tích, tích tắc tắc thanh âm động tĩnh rất nhỏ cơ hồ không người nhận thấy được một đôi tay từ phía sau câu lấy thời miểu che miệng trực tiếp đem người kéo vào bụi cỏ trong thiên địa quang thực ám trong bụi cỏ mặt đứng hai người thời miểu ôm mặc đoàn ngồi sồn ngồi ở bụi cỏ chung ánh mắt sợ hãi nhìn chính mình trước mặt người nghiễm nhiên là bị sợ hãi có chút vô thố ở thời miểu trước mặt đứng một cái thiếu nữ thiếu nữ ăn mặc một thân áo da ánh mắt ấm lánh, chắc một cái giỏi giang đuôi ngựa biện trong tay xách theo một cái thú đông móc chìa khóa nàng đầu tiên là sờ sờ thú đông móc chìa khóa Lại sau đó sờ sờ chính mình trên cổ bằng da vòng cổ. Khi miểu cho tàn mở miệng, nàng cười, ngữ điệu quỷ dị đến cực điểm, tiêu thời miểu tên, con môi, một chút tiếp cận miểu. Rồi tay khơi mào thời miểu cảm Người rốt cuộc được như ý nguyện có tên, thật tốt ta. Cho tàn mở miệng. Nghe trước mặt người nói, thời miểu chỉ là che trở mặc đoàn, ánh mắt sợ hãi, nhấp môi cánh, cơ hồ đều phải khóc ra tới bộ dáng Ta, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì, ngươi đừng như vậy làm như vậy là phạm pháp ngươi thả ta đi ta khẳng định không nói cho người khác thời miểu nhu nhu thanh âm thậm chí mang theo vài phần khàn khàn mặc đoàn còn lại là cuộn tròn ở thời miểu trong lòng ngực màu lục đậm con ngươi nhìn chăm chú vào trước mặt xuất hiện thiếu nữ cùng với bốn phía đen như mực bụi cỏ xì si cho tàn nghe thời miểu nói chỉ là nhẹ nhàng cười chỉ là này ý cười vì đạt được đáy mắt nàng lạnh lùng nhìn chăm chú thời miểu thanh âm có một ít kiều mị chuyển động chính mình trong tay thú đông móc chìa khóa Đừng gặp ta, ta biết là ngươi, ta cũng biết. Ngươi suy nghĩ cái gì cho tàn nói chuyện tạm dừng, ánh mắt ngay sau đó nhìn chăm chú vào thời miểu, ngồi sống xuống, dùng sâu kín lạnh lùng con ngươi nhìn chăm chú thời miểu, đôi tay phủng thời miểu gương mặt. Cùng ta trở về đi, bằng không cho tàn nói tới đây, tạm dừng, ánh mắt u ám, ánh mắt lộ ra vài phần sắc ý. Ta liền đem cái kia kêu, kêu mộ thời hế nam nhân cấp giết chết, ngươi giống như đối hắn thực. Cho tàn những lời này còn chưa từng rơi xuống, một cây hồng ti quấn lên nàng cổ Tỷ tỷ A người tìm đường chết liền sẽ chết Nga. Thời miểu thanh âm. Phần 152. mươi 152 người không sợ ta. Bất đồng với phía trước nút nhát, sợ hãi, sợ hãi cùng bất an. Hiện giờ thời miểu trong thanh âm bao trùm thượng một tầng nói không nên lời quỷ quyệt cảm giác. Nàng mới vừa rồi còn dính nước mắt con ngươi, Hiện giờ lại phía ý cười, ngọt ngào tươi cười. Đáy mắt nhiễm đỏ sậm, đôi tay mở ra, tế đến gần như nhìn không thấy hồng ti ở quấn quanh ở bốn phía, leo lên cho tàn cổ cũng duyên vào bụi cỏ, đem trong bụi cỏ hai người cấp kéo ra tới kia hai cái bị kéo ra tới người nghiễm nhiên làng ốc, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, vì cái gì trước một giây còn ở xin tha thiếu nữ, giây tiếp theo liền biết bọn họ ở chỗ này ai, vì cái gì nhất định phải tìm tới ta đâu, ta đều nói cho các ngươi nhanh lên đi, vì cái gì cố tình không nghe, thơi miệng ngồi xổm, một bàn tay trong cằm, có vẻ cực kỳ bồn dầu, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, chớp chớp mắt nhìn về phía từ bụi cỏ trung kéo ra tới hai người. kia hai người đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó chậm rãi hồi quá vị, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Chính là nàng. Không sai, mau, chúng ta đem nàng mang về. Không, nhanh lên đưa tin tức cấp tần trong đó một người dễ rủa thân mình, trên mặt tràn đầy kinh hỉ mở miệng. Đúng đúng, cho tàn, ngươi còn thất thần làm gì, nhanh lên giúp chúng ta à, ngươi nên sẽ không liền điểm này bản lĩnh đi. Một cái khác cũng đồng dạng dễ rủa thân mình. Đại khái là nhận thấy được, dây rùa không khai, không khỏi dùng một bộ cao cao tại thượng chỉ huy ngự khi đối với cho tàn mở miệng. Ngươi muốn giúp bọn hắn sao? Thời miểu nghe hai người kia nói, không có phản ứng, trên mặt càng là nửa điểm sợ hãi cũng không, chỉ là nhìn về phía chính mình trước mặt cho tàn, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc cùng dò hỏi. Ha Haha, hai cái ngu xuẩn, các ngươi cho rằng các ngươi còn có thể trở về sao? Cho tàn nghe thời miểu nói, quay đầu lại nhìn về phía kia hai người. Trên mặt như cũng là mang theo cười, thậm chí hoàn toàn không bận tâm chính mình trên cổ lôi kéo hồng ti, đem cổ ra thịt cấp xé vỡ một chút, nàng ngữ điệu thật sự cổ quái. Rõ ràng nên cùng kia hai người là một đội, chính là hiện giờ lời trong lời ngoài ý tứ lại. Như là đứng ở thời miểu bên này, mang theo khinh thường cùng khinh thường, giống như xem con kiến giống nhau ánh mắt nhìn kia hai người. Kia hai người nghe cho tàn nói, ngây ngẩn cả người, trong đó một người huy trong tay đồ vật tựa như đánh lén hướng thời miểu, dù sao giáo sư tần nói mặc kệ sống hay chết, có thể mang về viện nghiên cứu là được. chỉ là không đợi hắn tiếp cận thời miểu, này hai người đều là thân mình mềm nũng, nháy mắt không có động tĩnh hòa thanh thức. bốn phía yên tĩnh đáng sợ, thời miểu tỉ mỉ đem thao túng tuyến thu hồi đi, nghe trong bụi cỏ mặt côn trùng kêu vang thanh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời ánh trăng, cho tàn đứng ở thời miểu bên cạnh, nàng sờ sờ chính mình cổ, có chút nhập thần nhìn thời miểu, nhìn thiếu nữ như vậy đứng ở dưới ánh trăng, bàn tay thượng thân thượng đều dính một chút màu đỏ tươi. Nàng có chút hoàng hốt, hoàng hốt lại nghĩ tới mới gặp thời điểm. Cho tàn theo bản năng đem móc chìa khóa thượng treo thú đông nắm chặt. Che dâu chính mình thất thần, trên mặt biểu tình lại khôi phục phía trước bộ dáng. Ngươi thật sự không giết ta. Cho tàn đi tới thời miểu trước mặt, một bàn tay đặt ở chính mình trên cổ, làm ra hoa cổ động tác, diễm lệ môi đỏ câu lấy. Ngươi sẽ không sợ. Ngươi giống như nhận thức ta. Ngươi giống như không nghĩ giết chết ta. Thời miểu đánh gãy cho tàn nói, nàng nhìn thoáng qua cho tàn. Ánh mắt nhìn chăm chú, Dương ở cho Tàn bao vây lấy màu đen bằng da vòng cổ chỗ cổ, trong mắt mang theo nghi hoặc, Oai vai đầu, vừa mới cũng không có cảm giác được cái này kêu cho Tàn thiếu nữ đối nàng ác ý cùng sát ý. Ngươi không nhớ cho Tàn nhìn thời Miểu trong mắt nghi hoặc cùng dò hỏi, đồng tử ám ám, há mồm, chỉ là nói đến nơi đây, ngừng. Ai không quen biết ngươi a, chúng ta viện nghiên cứu đại danh đỉnh đỉnh A0984. Cho Tàn đè thấp tiếng nói, trực tiếp gần Miểu, nàng tiếng nói thập phần độc đáo, có chút khang khàn. Bất đồng với khác thiếu nữ thanh thúy dễ nghe, hoặc là mềm mại ngọt thanh, hiện giờ nói xong câu đó khanh khách cười cười, thân mình dựa vào thời miểu, một bàn tay gợi lên thời miểu tóc mái. Muốn hay không cùng ta cùng nhau hợp tác, ta biết ngươi chán ghét viện nghiên cứu đám kia tôn tử, ta cũng chán ghét bọn họ, tựa như ghê tởm dòi bỏ giống nhau, rõ ràng như vậy nhỏ yếu, lại vọng tưởng đạp lên chúng ta trên người, thật là chán ghét đâu cho tàn mở miệng, nửa câu sau trong lời nói chút nào không che giấu chính mình ghét bỏ. Phản phất gần chỉ là trong miệng đề cập đều cảm thấy ghê tởm. Cho nên vì cái gì phải bị này đàn ghê tởm dòi bỏ tôn tử đạp lên trên chân, không bằng cùng ta hợp tác, đem bọn họ đều lộng chết đi, ta sẽ giúp ngươi, ta có thể so cái kia sống không lâu ma ốm nam nhân lợi hại nhiều. Cho tàn lại là tiếp theo mở miệng, trong mắt mang theo chờ mong. Bách không chờ mong hy vọng thời miểu có thể đáp ứng xuống dưới, có thể cùng nàng một khối. Ai, xem ngươi cái dạng này, còn không biết. kia mộ thời hế thân thể đã dầu hết đèn tắt. Hắn vốn chính là cái đoàn mệnh quỷ, nhưng không có biện pháp vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, nam nhân đều là kẻ lừa đảo, hắn sẽ giống ca ca ngươi giống nhau lừa ngươi, lợi dụng ngươi. Nhưng là ta không cho tàn mở miệng, lời nói còn không có nói xong. Nói hiệu nói vượng. Thời miểu nghe cho tàn những lời này, trực tiếp huy quyền đánh út về phía cho tàn, nàng lực lượng tốc độ đều so thường nhân lợi hại rất nhiều, người bình thường căn bản là tránh không khỏi đi, nhưng cho tàn lại nhanh trong né tránh, còn thành thạo cùng thời miểu bảo trì một khoảng cách. Vậy ngươi chờ coi đi, lần sau tái kiến, thời miểu, cho tàn hiểm mà lại hiểm tránh đi thời miểu mở miệng, ánh mắt liếc hướng nơi xa, nhận thấy được có người tới, thân mình hướng tới bên cạnh né tránh, nháy mắt vô tung vô ảnh. Bùi cỏ bị đẩy ra, đầu tiên đi vào tới chính là tài xế đại thúc, theo sát sau đó chính là mộ thời hế. Này, này ai làm? Tài xế đại thúc hàng năm đi theo mộ thời hế bên người, xem như tin được người, hắn kinh ngạc không thôi nhìn về phía nơi này cảnh tượng, có chút nốc. Ánh mắt dừng ở thời miểu trên người sau, nháy mắt mang lên chút thương hại. Cô nương này quá đáng thương, còn tuổi nhỏ liền gặp được loại chuyện này, phỏng chừng sợ hãi. Mộ Tiên Sinh thời miểu thấy Mộ Thời Hế xuất hiện nháy mắt, dây biến tiểu đáng thương. Mộ Thời Hế đi hướng thời miểu, ngồi sụp xuống, xuống, ánh mắt nhìn lướt qua thời miểu phía sau cùng với thời miểu trong tay dấu vết. Ngươi làm? Mộ Thời Hế để nặng tiếng nói mở miệng. Mộ Tiên Sinh, ta như là buồn sự lớn như vậy người sao? Ta làm sao dám làm thời miểu chớp chớp mắt? đôi mắt hồng toàn bộ thanh âm mềm mại ngọt thanh lời nói còn không có nói xong ngươi có cái gì không dám làm làm không được mộ thời hế thanh âm không giống trách móc nặng nề không giống châm trọc chỉ là một câu bình đạm đến cực điểm tự thuật khoe môi rất nhỏ gợi lên hắn nhìn thời miểu dính đầy tay điểm điểm màu đỏ tươi tay lùa khăn xoa thời miểu tay thời miểu nhìn trước mặt cho nàng trà lao xuống tay tâm người trong mắt lần đầu tiên hiện lên tên là kinh ngạc biểu tình bàn tay đại mặt tiến đến mộ thời hế trước mặt đặc biệt nhỏ giọng mở miệng Ngươi không sợ ta. Mộ thời hế nghe thời miểu nói, tạm dừng, hẹp dài mắt hơi trọng, âm cuối câu lấy. Ngươi không sợ ta. Phần 153. chương 153 ta sợ ngươi gạt ta. Nghe mộ thời hế những lời này, minh bạch chút cái gì, thời miểu chấp trước mắt, nhìn chăm chú vào trước mặt người, đôi tay câu lấy mộ thời hế cổ, đem thân thể trọng lượng hơn phân nửa đều đẻ ở mộ thời hế trên người, thanh âm mềm mại. Mộ tiên sinh thời miểu lại là để sát vào vài phần, nhẹ nhàng dán mộ thời hế bên hai. Khỏe môi nhét lên, một đôi mắt lượng lượng, tay đem mộ thời hế ống tay háo tún thực hẳn, giống như là ở một chút chút xuống chính mình tín nhiệm cùng ý lại, tạm dừng vài giây sau, mới nghe thời miểu kế tiếp lời nói. Ta sợ ngươi gạt ta. Thời miểu mở miệng, thanh âm nhu nhu, dầu dĩ. Nghe thời miểu những lời này, mộ thời hế nhìn liếc mắt một cái, dựa vào hắn trên vai, giống như miêu nhi thiếu nữ, nàng sát mặt thực bạch, nói sợ ngươi gạt ta thời điểm, ánh mắt có chút tạm đạm. Như vậy bộ dáng, nhìn có chút làm người đau lòng cùng lúc đó viện nghiên cứu nội giáo sư tần đã cởi ra ở bên ngoài ăn mặc thường phục ngồi ở viện nghiên cứu nội ninh mày nôn nóng bất an chờ cái gì nhìn về phía ngoài cửa ngoài cửa đen nhánh một mảnh nhìn không thấy chút nào bóng người hắn có chút tâm thần không yên đem chính mình túi trung đồ vật lấy ra tới đó là một cái tiểu ấm thuốc bên trong đều là một ít màu lam viên thuốc giáo sư tần ngươi đến tuột cùng đang đợi cái gì tần Sa ngọc đứng ở giáo sư tần bên người tả hữu dạo bước trên mặt có chút sốt ruột Hắn theo bản năng sờ sờ chính mình chân, hắn xác thật là có thể tự do hành tẩu, rời đi xe lăn, nhưng là trên người phía trước ngoan tật lại tái phát, hắn không bao giờ tưởng trở lại trước kia nhật tử. Hôm nay ta cùng thời miểu trò chuyện trong chốc lát thiên, ta cảm thấy nàng rất có thể chính là người kia, nhưng là... không biết là cái gì nguyên nhân, đều không nhớ rõ. Tần Sa Ngọc lại là mở miệng, đem chính mình hôm nay phán đoán sự tình giảng cấp giáo sư Tần Nghe. Tần Thiếu Gia, đừng có gấp, thời gian này còn chừng đâu. Ngươi này thân thể còn không đến mức nhanh như vậy liền xuất hiện tác dụng phụ hậu quả. Giáo sư Tần ngồi ở tại chỗ thượng, nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua tần sa ngọc, ý bảo tần sa ngọc không nên gấp gáp, cười cười, tạm dừng một chút. Việc này chúng ta còn không nhất định có thể xác định, tuy rằng nói nàng thật sự giống cái quái vật, chính là chết mà sống lại loại chuyện này, ta lấy không chuẩn, đến chờ đến cho tàn trở về, mới hảo làm phán đoán. Giáo sư Tần mở miệng. Tần sa ngọc nghe giáo sư Tần nói, nhìn thoáng qua giáo sư Tần, muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng chưa nói ngồi ở trên ghế nhìn rộng mở đại môn rất xa thấy một bóng hình tới gần chắc giỏi rang đuôi ngựa biện trên người màu đen áo da trên cổ mang theo màu đen bằng da vòng cổ ánh mắt của nàng thoạt nhìn cho tàn giống nhau hiện giờ giẫm lên trên chân giày da đi đến đều đang đợi ta ai cho tàn mở miệng cười cười trực tiếp đi tới giáo sư tần bên người ngồi ở gỗ thô trên bàn bàn chân nửa điểm không có đem trước mặt người xem ở trong mắt bộ dáng đi theo ngươi đi người đâu Giáo sư tần nhìn thoáng qua cho tàn, nhìn cho tàn hiện giờ bộ dáng, tuy rằng cho tàn trên người ăn mặc chính là màu đen áo da, nhưng là vẫn là rõ ràng có thể nhìn ra tới, vị này trên quần áo dính màu đỏ sấm huyết, vào cửa thời điểm càng là mang theo một cổ mùi tanh. Giết! Cho tàn cười tủm tỉm mở miệng, đong đưa chính mình trong tay móc chìa khóa, liếm liếm cánh ngôi, đầy mặt viết không sao cả cùng với tùy ý, thanh âm ngữ điệu dơ lên, ngửa đầu. Chỉ nghe nàng trong tay móc chìa khóa thú đông đông đưa thanh thúy thanh âm còn có nàng nói chuyện thanh âm. kia hai người quá vướng bận, ta đều nói, ta chán ghét bị người theo bên người, như thế nào, giáo sư tần, có vấn đề sao? Cho tàn cùng giáo sư tần ngày thường, nhìn giáo sư tần, cười đến càng thêm không sao cả cùng miệt thị, ngựa khí khinh phiêu phiêu, một đôi hồng diễm diễm môi cầu lấy. Hảo, nên nói cho ta, ngươi được đến kết quả. Giáo sư tần mở miệng, thanh âm có chút lánh. Cùng ném. Cho tàn từ trên bàn xuống dưới, chỉ bình đạm đến cực điểm phun ra như vậy bà chữ. Nghe cho tàn những lời này, giáo sư tần mặt vô biểu tình, chỉ là trong mắt rõ ràng là lóe lửa giận, khó thở phản cười, trực tiếp đem đặt ở túi trung bình lấy ra tới, đem bên trong viên thuốc toàn một chút nghiền nát thành cặn bã, cuối cùng liên quan bình cũng cùng nhau ném vào thùng rác. Cho tàn nhìn giáo sư tần trong tay viên thuốc, trên mặt hiện lên một cái chớp mắt khó coi. Tần sa ngọc ở một bên nghe hai người đối thoại, trên mặt cũng có chút khó coi trực tiếp đem giáo sư Tần cấp kéo đến một bên, để thấp tiếng nói. Giáo sư Tần, mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, cần thiết muốn bảo đảm, thân thể của ta là khỏe mạnh, sẽ không lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. thời miểu bên kia, các ngươi đi nghiệm chứng, chúng ta Tần ra dưỡng các ngươi cũng không phải là ăn cơm trắng. Tần Sa Ngọc mở miệng, mang theo vài phần uy hiếp. Ta tự nhiên biết. Giáo sư Tần nghe Tần Sa Ngọc nói, nghe Tần Sa Ngọc nửa câu sau lời nói, thanh âm mềm vài phần. Bọn họ cái này viện nghiên cứu sát thật là hết thể đều dựa vào tần gia dưỡng. Còn có, ngươi cùng ta nói, lúc này đây không cần nàng mệnh đúng hay không, chỉ là muốn trả giá một chút rất nhỏ đại giới liền có thể, nếu xác định nàng là ta muội muội, các ngươi không thể uy hiếp đến nàng tánh mạng, lúc này đây, ta tưởng bồi thường bồi thường nàng. Thần sa ngọc mở miệng. Hắn nói những lời này thời điểm, ánh mắt ám ám, nắm chặt song quyền, lúc trước hắn cũng là bất đắc dĩ, ngồi ở trên xe lăn lâu như vậy, bị ốm đau tra tấn. Hắn liền sắp chết rồi, bất luận cái gì một người gặp được cơ hội như vậy, đều sẽ bắt lấy đi, hắn chỉ là làm một kiện tất cả mọi người sẽ làm lựa chọn, không gì đáng trách, cũng không có sai. Mỗi người đều sẽ là như thế này đi, cho dù là hy sinh rất người khác tánh mạng, cũng sẽ muốn sống đi xuống. Mấy ngày này, hắn cũng ấy nấy, rốt cuộc kia chính là hắn thân nhân. Hiện tại hảo, nếu người kia thật là thời miểu, thả quên mất lúc trước sự tình, như vậy hết thể còn có thể trọng đầu bắt đầu coi như sự tình đều không có phát sinh quá hảo hảo bồi thường nàng nhân tiện nàng chỉ cần trả giá một đinh điểm tiểu đại giới là có thể trợ giúp thân thể hắn hoàn toàn trị tận gốc chuyển biến tốt đẹp như vậy song thắng cục diện thật tốt hắn như cũ có thể là nàng hảo ca ca bố thí cho nàng ái cùng quan hộ cái gì cũng chưa biến tần thiếu ngươi thật đúng là trạch tâm nhân hậu thật là quá thiện lương đâu cho tàng nghe tần sa ngọc nói lựa có thâm ý nói như vậy một câu khoe môi mang theo cười ngồi ở nơi xa Thanh âm quanh quẩn ở trong nhà, mang theo khát châm trọng. một đôi con ngươi dơ dơ lên, trong tay nắm móc chìa khóa thượng thú đông đánh vào trên bàn phát ra len ken thanh âm. Thần sa ngọc nghe cho tà nói, sắc mặt có chút khó coi. Thời miểu đi theo mộ thời hế đi mộ thời hế ra, mộ thời hế là một người sống một mình, phòng ở thức trống vắng, mỗi cái góc đều bị sát sáng trưng, cơ hội nhìn không tới cái gì cho bụi, nhan sắc đều là giản lược màu xám. Thời miểu nhìn mộ thời hế trên kệ sách thư, đông nhiên không biết chạm vào chứ cái gì trình mặt vách tưởng có động tĩnh, kệ sách trực tiếp từ trung gian mở ra một cái phủng. phần 154 chương 154 đối với người mưu đồ gây rối, chủ mưu đã lâu, hiện giờ thời gian, thời như từ sự tình lần trước phát sinh lúc sau, thành thật rất nhiều, ở thời gian trở nên trầm mặc ít lời, cơ hồ không thế nào nói chuyện, thời phụ cùng thời mẫu cũng từ nguyên lai dung túng thiên vị, đến bây giờ dần dần thất vọng. ba mẹ đã chế thế này, mù mịt tỷ còn không trở lại, ta không yên tâm. Vạn nhất xảy ra chuyện gì nên làm cái gì bây giờ? Thời quân lăng đứng ở thời phụ cùng thời mẫu trước mặt, trên mặt lộ ra nôn nóng thần sắc, vẫn luôn nhìn ngoài cửa. Này! Nàng đều như vậy đại người, có thể xảy ra chuyện gì tình? Thời mẫu nghe thời quân lăng nói, khe như mày, đối chính mình cái này thân sinh nữ nhi, thời mẫu tâm tình là phức tạp không thể lại phức tạp, ở vừa mới bị nhận về thời gia là tràn ngập ấy nấy cùng hy vọng, chính là đương phát hiện cái này nữ nhi sinh bệnh cháy hỏng đầu góc sau, liền hoàn toàn lạnh tâm không hề hỏi đến. Nhiều năm như vậy, nói có cái gì mẹ con tình, đó là không tồn tại, cần phải nói không có, kia cũng không có khả năng. Gần nhất mấy ngày nay phát sinh sự tình, cũng làm nàng có chút lòng chắc ẩn. Mấy năm nay xác thật xem nhẹ thời miểu quá nhiều, đối nhận nuôi hài tử rất nhiều kinh yêu, nhưng kết quả còn không phải cái bạch nhãn lang. Ngươi xem thời mẫu nghĩ đến đây, nhìn về phía bên người thời phụ. Có thể xảy ra chuyện gì tình, con lăng, ta đã dạy ngươi cái gì? Ngươi là chúng ta thời gia duy nhất nam đinh tương lai chúng ta cái này ra sở hữu sản nghiệp đều là muốn giao cho ngươi thuộc hạ quản lý thân là nam nhân trừ bỏ ích lợi liền cái gì cũng đừng nhìn hy sinh một chút đồ vật cũng không tính cái gì thời phụ nhìn thời quân lăng cái dạng này hận thiết không thành mới vừa như mày thời miểu tuy nói là ngươi tỉ tỉ không sai nhưng là ngươi đừng quên nàng trung quy là phải gả đi ra ngoài người ngoài ở nàng còn ở chúng ta thời gian một ngày có thể làm nàng cho chúng ta nhiều tranh thủ điểm ích lợi không phải thực hảo sao nói nữa Mộ thời hế chẳng lẽ còn không xứng với nàng sao? Thời phụ thanh âm lạnh lùng, gian dậy thời quân lăng. Mộ thời hế không phải cái gì người tốt, huống chi hắn cái kia thân thể, sao có thể vẫn luôn che chở mù mị tỷ, nói không chừng không mấy năm liền đã chết, huống chi ích lợi như thế nào có thể cùng mù mị tỷ thời quân lăng nghe thời phụ nói, một cổ vô danh hỏa bốc cháy lên, đứng ở thời phụ trước mặt hồi rỗi. Đủ rồi! Thời phụ nghe thời quân lăng nói mở miệng. Thời quân lăng còn lại là đứng ở thời phụ trước mặt, Nghe thời phụ nói cùng thời phụ trên mặt biểu tình, nắm chặt song quyền. Ta tự mình đi tiếp mù mị tỷ. Thời quân lăng nói xong câu đó, liền trực tiếp xoay người rời đi thời gia đại sảnh, chỉ để lại thời phụ cùng thời mẫu hai mặt nhìn nhau. Quân lăng đứa nhỏ này, có phải hay không đối chính mình tỷ tỷ quá đệ bụng? Thời phụ nhìn thời quân lăng, thở dài một tiếng, hắn tổng cảm thấy như vậy. Không tốt lắm, sẽ có cái gì không thể dự tính kết quả. Tính, tuy hai tử đi thôi, bọn họ vốn chính là tỷ đệ hai phía trước như nước với lửa hiện tại quan hệ hòa hợp cũng không tồi thời mẫu lắc lắc đầu thời phụ còn lại là như cũ ninh mày nhìn chăm chú vào thời quân lăng rời đi bóng dáng chấm tư ánh mắt âm chầm gần nhất thời quân lăng rất nhiều hành vi càng ngày càng vượt quá hắn nguyên bản kế hoạch bồi dưỡng bộ dáng thoát ly hắn cái này phụ thân không chế mà hết thể này đều nguyên tự với thời miểu khởi tử hồi sinh trở về hiện giờ mộ ra này đầu thời miểu đứng ở vách tường trước mặt ra sách vách tường khe hở mở ra Bên trong là đen như mực, một chốc một lát, cái gì cũng nhìn không thấy, xem không, chỉ loáng thoáng có thể nhận thấy được. Đây là một gian dấu ở giá sách vách tường mặt sau mật thất, mặc đoàn trực tiếp từ thời miểu trong lòng ngực nhảy xuống, trong mắt mang theo cảnh giác nhìn trong nhà, một đôi màu lục đậm con ngươi ở trong đêm đen sáng lên, nhìn quỷ quyệt lạnh lẽo. Miêu mặc đoàn cọ cọ thời miểu chân, ngay sau đó cắn thời miểu dày. Nó mặc kệ là làm miêu hình thái vẫn là làm hệ thống bản chất, trong bóng đêm, tầm nhìn đều là cực cao tự nhiên cũng rõ ràng thấy trong nhà bày biện trong mắt có chút kinh ngạc thậm chí là khiếp sợ ký chủ đi mau mặc đoàn mở miệng nay mộ thời hế tuyệt bích nghe mặc đoàn nói thời miểu ngược lại là đem mặc đoàn một phen vớt lên đem này đặt ở trong lòng ngực theo sau trong bóng đêm sờ soạng vớt trên vách tường chốt mở nháy mắt trong nhà ánh đèn sáng lên trong mật thất bộ dáng hiện ra ở thời miểu trước mắt đây là một gian cũng không như thế nào đại phòng vừa mới kẹp ở phòng ngủ cùng thư phòng tri gian là một cái tuyệt hảo ẩn nấp điểm, có thể đem hết thể âm u giấu kín ở chỗ này. Vách tường là màu xám, chỉ trên đỉnh treo một chiếc đèn, đèn nhan sắc có một ít ám, lập lòe, Đem người đồng tử cũng cấp chiếu giỏi minh minh diệt diệt. Ở mật thất ở giữa bày một chương án thư, án thư bị xử lý thực chính tề, không chút cầu thả, đoan chính bày thư tịch, trang giấy cùng với mộ thời hế thường thường sẽ dùng bao tay. Ở án thư mặt sau là một chỉnh mặt tường, ở chỉnh mặt trên vách tường đều treo ảnh chụp, trên ảnh chụp người các loại tư thái hoặc la hỉ hoặc giận hoặc không chút để ý hoặc nhàn thú đầu miêu sinh động cực kỳ tại đây một đống ảnh chụp chung treo một chương mâm tròn mâm tròn thượng dùng phi tiêu cắm một chương ảnh chụp này đó đều là thời miểu mặc đoàn đầy mặt hoảng sợ hận không thể lập tức mang theo thời miểu rời đi mộ thời hế ly người này xa xa mà, ra hỏa này quả nhiên là thời miểu lại là ánh mắt ngừng ở này đó trên ảnh chụp thật lâu cuối cùng cất bước đi hướng án thư ở trên bàn sách thấy bãi tràn đầy bàn giấy trắng Trên tờ giấy trắng đều bị người dùng bút trì họa một người, tư thái văn loại, thần thái linh động, đẹp cực kỳ. Này gian cất dấu nhất âm u bí mật trong phòng, phóng đều là thời miểu. Thời miểu chớp trước, trước mắt, ánh mắt thuần thịnh không thấy nửa phần sợ hãi sợ hãi, chỉ là dạo bước ở trong nhà, vừa mới đem tay thu hồi đi. Kéo kẹt, phong cửa phòng mở, theo sát chi chính là tiếng bước chân, từng bước một tiếp cận miểu, cuối cùng cùng thời miểu đánh vào cùng nhau. Bí mật của ta, bị người phát hiện, là mộ thời hế thanh âm Như cũ dùng không chút để ý, thậm chí có chút lười biếng ngữ điệu nói, hán khớp xương rõ ràng tay ấn thời miểu bả vai, kia đầu ngón tay thượng lạnh leo phảng phất có thể truyền đạt đến nhân thân thượng mỗi cái góc. Không đợi thời miểu có phản ứng gì, đảo đầu tiên là mặc đoàn dựng thẳng lên mau, trực tiếp tập mau. Từng bước một, mộ thời hế gần người thời miểu, đem thời miểu tế tới rồi án thư bên, lui không thể lui. Mộ tiên sinh đối ta, thời miểu ngước mắt, nhìn về phía mộ thời hế. Nàng đen nhánh trong con ngươi ánh tất cả đều là mộ thời hế bộ dáng, đèn dây tóc quang điểm chế ở trong mắt, con ngươi có vẻ phá lệ lượng, bị bức đến án thư một góc, cũng chỉ là thuận thế ngồi ở trên bàn, tay còn lại là đáp rửa vào mộ thời hế trên cổ, không thấy nửa phần xa cách sợ hãi, ngược lại cùng ngày xưa giống nhau như lúc. Nhiều đồ gây dối. Mộ thời hế nghe thời miểu nói trả lời, hắn thu thu con ngươi, trên mặt lạnh băng thiếu một chút, thấp thiệt cười, ngay sau đó màu xám đồng tử nhìn chăm chú vào thời miểu lại là túi đầu gần vài phần chủ mưu đã lâu nói những lời này thời điểm thanh âm dường như điều trong chén rượu va chạm khối băng lạnh như băng lại mang theo một ít lười biếng men say mắt thường có thể thấy được bên thai mạng thượng vải phần màu đỏ phần một trăm năm mươi lăm chương một trăm năm mươi lăm cực kỳ giống cha nam thời miểu nghe mộ thời hế những lời này oai ngoai đầu cái hiểu cái không ngay sau đó câu lấy mộ thời hế cổ chợt tới gần mềm một gương mặt dán mộ thời hế đôi mắt rất sáng thanh âm thực mềm mại. Ta đối mộ tiên sinh A thời miểu nói tới đây tạm dừng một lát, tựa hồ là ở tìm thích hợp hình dung từ, lông mi khẽ run, cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi thích hợp từ ngữ, lúc này mới lại là tiếp tục. Thấy sắc này lòng tham, đỏ bừng cánh môi lúc đóng lúc mở, nói cái này từ ngữ, hồn nhiên không biết, chính mình câu này nói ra tới có bao nhiêu đại kỳ ý, càng không biết như vậy tình trạng hạ nói ra những lời này, có bao nhiêu làm người miên man bất định. Cung mộ tiên sinh thực xứng đôi đâu. Thời miểu chấp trước mắt, đôi mắt cong cong nở nụ cười, trực tiếp đuốt trên bàn phi tiêu, hướng tới trên bàn mầm tròn chính là một ném, phi tiêu vừa vặn tốt ném chúng hồng tâm. Làm xong này đó sau, thời miểu ngồi ở trên bàn sách, cười vẻ mặt phúc hậu và vô hại, ngửa đầu, nhìn về phía mộ thời hế. Đang ở lúc này, dưới lầu chuông cửa tiếng vang lên, một trận lại một trận kêu gạo, dường như bên trong người không mở cửa, liền phải trực tiếp xuống vào. Thời miểu nghe thanh âm, vô tội nhún bay. Ngay sau đó nhẹ nhàng ở mộ thời hế trên má nhẹ nhàng liếm một ngụm, đầu lưỡi giống lông chim dường như mang theo vài phần ngứa cảm giác. Được rồi, ta không thể bồi mộ tiên sinh. Mộ thời hề ánh mắt khẽ nhúc nhích, động tác cũng lược hiện hoảng loạn, lui một bước, sắc mặt đỏ hơn phân nửa, nheo lại con ngươi. Ngươi đối tất cả mọi người như vậy? Không ai trả lời. Thời Quân Lăng đứng ở cửa, nhìn mộ gia đại môn nhắm chặt, trong nhà đèn nhánh, không, có ánh đèn, trên mặt không khỏi nhiễm nôn nóng, đứng ở cửa ấn chuông cửa đồng thời ánh mắt ở bốn phía quét, tưởng nhìn một cái xem, có hay không địa phương nào có thể trực tiếp làm hắn phá cửa mà vào. Nhưng cũng liền ở ngay lúc này, cửa mở. Mù mị Tỷ, người thời quân lăng thấy thời miểu, đôi mắt nháy mắt sáng ngời, nguyên bản là tưởng do hỏi thời miểu không có việc gì đi, nhưng là thoáng nhìn đứng ở thời miểu phía sau mộ thời hế sau, đem chính mình nửa câu sau lời nói cấp nuốt mất. Ta tới đón ngươi trở về. Thời quân lăng tiếp tục mở miệng. Hảo! Thời miểu nghe thời quân lăng nói. Trực tiếp ôm mặt đoàn, Huy miêu tả đoàn móng nuốt nhỏ, hướng tới mộ thời hế vây tay. Ngay mai thấy, mộ tiên sinh thời miểu ôm mặt đoàn vui sướng rời đi, lưu lại xử tại cửa, lạnh một khuôn mặt, bị thời miểu mới vừa rồi hành vi liêu trên mặt màu đỏ còn chưa lui bước mộ thời hế. Mộ thời hế đóng cửa lại, đứng ở phong khách, neo lại con người, trực tiếp cầm lấy trên bàn phi tiêu, một chút lại một chút ném ở tiêu bia thượng, không nói chuyện, nhưng trên mặt rõ ràng có thể nhìn ra tới, tâm tình không thế nào mỹ lệ. Mạc đoàn còn lại là ghé vào thời miểu trên vai, nhìn phía sau mộ ra càng ngày càng nhỏ, hơi có chút cảm khái mở miệng nói. Ký chủ, ta cảm thấy ngươi hiện tại đặc biệt giống. Giống mạc đoàn nghĩ nghĩ, lật xem nhân loại internet văn hiến, tìm được rồi thích hợp hình dung tử. Rút ít vô tình cha nam, ân. Chính là như vậy. Mạc đoàn nói âm rơi xuống, thời miểu còn lại là ngốc đốc, cũng không lý giải. Mù mị tỉ. Bên trong xem một mảnh yên tĩnh, thời quân lăng nhịn không được mở miệng. Hắn càng là nhịn không được dùng khỏe mắt dư quang nhìn thời miểu. Nếu ba ba phải vì lợi ích của gia tộc, làm ngươi gả cho một cái người xa lạ, một cái không thế nào người tốt, ngươi sẽ nguyện ý sao? Thời quân lăng mở miệng, có chút khẩn trương buộc chặt tay, nghĩ mới vừa rồi thời phụ nói những lời này đó, hắn không nốc, tự nhiên minh bạch thời phụ ý tưởng là cái gì? Thời phụ là cái đủ tư cách thương nhân, ở trong mắt hắn, hết thể đều là có thể hết giá, có thể dùng để giao dịch thu hoạch thích lợi, mặc dù là chính mình nữ nhi lại như thế nào. Quân Lăng hy vọng ta nguyện ý sao?" Thời Miểu nghe Thời Quân Lăng nói, quay đầu nhìn về phía Thời Quân Lăng, không có chính diện trả lời vấn đề này. Đương nhiên không muốn. Thời Quân Lăng nghe Thời Miểu nói, trên cơ bản không quá đầu góc liền nói ra cái này trả lời, đây là không thể nghi ngờ. Như vậy là đủ rồi, ít nhất còn có Quân Lăng quan tâm ta. Thời Miểu nghe Thời Quân Lăng nói, nhẹ nhàng đem tay đặt ở Thời Quân Lăng trên đầu, sờ sờ, chớp chớp mắt. Đối thượng Thời Miểu đôi mắt, Thời Quân Lăng nhìn cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt. Lập tức ách thanh, đỏ mặt, nói cái gì cũng nói không nên lời, đầu góc một chút liền chỗ trống, chỉ còn lại có một ý niệm. Bảo hộ nàng. mặt đoàn trong mắt hơi mang thương hại nhìn thời quân lăng, nó cảm thấy hiện tại thời quân lăng càng như là một cái dẫm trung ký chủ đại đại bố trí bấy dập, hồn nhiên không biết nguy hiểm tiểu con ngồi. Trở về thời gia, đại sảnh đã không ai, thời phụ cùng thời mẫu rõ ràng đã đi nghỉ ngơi, thời miểu đơn giản rửa mặt trải đầu sau nằm ở trên giường nhìn trên mạng về tần viễn tịnh ban ngày sự tỉnh sau một loạt lên men nguyên bản chuyện này nói đại cũng không tính đại nếu tần viễn tịnh có thể đem sự tỉnh cấp áp xuống đi các vong hữu bệnh hay quên cũng là rất lớn làm lạnh một đoạn thời gian cũng liền đi qua nhưng là một cổ phi thường thần bí anh hùng bàn phím lực lượng đang không ngừng công kích tần viễn tịnh tận sức với đào tần viễn tịnh Hắc liêu cùng tần viễn tịnh phan nao tàn đối tuyến hơn nữa ném chứng cứ ký chủ đây là ngài an bài sao Diệu a nay sức chiến đấu thật là lợi hại không chỉ có dỗi tần viễn tịnh fans nói không nên lời lời nói còn cho ngài kéo rất nhiều fans chúng ta hiện tại fans giá trị trướng thật nhiều mặc đoàn ngốc hoàn toàn không nghĩ tới lúc này mới một ngày trên mạng như vậy náo nhiệt càng không biết nó ký chủ gì thời điểm an bài những việc này này không khoa học à nó vẫn luôn đi theo thời miểu bên người như thế nào cái gì cũng không biết chẳng lẽ này hết thảy đều ở ngài kế hoạch bên trong mặc đoàn mở miệng ngữ khí hưng phấn nhìn thời miểu ánh mắt kia tràn ngập sùng bái thời miểu chớp chớp mắt nghiêng nghiêng đầu lột viên đường ném vào trong miệng nô nàng cái gì cũng chưa làm đêm nay chú định là cái không miên chi dạ khương gia đại sảnh đèn sáng khương yên ôm máy tính bên người ngồi chính là cửa hàng diễn cùng khương hạc thảo những người này thế nhưng còn dám trả đũa quả thực phi số không biết xấu hổ khương yên khí sắc mặt đỏ lên bọc một giường chăn ngồi ở trên sofa ngón tay ở trên bàn phím khởi vũ trực tiếp hóa thân tổ an tiểu tráng nguyên Liền khi dễ chúng ta mù mịt không có căn cơ, không có fans che chở, ta mặc kệ, ta che chở nàng. Khương Yên trong miệng lẩm bẩm, cái dạng này, quả thực là so với chính mình bị người mắng còn sinh khí. Hảo hảo, ta nói Khương Đại Tiểu Thư, ta cùng ngươi cùng nhau lớn lên, cũng không biết ngươi đương anh hùng bản phím cũng lợi hại như vậy, Chợ. Cửa hàng diễn ngồi ở Khương Yên bên người, liếc mắt một cái Khương Yên trên màn hình nội dung, Khương Yên trực tiếp tạp tiền tìm thủy quân, hơn nữa hóa thân fans đầu đầu, lãnh phấn thượng thời miểu người có tổ chức đi tiến hành phản kích tần viễn tịnh bắt nước bẩn, sức chiến đấu thập phần cường hãn. Lời tuy như thế, nhưng là động tác lại là vô Khương Yên phía sau lưng, cấp Khương Yên thuật khí. Phần 156 Chương 156 thích nói ra rất khó. Cái ly là phao tốt trà gừng, đổi hàn, độ ấm cũng vừa vừa vặn vừa phải. Khương Hạc ngồi ở một bên, nhìn thoáng qua Khương Yên cùng cửa hàng diễn, rời đi ánh mắt, có vẻ trầm mặc không thôi, có chút thất thần, ánh mắt hoàng hốt, hắn nhìn trên mạng bình luận tâm phiền ý loạn. Cái kia đứng ở thời miểu bên người nam sinh lớn lên hảo dọa người a. Khương Hạc nhìn bình luận chữ, chầm mặc nắm chặt song quyền, ánh mắt tối tăm, theo bản năng xoa chính mình mặt, rắc rối phức tạp vết sẹo. Liên chính hắn đều ghét bỏ mặt, liên tính là tốt nhất chỉnh dung bác sĩ cũng không có cách nào trị liệu tốt mặt. Ban ngày thời điểm thấy đứng ở thời miểu bên người mộ thời hế, chỉ cảm thấy bọn họ hai người đang đối kỳ cục, mà hắn lại tính cái gì? Đứng ở thời miểu bên người đều là một loại đối nàng vũ nhục. Nếu Hắn cũng có thể như vậy, đứng ở thời miểu bên người thì tốt rồi. Đang ở lúc này, máy tính trên màn hình nhảy ra một cái hội thoại khung, nơi phát ra với một cái không biết địa chỉ, tên cũng là không biết, chỉ nhìn thấy hội thoại khung nửa đoạn trước biểu hiện như vậy mấy chữ mắt. Ngươi, thưởng khôi phục dung mạo sao? Nhìn cái này chữ, ma xui quỷ khiến Khương Hạc điểm đi vào, hắn trong mắt mang theo nghi hoặc cùng hoàng hốt, mặc dù là nhất hy vọng bé nhỏ, cho dù là đem linh hồn của chính mình buôn bán cấp ma quỷ, hắn cũng tưởng tưởng có thể chân chính đứng ở thời miệng bên người có thể tràn ngập tự tin đi thích nàng cơ lắc mở hội thoại khung sau cái này kẻ thần bí đã phát một cái mỉm cười biểu tình mặt sau còn lại là mang thêm một câu ta có thể trợ giúp ngươi đem trên mặt xấu xí đi trừ khương hạc nhìn hội thoại trong khung chữ trầm mặc một lát ngay sau đó ở trên bàn phím gõ, đánh ra như vậy một hàng tự quốc nội tốt nhất bác sĩ đều làm không được ngươi sao có thể khương hạc đánh xong này xuyến lời nói sau lâm vào trầm mặc ánh mắt có chút âm trầm nhìn chằm chằm dần dần ám xuống dưới trên màn hình máy tính chính mình mặt trải rộng vết sẹo đây là bị phòng vết sẹo lúc ấy tuổi còn nhỏ vết sẹo lưu lại dấu vết rất sâu mặc dù đi làm chỉnh dung giải phẫu đi trừ vết sẹo cũng chỉ sẽ dẫn tới vết sẹo khuyết tán càng lúc càng lớn đợi một hồi lâu màn hình bên kia lúc này mới chuyển đến lời nói nay không đại biểu chúng ta làm không được đương nhiên được đến mô dạng đồ vật cũng đến trước trả giá một ít đại giới khương hạc nhìn màn hình máy tính ánh mắt minh minh diệt diệt tay đặt ở bàn phím thượng Nơi xa Khương Yên cùng cửa hàng diễn cũng không có chú ý tới Khương Hạc không thích hợp, Khương Yên một lòng nhào vào trên mạng, tóc mày, một bàn tay bưng trà gừng, một bàn tay còn lại là ở trên bàn phím gõ. Đã khuya, ngươi nên nghỉ ngơi. Cửa hàng diễn nhìn Khương Yên rõ ràng có chút cảm lạnh bộ dáng, không khỏi gom lại Khương Yên chăn, mở miệng. Không cần, ngươi đi về trước đi, ta lớn như vậy người, còn có thể Khương Yên mở miệng, nàng lộc cục rót mấy khẩu trà gừng, ngay sau đó đem trà gừng hướng tới trên bàn chính là một phóng. Xua tay, thập phần không thèm để ý bộ dáng, chỉ là lời nói còn không có nói xong, thân mình đó là cứng đờ. Cửa hàng diễn trên mặt lộ ra vài phần tức giận, trực tiếp bắt được Khương Yên tay, một cái tay khác còn lại là đem Khương Yên máy tính đắp lên, ngay sau đó nhẹ nhàng hô một câu. Yên Yên, nghe lời. Cửa hàng diễn thanh âm. Khương Yên có chút chố mắt, nhìn về phía cửa hàng diễn, cái này xưng hôn là chỉ có cửa hàng diễn mới có thể kêu, những người khác đều là kêu nàng tiểu yên, Khương Yên. Chỉ có cửa hàng diễn, sẽ thân mật kêu nàng yên yên. Chỉ là yên yên cái này xưng hô, cửa hàng diễn đã thật lâu không hô. Khương Yên không nói chuyện. Đi ngủ. Cửa hàng diễn mở miệng. Đi. Đi liền đi sao. Khương Yên lập tức giống như là tiết khí bóng cao su giống nhau, đồng ý, đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Chỉ là ánh mắt dừng ở cửa hàng diễn trên người, không được nghĩ đến cái gì. Làm nàng ngẫm lại, là từ khi nào khởi, cửa hàng diễn bắt đầu kêu nàng yên yên đâu. Đại khái là khi còn nhỏ mỗi lần cửa hàng diễn bởi vì thân mình gây yếu, tổng bị cùng tuổi hài tử khi dễ, nàng động thân mà ra. Cửa hàng diễn ngươi yên tâm, có ta che chở ngươi, liền sẽ không làm người khi dễ ngươi. Chính là ngươi không có cách nào vẫn luôn đều bảo hộ ta. Ai nói không có, đại. Cùng lắm thì, ta liền bảo hộ ngươi cả đời, ta nói cho ngươi, ngươi về sau coi như ta tiểu đệ, che chở ngươi cả đời. Các đại nhân nói, hai người nếu là cả đời ở bên nhau nói, chỉ có kết hôn, ta. Sau khi lớn lên có thể hay không cưới yên yên. Kia. Hào đi. Đây là cửa hàng diễn lần đầu tiên kêu nàng yên yên. Khương Yên nghĩ đến đây, nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa cửa hàng diễn. Người này, hiện tại đã không cần nàng bảo hộ đi. Hẳn là cũng đem khi còn nhỏ sự tình cấp quên không sai biệt lắm. Nàng cắn cắn môi cánh, ánh mắt lập lòe, cái gì cũng chưa nói. Cửa hàng diễn đứng ở đại sảnh, mắt nhìn Khương Yên lên lầu. Ngay sau đó cùng Khương Hạc chào hỏi sau, xoay người rời đi Khương ra. Cơ hồ là ở đi ra Khương ra trong nháy mắt, trên mặt biểu tình trở nên có chút phức tạp, hắn meo lại con người, nhìn phía sau Khương ra, thở dài một tiếng, đem chính mình trong lòng thích cẩn thận tàng hảo, Khương yên. Đại khái cũng đã sớm không nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình đi, nếu không, như thế nào. Thích người khác, thở dài một tiếng, cửa hàng diễn rời đi Khương ra. Thích loại đồ vật này vẫn là cất giấu liền hảo. Ngay kế, sáng sớm ánh mặt trời khởi, thời miểu nằm ở trên giường dỗi thân một cái lười eo. Ngay sau đó đó là biếng nhác rời giường, thời gian người đều ngồi ở đại sảnh chờ thời miểu. Khu khu. Ta, ngươi đối mộ thời hế có cái gì ý tưởng sao? Hoặc là nói, Khương Hạc đâu? Thời phụ ngồi ở trên bàn cơm, tươi cười hiền từ nhìn thời miểu, thanh âm nu hòa, vô vô chính mình bên người châu ngồi, ý bảo thời miểu ngồi xuống. Ngươi xem ngươi hiện tại tuổi cũng không tính nhỏ, tương lai tốt nghiệp lúc sau, trực tiếp gả chồng liền khá tốt, hai người kia ngươi không phải cùng bọn họ ở chung đều không tồi sao. Bọn họ ra cảnh cũng hảo, ta nhìn cùng ngươi rất thích hợp, ba ba cảm thấy thời phụ mở miệng, hắn tuy lời nói là nói như vậy, nhưng là ngự khi chân thật đáng tin, rõ ràng chính là tưởng thời miểu từ này hai cái bên trong tuyển một cái. Dù sao mặc kệ là thời miểu cùng trong đó cái nào cùng nhau, đều có thể cấp thời gia mang đến dự đoán không đến ích lợi. Ba ba, ta, còn không nghĩ thời miểu nghe thời phụ nói, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, cắn cánh ngôi, lắc đầu. Hảo, ba, ngươi không nên ép tỉ tỉ nàng không nghĩ thời quân lăng đứng lên trực tiếp bắt lấy thời miểu tay xoay người rời đi đại sảnh thời phụ nhìn thời quân lăng bóng dáng khí ninh mày hận sắt không thành thép mù mị tỷ ngươi không nghĩ sự tình không ai có thể bước ngươi đi làm thời quân lăng cùng thời miểu cùng ngồi xe đi trường học hắn nhìn về phía bên người thời miểu mở miệng chính là quân lăng thời gia là ba ba ba ba ba là thời gia người cầm quyền hắn muốn làm sự tình không ai có thể thay đổi thời miểu nghe thời quân lăng nói lắc đầu, ôm mặc đoàn ngồi ở ghế sau, nhìn về phía ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Ta có thể. Thời quân lăng nghe thời miểu nói, nắm chặt xong quyền, cổ họng ngạnh thực. Thời phụ là thời gia người cầm quyền, cho nên có thể tùy ý làm bất luận cái gì quyết sách, không ai có thể phản đối. Thời quân lăng ánh mắt đen tối không rõ. Chính là, nếu người cầm quyền thay đổi người đâu. Phần 157. mươi 157 không cần túng, chính là. Thời quân lăng lặng yên nắm chặt đôi tay. Trong mắt hình như có hàn quang lăng liệt, hắn nhìn về phía bên người thời miểu, nhìn thời miểu kia trước nay đều sạch sẽ không tỉ vết đôi mắt, như vậy sạch sẽ bộ dáng Hắn tưởng bảo hộ tỉ tỉ sạch sẽ thuần túy chẳng sợ. Làm ra một chút không nên làm sự tình. Thời miểu còn lại là ôm mặc đoàn ngồi ở bên cạnh, tửa cũng không có nhận thấy được thời quân lăng ý tưởng, rũ mi mắt, dựa ở cửa sổ xe bên, người khác chỉ nhìn thấy nàng kia nhỏ dài cuốn khúc lông mi ở hơi hơi rung động. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời dừng ở trên người diệp diệp rực rỡ. Thoạt nhìn thật liền như vậy thuần lương vô tội. Cũng làm người xem nhẹ, thời miểu kia lỗi thời cong lên một chút khỏe môi, mang theo một chút mũi nhọn lăng liệt, tựa vô tình hình như có ý đem người đi bước một. Dẫn đến tự mình hủy diệt. Xe một đường chạy, rốt cuộc tới rồi cửa trường. Hiện tại khoảng cách đi học thời gian còn có trong chốc lát. Ngày thường cửa trường người không nhiều lắm, cũng trên cơ bản rất ít sẽ có người chú ý tới thời miểu, chính là hiện tại. Cơ hồ là ở thời miểu cùng thời quân lăng xuống xe trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng ở thời miểu trên người. Ngày hôm qua sự tình, thời miểu tuyệt đối xem như làm nổi bật làm người vô pháp xem nhẹ, tuy không có ở vào giới giải trí, nhưng là tự thân đã ở vào dư luận gió bao trong mắt tâm vị trí. Thời quân lăng tâm căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía bên người thời miểu, lo lắng thời miểu sẽ có cái gì dị thường cảm xúc bị ảnh hưởng, chỉ là còn không đợi hắn nói cái gì, nhưng thật ra thời miểu tay nhẹ nhàng sờ ở hắn trên đầu. Quân lang. Ngươi còn hào đi. Thời miểu thanh âm, mềm mại động lòng người. Không có việc gì, mù mị Tỷ, chúng ta vào đi thôi. Thời quân lăng đầu quả tim mềm nũng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn bên người thời miểu, ngay sau đó hướng về phía chính mình trong trường học mấy cái tùy tùng phất tay ý bảo. Những mày, ánh mắt dừng ở cách đó không xa thương tệ minh trên người. Thương tệ minh người này là cái hôn cầu, hắn sẽ không lại làm thương tệ minh có cơ hội thương tổn mù mị Tỷ. Thương tệ minh đứng ở cửa trường, rất xa nhìn thời miểu hắn ánh mắt thập phần phức tạp ở phía trước vẫn luôn là thời miểu truy đuổi nhìn lên hắn khuynh tấn sở hữu đem thích nhất đồ vật đưa cho hắn ở hắn bị người bảo hộ thời điểm rõ ràng là cái tiểu ngốc tử lại vẫn là động thân mà ra hắn khi đó đối thời miểu là khinh thường nhìn lại chính là bất chi bất giác thời miểu bắt đầu trở nên càng ngày càng xa xôi làm hắn đứng ở rất xa rất xa địa phương chỉ có thể rất xa nhìn lên cảm thấy nàng sáng lên đồng thời còn có chút xa lạ cái kia thiệt tình ái hắn tiểu ngốc tử thời miểu giống như đã vĩnh viễn không thấy, không bao giờ sẽ xuất hiện. Thời Miểu trở về phòng học, chỉ là nguyên bản hẳn là ngồi khương hạc vị trí lại không, không nhìn thấy người tồn tại. Một buổi sáng thời gian dây lát lướt qua, Thời Miểu theo thường lệ đi tìm Khương Yên, Khương Yên héo đem đem ghé vào trên bàn sách, gục xuống con người, nhìn Thời Miểu xuất hiện ở cửa, cũng chỉ là có vẻ có chút hưu khí vô lực. Mu Mịn, ngươi nếu không đi trước ăn cơm đi, ta không đói bụng. Khương Yên mở miệng, Khương Yên tỷ tỷ sinh bệnh sao? thời miểu sờ sờ đói bẹp bụng đi đến khương yên bên người ngoan ngoãn ghé vào trên bàn sách cùng khương yên nhìn thẳng nhìn nhau mù mịt ta chỉ là khương yên nhìn thoáng qua trước mặt thời miểu há miệng thở dốc muốn nói lại thôi nữ hài luôn là thích đem tâm sự của mình nói cho chính mình hảo bằng hữu khương yên cũng không ngoại lệ chỉ là đương nàng thấy thời miểu sạch sẽ trong sáng con ngươi lúc sau lại cảm thấy thời miểu có lẽ căn bản không hiểu này đó mù mịt như vậy đơn thuần người như thế nào có thể hiểu được như vậy phức tạp tình yêu nam nữ đâu thời miểu nghiêng đầu phùng quai hàm nhìn khương yên chớp chớp mắt mù mịt người biết ân chính là như thế nào mới có thể biết một người thích chính mình sao khương yên châm chước một chút từ ngữ do hỏi thời miểu biết ta ta biết khương yên tỉ tỉ thích ta mộ thời ế cũng thích mặc đoàn cũng thích ta còn có thời miểu đếm trên đầu ngón tay tính tính tính im tiếng còn có cái gì người đâu nghe thời miểu nói khương yên trong mắt có chút thất vọng lắc đầu thở dài một tiếng chỉ là sờ sờ thời miểu đầu tính mù mịt chúng ta đi ăn cơm đi thuận tiện ta muốn cùng ngươi nói một chút trên mạng sự tình ngươi xem như chọc phải tần viễn tỉnh cái này phiền thoái đồ vật khương yên đứng dậy ta còn không có nói xong thời miểu lại là lắc lắc đầu nàng nước mắt một đôi mắt cực lượng phiếm ánh sáng giống nhau mang theo cười lại lần nữa mở miệng khương yên tỉ tỉ thích cửa hàng diễn thời miểu thanh âm khu khu khu ngươi nói cái gì đâu khương yên bị thời miểu những lời này cấp làm sợ sặc hụ vài thanh mở to hai mắt lắc đầu, trong mắt mang theo vài phần trộn hợp dạng. Mù mịt. ta lần trước đều nói qua, người ta thích ở nước ngoài, hắn trở về ta liền cùng hắn thổ lộ, cửa hàng diễn người này, ta sao có thể sẽ thích hắn, hắn lại xú thí, lại nhát gan, khi còn nhỏ còn ái khóc, ta sao có thể Khương Yên mở miệng. Chính là, càng là thích liền càng là giấu đầu lòi đôi A. Thời miểu nghe Khương Yên nói, thanh âm trắng ra. Mộ tiên sinh thích nàng, cho nên ở nàng thân mộ tiên sinh thời điểm, mộ tiên sinh sẽ thẹn thùng quay mặt đi che che giấu giấu ngươi cũng thật kỳ quái thích vì cái gì đều phải cất giấu đâu khương yên tỉ tỉ ta giúp ngươi đi giúp ngươi xác định hắn thích không thích ngươi thời miểu cong lên khoe môi hướng về phía khương yên mở miệng khương yên nhìn về phía thời miểu trong mắt có chút kinh ngạc có chút trần trờ mặc đoàn đi dạo nện bước nhảy vào thời miểu trong lòng ngực trong mắt có chút hồ nghi thần sắc nó có tư cách hoài nghi chính mình ký chủ đại đại tưởng xác định phương pháp khả năng có chút không lớn thích hợp trạng vạng bệnh viện nội cửa hàng diễn hồ nghi nhìn thoáng qua trước mặt mộ thời hế tả hữu nhìn thoáng qua bốn phía khi hế ngươi tìm ta tới bệnh viện làm gì cửa hàng diễn nhìn thoáng qua mộ thời hế trang điểm mộ thời hế rõ ràng là vừa rồi ở chính mình phòng khám nội làm xong tiểu phẫu thuật hiện giờ trên tay bao tay còn dính huyết hắn thông thả ung dung đem bao tay cởi ra ném vào màu vàng túi đựng rất chung ngước mắt nhìn thoáng qua cửa hàng diễn hẹp dài con ngươi có vẻ có chút lánh ngươi đi vào chờ ta mộ thời hế mở miệng Hắn đem cổ tay áo gấp lại, một đôi tay nhìn cực kỳ xinh đẹp. Cửa hàng diễn nghe mộ thời hế xem nói, cũng không tưởng quá nhiều, tuy rằng Tổng cảm thấy có chút không đúng, nhưng là vẫn là mở ra mộ thời hế văn phòng môn, đi vào văn phòng. Chỉ là này chân trước mới vừa rào bước tiến lên văn phòng, hắn mày nhăn lại, nhận thấy được không đúng, trở tay chính là một kích, kết quả. Hoàn toàn không hề có sức phản kháng bị người dẫn theo cổ, vóc người cao lớn đại nam nhân chính là bị người trở thành gà con giường như để ở trên tay cửa hàng diễn đối tượng một đôi tròn vo con người hắc bạch phân minh thấm lạnh lẽo ngươi hảo a thời miểu dẫn theo cửa hàng diễn sau đó trực tiếp đem cửa hàng diễn đầu hướng tới trên tường ấn thu chính mình lực đạo bất quá chính là thời khắc này ý thu liễm lực đạo cũng đem cửa hàng diễn đâm đầu váng mắt hoa cửa hàng diễn thảo này mẹ nó gì tình huống phần một trăm năm mươi tám chương một trăm năm mươi tám ủy khuất ba ba cửa hàng diễn hồi tưởng mộ thời hế bỗng nhiên kêu hắn tới nơi này cùng với mộ thời hế ở cửa không tiến vào lại kêu hắn tiến vào may nhắn lại hắn sợ không phải bị bắn đi hiện tại ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi thời miểu ấn cửa hàng diễn trực tiếp đem cửa hàng diễn đầu ấn ở mộ thời hế ngày thường dùng để chất đống ca bệnh trên bàn sách tùy tay đem mộ thời hế đặt ở trên bàn sách tiểu đao đùa nghịch chơi đùa bùn một tiếng cắm ở trên bàn người giao vừa vặn tốt liền khoảng cách cửa hàng diễn như vậy một chút khoảng cách ngươi quả nhiên có vấn đề ngươi đến tột cùng dùng cái gì biện pháp thu mua khí hế Cửa hàng diễn có chút tim đập nhanh, nheo lại đôi mắt, thanh âm có chút biến lãnh. hắn đối thời miểu luôn luôn đều là rất nhiều đề phòng, bởi vì thời miểu quá mức với không tầm thường, loại người này ở bên người như thế nào có thể không đề phòng, đặc biệt là Khương Yên đối thời miểu quá mức với tín nhiệm. Người thích Khương Yên sao? Thời miểu lại là ấn cửa hàng diễn sau cổ, phi thường gọn gàng dứt khoát dò hỏi. Thích? Không thích? Thời miểu nghiêng nghiêng đầu, nhìn chăm chú cửa hàng diễn, nắm chặt khởi nắm tay, đánh giá cửa hàng diễn trên người. Cân nhắc nên ở địa phương nào xuống tay, mới có thể đau lại không muốn sống. Cửa hàng Diễn có chút một bức, không biết Thời Miểu đây là hỏi cái quỷ gì vấn đề, như thế nào lập tức đem lời nói chuyển nơi này, mặc đoàn còn lại là từ một bên chạy tới, mở to một đôi màu lục đậm con ngươi nhìn cửa hàng Diễn, mang theo vài phần thương hại. Đáng thương tiểu tử nha. Mặc đoàn nhìn thoáng qua Thời Miểu nhỏ xinh nắm tay, này một quyền đi xuống, cửa hàng Diễn khả năng sẽ chết. Cửa hàng Diễn trầm mặc một lát, vẻ mặt nghẹn khuất nhìn Thời Miểu. Nhìn thời miểu vô tội mặt cùng với thoạt nhìn nhỏ xinh gầy yếu thân mình, nếu hắn nhớ do không tội nói, lần trước hắn là tận mắt nhìn thấy thời miểu một quyền liền đem người tấu bỏ không đứng dậy. Đừng nói giỡn, ca, ngươi là ta ca được chưa, đừng đùa ta. Cửa hàng diễn nuốt một ngụm nước miếng mở miệng, người sao, quý ở tự biết, hắn rõ ràng biết lực lượng của chính mình ở thời miểu trước mặt căn bản không đủ xem. Chỉ là nói những lời này sau, cửa hàng diễn nhìn về phía thời miểu, nhìn thời miểu trên mặt biểu tình không có gì biến hóa. Trong nhà thực can tĩnh, cắm ở trên bàn sách dao nhỏ thoạt nhìn mũi nhọn lăng liệt, cửa hàng diễn trầm mặc vài giây sau, lại lần nữa. Thử tính nói hai câu lời nói. Ta đây thích. Cửa hàng diễn nói xong câu đó, tạm dừng một chút, nhìn về phía thời miểu, ngay sau đó lại là nhữ mày đầu. Ta đây không thích. Cửa hàng diễn ngữ khí túng túng, ánh mắt phiết ở thời miểu tiểu trên nắm tay. hiển nhiên cái này đáp án không hài lòng, thời miểu nhữ lại mày, trực tiếp bóp cửa hàng diễn sau cổ, nắm chặt tiểu nắm tay. Nó phi thường hiểu biết chính mình ký chủ đại đại, bởi vậy biết thời miểu nói giúp Khương Yên xác định cửa hàng diễn thích không thích phương pháp là cái gì, đó chính là đem người đầu ấn trên bàn, hỏi, không trả lời. Hành A, tấu một đốn, lại không trả lời, vậy lại tấu một đốn. Giải quyết sự tình phương pháp tốt nhất chính là, không nghe lời đánh một đốn liền được rồi. Ngươi vì cái gì không hỏi xem Khương Yên tỉ tỉ thế nào đâu. Thời miểu nhìn cửa hàng diễn, mở to một đôi mượt mà mắt hành nhìn, cong lên quẹ môi, do hỏi ngay sau đó hướng về phía chính mình nắm tay hà hơi nghe thời miểu những lời này khương yên cái này chữ kích thích cửa hàng diễn hắn trong mắt mang theo sắc lạnh bắt lấy cái bản người dám động nàng cửa hàng diễn mở miệng hắn nhìn thời miểu thời miểu hắc bạch phân minh đồng tử nhìn âm u quỷ quyệt khoe môi gợi lên cười đến điểm mì đáng yêu trong mắt thậm chí đều có chút mỉa mai thần sắc nhìn chăm chú vào cửa hàng diễn rõ ràng bị xúc động cảm xúc bộ dáng cũng chỉ là lông mi run rẩy thanh âm mềm mại nói người so mộ tiên sinh còn yếu làm được cái gì a thời miểu mở miệng trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ ghét bỏ cửa hàng diễn ngược ê ngươi nếu dám đối với khương yên làm cái gì như vậy ta chính là chết cũng sẽ không cửa hàng diễn nghe thời miểu những lời này lại nghĩ thời miểu nhất quán tới nay biểu hiện ra ngoài trạng thái nàng giống như là một cái vô pháp khống chế dị loại một cái có thể làm nhân tâm trung tự nhiên dâng lên đề phòng cùng sợ hãi tồn tại cửa hàng diễn ánh mắt lộ ra hàn ý những lời này mới vừa phun ra còn chưa rơi xuống, cửa mở. Sẽ không cái gì. Đẩy cửa ra chính là mộ thời hế, hắn con ngươi thanh thanh lánh lánh, ngữ khí nhạt nhẽo, không giống uy hiếp lại càng tựa uy hiếp, nhìn liếc mắt một cái cửa hàng diễn, thon dài thẳng tắp tay dương không trung, làm người vô cớ liên tưởng đến hắn mới vừa rồi cởi dính huyết bao tay bộ dáng. Cửa hàng diễn. Đông. Trong văn phòng ánh đèn bị mở ra, một cái khác thân ảnh từ văn phòng góc đi ra, đúng là Khương Yên, Khương Yên sắc mặt có chút hồng nhìn cửa hàng diễn trong mắt tràn ngập thất vọng, ngậm bức, còn có không mấy tin được. Cửa hàng diễn hiện tại là hoàn toàn phản ứng lại đây, thấy Khương Yên xuất hiện ngáy mắt, lập tức phản xạ có điều kiện mở miệng. Ta đó là bình thường lo lắng bằng hữu, ngươi đừng, ta lừa gạt ngươi. Khương Yên trực tiếp đánh gãy cửa hàng diễn nói, đi lên trước, nhìn cửa hàng diễn, cơ hồ đem chính mình toàn thân dũng khí đều cổ đủ, hít sâu một hơi. Phía trước ta nói người ta thích ở nước ngoài là lừa gạt ngươi, kỳ thật căn bản là không người này. Ngươi liền cấp cái thống khoái lời nói đi, là, ta thích ngươi. Khương Yên cắn răng, nhìn cửa hàng diễn, trực tiếp một bàn tay trống ở trên bàn, nàng tại thượng, cửa hàng diễn tại hạ. Ta không phải cái loại này bị người ta nói một câu liền khóc sức mướt tiểu nữ sinh, ngươi cứ việc mở miệng, đối ta Khương Yên mở miệng, còn chưa nói xong. Thích. Cửa hàng diễn mở miệng. Khương Yên. Ta thích ngươi, Khương Yên, ta vẫn luôn đều nhớ rõ khi còn nhỏ mỗi chuyện ngươi chính là còn nói quá phải bảo vệ ta cái này người nhát gan cả đời cửa hàng diễn mở miệng bước lên khỏe môi cười cười phía trước hắn vẫn luôn cất giấu chính mình cảm tình bởi vì sợ hãi nhưng là yêu thầm loại chuyện này đương biết đối phương cũng là thích sau liền không sợ hãi bởi vì thật là vui liền bất chấp trên mặt đau trực tiếp đã quên vừa mới bị thời miểu uy hiếp ấn ở trên bàn cùng gà con giường như sự tình. tức phụ có vừa mới ai điểm tấu tính cái gì thời miểu đứng ở mộ thời hế bên người giống cái cục bột trắng giường như Đáng thương vô cùng vươn tay, đem chính mình bàn tay thượng có chút ứng đỏ địa phương cấp mộ thời hế xem, một cái tay khắc còn lại là lôi kéo mộ thời hế gấp áo, một đôi con ngươi thủy quang tràn lan. Mộ tiên sinh, tay đau, hắn vừa mới còn uy hiếp ta. Mộ thời hế nhìn thời miểu bãi vô tội khuôn mặt, nhẹ nhàng kéo lại thời miểu tay, lạnh lẽo lòng bàn tay ở thời miểu ngu bàn tay thượng phất quá, đôi mắt dư quang ngưng cửa hàng diễn, nhìn cửa hàng diễn có chút phương. Khương yên tỉ tỉ, người cũng nghe thấy. Thời miểu lại nhìn về phía Khương Yên, trăng trận táo bạo tìm người cho nàng xuất đầu, nghiễm nhiên là một bộ tiểu đáng thương bộ dáng. Cửa hàng diễn, không phải. Đó là tấu hắn tấu hồng, chẳng lẽ không nên đau lòng đau lòng hắn yêu ớt trái tim cùng cổ sao? Hắn. ủy khu ta. Tại đây đồng thời, một bóng hình lặng yên xuất hiện ở bệnh viện dưới lầu. Hắn mang mũ lơi chai, tựa hồ có một ít không lớn tối quen đem chính mình mũ hái xuống. Phần 159. chương 159 xúc không thể thành ngậu hắn đứng ở bệnh viện cửa tháo xuống mũ động tác có vẻ có chút cứng đờ khoe mắt dư quang liếc hướng bốn phía đại khái là cảm thấy bốn phía không ai chú ý hắn hắn lúc này mới đem mũ lưới chai bắt lấy tới lộ ra cả khuôn mặt là cái thoạt nhìn thực tính trẻ con thiếu niên thanh chiến mắt toái toái tóc ngắn bị mồ hôi làm ướt một chút làn da nhìn thực bóng loáng không hề tì vết mũ quan sinh cực kỳ hảo chém ưu việt thanh chiến mắt thẳng mũi trong mắt mang theo vài phần tiểu tâm cẩn thận thoạt nhìn giống chỉ dịu ngoan chó con tóc cũng hợp với mềm mặt gục xuống Bên người đi ngang qua người, nhìn thấy thiếu niên tháo xuống mũ sau, đều nhịn không được dừng bước, nhìn như vậy liếc mắt một cái, trong mắt mang theo kinh diễm, đại khái là cảm thấy thiếu niên này khí chất thực đặc thù, lại đại khái là cảm thấy hắn bề ngoài ưu việt xuất chúng. Nhưng thật ra thiếu niên, cảm giác được bốn phía người ánh mắt sau, nhịn không được túi đầu, dùng tay chống đỡ chính mình mặt. Ai, Khương Hạc, tên của ngươi kêu Khương Hạc đúng không? Bên cạnh một cái thiếu nữ thanh ẩm vang lên, đúng là phía trước cùng thời miểu đánh quá giao tế cho tàn Cho tàn hôm nay trang điểm cùng ngày đó không sai biệt lắm, chỉ là nguyên bản một cây đuôi ngựa biến biến thành hai căn, nàng nhìn từ trên xuống dưới Khương Hạc, lời nói tàn mạ. Đã kết thúc, ngươi đi theo ta làm gì? Khương Hạc nghe người bên cạnh lời nói, những mày, thanh âm khàn khàn mở miệng. Ta chỉ là cảm thấy ngươi người này thật là có ý tứ, vì cái dạng gì người, cũng dám cùng đám kia người làm giao dịch, sẽ không sợ bọn họ bán ngươi. Xách! Ngu không ai bằng! Cho tàn nhìn Khương Hạc, nhẹ xách một tiếng cùng ngươi không quan hệ. Khương Hạc nghe cho tản nói, ánh mắt lạnh lùng. Cho tản còn lại là mọi cách nhàm chán ngồi ở bên cạnh, ngước mắt nhìn trước mặt bệnh viện, đây là kinh thành lớn nhất nổi tiếng nhất bệnh viện, kiến trúc diện tích cực đại, kiến trúc bộ dáng cũng cực kỳ độc đáo, cũng coi như là một cái mà tiêu, rất xa liền nhìn thấy nơi xa có mấy cái thân ảnh dần dần từ cổng lớn đi ra. Khương Hạc ở nhìn thấy trong đó một bóng hình thời điểm, đôi mắt bá một chút liền sáng lên tới. Cho tản thấy cái kia thân ảnh là lúc, đôi mắt hơi hơi nheo lại, mang theo vài phần kinh ngạc cùng với miệng mai, nàng nhìn thoáng qua bên người khương hạc nguyên lai like người là vì nàng ai cho tàn mở miệng nàng nhìn khương hạc nhìn về phía thời miểu là lúc kia sáng lên đôi mắt vậy phảng phất là đang nhìn một cái xúc không thể thành ngộng một cái rất xa muốn đụng vào ngộng kia cũng là nàng đã từng tưởng chạm đến một giấc ngộng nguyện ý vì này trả giá cho tàn rũ xuống mắt đem vẫn luôn đương thành bảo bối giường như món đồ chơi móc chìa khóa đặt ở lòng bàn tay đem này nắm chặt ngay sau đó sâu kín thở dài một tiếng khóe môi mang theo mấy mạt ý cười. Vậy ngươi chú định là làm vô dụng công. Cho tàn đứng dậy, giọng nói rơi xuống, chờ Khương Hạc quay đầu lại xem thời điểm, phía sau bóng người cũng đã hoàn toàn không thấy. Từ bệnh viện đi ra đúng là Khương Yên cùng thời miểu hai người, Khương Yên từ vừa mới cảm xúc từ bình phục xuống dưới, một bàn tay câu lấy thời miểu, ánh mắt hoàn hầu bốn phía, chuẩn bị mang theo thời miểu đi ăn ngon. Mù mịt, vạn nhất cửa hàng diễn ra hỏa kia gì đều không nói, ngươi sẽ làm sao. Khương Yên nghĩ vừa mới sự tình, do hỏi thời miểu. Mộ tiên sinh nói, chỉ cần đánh không chết là được, hắn phụ trách, mộ tiên sinh còn nói, bị xã hội đòn hiểm là có thể ngoan ngoan nghe lời, nếu là hắn thương tổn ta nói, liền hướng chết đấu. Thời miểu ngoan ngoan trả lời, lột viên đường đậu ném vào trong miệng, nàng thực ngoan nghe mộ tiên sinh nói. Khương Yên, nay mẹ nó còn này thật đúng là cửa hàng diễn hảo bằng hưu. Hai người chính đi tới, một bóng hình xuất hiện ở trước mặt. Khương Hạc cùng thời miểu đồng thời ngước mắt nhìn về phía trước mặt người. Ngượng ngùng, ngươi, chống đỡ chúng ta lộ. Khương Yên mở miệng, có chút kỳ quái nhìn chính mình trước mặt người, bộ dáng thực xa lạ, nàng chưa thấy qua, chỉ là người này nhìn về phía nàng cùng thời miểu ánh mắt đều rất kỳ quái. Khương Yên không khỏi nhíu mày, theo bản năng đứng ở thời miểu trước mặt, muốn ngăn trở đối phương tầm mắt. Khương Hạc nghe Khương Yên nói, đứng ở tại chỗ, trên mặt lộ ra vài phần quân bách, nhìn thoáng qua thời miểu cùng Khương Yên. Tựa hồ không lớn thói quen người khác như vậy xem chính mình, mặc dù trên mặt vết sẹo đi trừ bỏ, nhưng là đáy lòng vẫn là tự ti thả nhút nhát, há mồm, chỉ hộp ra một cái âm tiết, liền ở chưa nói làm con nuôi tục đi xuống nói. Thẳng đến, hôm nay ngươi cũng muốn đưa bánh mì cho ta sao? Thời miểu tay ở Khương Hạc trước mặt quơ quơ, nhìn Khương Hạc, ánh mắt thuần tịnh, không có kinh ngạc với Khương Hạc bề ngoài biến hóa, cũng không có bởi vì Khương Hạc bề ngoài biến hóa mà làm ra một ít nguyên bản sẽ không làm sự tình chỉ là giống như dị vãng giống nhau nghe thời miểu nói khương hạc khuôn mặt đỏ một chút hắn quẫn bách cùng tự ti cũng ít rất nhiều nghiêm túc nhìn thời miểu hướng tới thời miểu đi đến không có xấu xí bề ngoài sau hắn rốt cuộc có dũng khí có thể đứng ở thời miểu bên người hôm nay bánh mì không nướng ngươi nếu là thích ta lần sau nướng tặng cho ngươi khương hạc mở miệng khương yên nghe thời miểu nói cùng khương hạc nói nháy mắt minh bạch trước mặt người là ai trong mắt có chút kinh ngạc thậm chí là không dám tin tưởng khương hạc là khương gia hiện giờ duy nhất nam đinh hắn trở về lúc sau khương gia thông qua chính mình quan hệ liên hệ rất nhiều chuyên nghiệp chỉnh dung bác sĩ chỉ là mỗi cái cấp hồi đáp đều là vô pháp chữa trị khương hạc trên mặt vết sẹo là bị phỏng hơn nữa vẫn là ở lúc còn rất nhỏ bị phỏng làn da đã chịu tổn thương quá lớn nếu phẫu thuật cũng chỉ là làm vết sẹo trở nên càng thêm dữ tợn xấu xí cũng nguyên nhân chính là vì như thế khương gia liền tuyệt cái này ý niệm chính là hiện tại trước mắt người nguyên bản kia xấu xí giữ tợn vết xẻo đã không thấy hắn ngũ quan là phi thường ưu việt cơ hồ là đem cha mẹ thân sở hữu ưu điểm đều cấp kế thừa khương hạc người cái này khương yên mở miệng ta nhận thức một cái rất lợi hại bác sĩ hắn cho ta chữa trị khương hạc nghe khương yên nói chỉ là hơi tùy y đem để tài cấp mang qua khương hạc khẩn trương không thôi nắm chặt tay nhìn về phía thời miểu nhìn thời miểu như cũ giống như ngày xưa giống nhau thần thái cùng ngữ khí trong lòng dâng lên một ít không biết là vui vẻ vẫn là thương tâm cảm xúc cực kỳ phức tạp. Kia muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Khương Yên là cái phi thường thức thời người, không tiếp tục truy vấn, đối với Khương Hạc đưa ra mời, thường lui tới nàng như vậy mời Khương Hạc, Khương Hạc trên cơ bản đều là cự tuyệt, âm trầm đẹ nặng mũ rời đi, chính là hiện tại. "Hảo." Khương Hạc gật đầu, thật cẩn thận đứng ở thời Miểu bên tay trái, cơ hồ là giống làm tặc giống nhau, nhìn nhìn người bên cạnh, Phảng Phất chỉ cần có thể như vậy quang minh chính đại đứng ở thời Miểu bên người cũng đã làm hắn thỏa mãn. Vì cái này, trả giá lại nhiều, giống như cũng đáng được. Ta có thể đứng ở bên cạnh ngươi sao? Mù mịt. Khương Hạc nhẹ giọng rò hỏi. Phần 160. Trưng 160. Khương Hạc những lời này âm rơi xuống sau, thời miểu ánh mắt lộ ra hoang mang, ngoài ngoài đầu, nhìn chăm chú Khương Hạc. Khương Hạc bị thời miểu ánh mắt xem có chút kinh hãi, cũng không biết tưởng nguyên tử với trong lòng khiếp đảm tự ti, vẫn là nguyên tử với cái khác, theo bản năng hoảng loạn cúi đầu. Không dám nhìn hướng Thời Miểu. Khương Hạc đồng học không phải vẫn luôn đều đứng ở ta bên người sao? Thời Miểu chớp chớp mắt, đem trong miệng tiểu đường đậu cắn, đối Khương Hạc hành vi cùng phản ứng trong mắt tràn đầy hoang mang cùng mờ mịt. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Nghe Thời Miểu những lời này, Khương Hạc nhìn về phía Thời Miểu, nguyên bản khẩn trương thu nạp tay cũng buông lỏng ra, gật gật đầu, không nói cái gì nữa, chỉ là yên lặng đứng ở Thời Miểu bên người, nhìn chăm chú vào người khác tầm mắt. Như vậy liền hảo. Trên mạng về tần viễn tịnh sự tình bị rất nhiều người có tâm đẩy, ở lên men, thi đấu thượng sự tình chỉ là một cái rất nhỏ lời dẫn, cùng với chi chính là các loại người vươn tay, đem nàng một chút đi xuống đẩy. Tần viễn tịnh sắc mặt rất khó xem, sắc mặt tiểu tụy, đôi mắt có chút phiếm hồng, trong khoảng thời gian này rõ ràng là không như thế nào ngủ quá rác. Lý tỷ ta nên làm cái gì bây giờ? Ta kinh doanh nhiều năm như vậy thanh danh, không thể cứ như vậy hủy hoại. Tần viễn tịnh thanh âm khẳng khàn giống như bắt lấy cứu mạng dơm dạ giống nhau nhìn về phía Lý Tỷ, nhìn cực kỳ mệt mỏi. Ngươi đừng có gấp, một chút loại chuyện này đánh sập không được ngươi, nhưng là có một chuyện ta cần thiết muốn hỏi ngươi. Ngươi đại diện Lý Tỷ nhìn Tần Viễn Tịnh cái dạng này, có chút đau lòng. Rốt cuộc Tần Viễn Tịnh là nàng một tay nâng đỡ đi đến hiện tại, trong lúc này trả giá nhiều ít tâm huyết, cũng chỉ có nàng chính mình biết. Tần Viễn Tịnh vừa mới xuất đạo thời điểm, nàng chính là bị Tần Viễn Tịnh triển lộ ra tới tài nghệ cấp kinh ngạc, nhận định là cái hạt giống tốt. Một tay ký xuống tới, sự thật chứng minh, cũng sắc thật là vàng, lấp lánh sáng lên. Sa tịnh, ngươi không giống như là cái khác minh tinh, là bởi vì marketing bởi vì bề ngoài hoặc là cái gì lên, ngươi nhân khí hoàn toàn là bởi vì. Ngươi tài năng. Lý Tỷ mở miệng, thanh âm kiên định, bắt lấy tần viễn tỉnh tay, trong thanh âm cực kỳ tự tin. Chỉ cần ngươi mới có thể ở, chỉ cần ngươi còn có thể phát ra ưu tú tác phẩm, là có thể đủ đồng sơn tái khởi, chứng minh chính mình. Bọn họ không phải công kích ngươi sao chép sao. Như vậy ngươi liền chứng minh cho bọn hắn xem, bằng vào ngươi mới có thể căn bản không cần sao chép, cũng khinh thường với sao chép. Lý tỷ mở miệng, nàng ở trong vòng là cái tay ra đời, loại chuyện này tuy rằng nói phiền toái một chút, nhưng là cũng không thể nói không thể giải quyết. Internet xác thật là có ký ức, nhưng là cũng đều là phai nhạt, mọi người hiện tại nháo đến vui mừng, đó là bởi vì nhớ rõ, chờ thêm một đoạn thời gian liền sẽ quên mất rốt cuộc cái kia bị tần viễn tịnh sao chép người không phải cái gì nổi danh nhân vật tần viễn tịnh nghe thấy lý tỷ nói ánh mắt định rồi định nhìn về phía lý tỷ cho nên ta hiện tại cần thiết muốn từ ngươi nơi này biết một chút sự tình đó chính là trừ bỏ lúc này đây tác phẩm ngoại ngươi còn có hay không đồ vật gà ta ngươi nhất định phải trăm phần trăm nói cho ta đừng giấu dếm lý tỷ mở miệng nghe lý tỷ những lời này tần viễn tịnh ánh mắt lập lòe nàng tránh đi lý tỷ ánh mắt ngay sau đó dùng khản khản tiếng nói mở miệng nói Không, lúc này đây là ngoài ý muốn, ta lâm vào sáng tác bình cảnh. Hảo, vậy thì dễ làm, như vậy chờ 3 ngày sau chúng ta triệu khai một cái phóng viên cuộc họp báo, ngươi trước mặt mọi người thừa nhận sao chép người kia tác phẩm, lúc này chỉ có thẳng thắn mới là phương pháp tốt nhất, nếu không sẽ bị người vẫn luôn bắt lấy không bỏ. Sau đó lại đề cập về ngươi quá vãng đủ loại trải qua, đánh đánh cảm tình bài, làm đại gia biết, ngươi là có chân thật thực lực, lúc này đây bất quá là lâm vào bình cảnh, cho nên mới sẽ làm ra loại chuyện này minh bạch lý tỷ nhìn về phía tần viễn tịnh không quá yên tâm dặn dò nói kỳ thật nguyên bản nàng là chuẩn bị làm tần viễn tịnh liên hệ cái kia kêu, kêu thời miểu người tiêu tiền đem đối phương miệng cấp lớp kín chỉ tiếc cái này thời miểu ra thế cũng không kém thời ra chưa chắc ăn này một bộ hảo ta đã biết tần viễn tịnh nghe lý tỷ nói ánh mắt lập lòe nàng ngay sau đó kéo lại lý tỷ cuộc họp báo sau ta tuyên bố lui vòng đây là tần viễn tịnh suy nghĩ thật lâu làm được quyết định người khác không biết nhưng là nàng biết chính mình tài nghệ là trộm đạo tới phía trước tô lạc ảnh ở sở hữu có quần quận không ngừng sáng tác nhưng hiện tại tô lạc ảnh bị nhốt lại như vậy bằng vào nàng sáng tác không ra ưu tú đồ vật vì nay chi kế chỉ có lui vòng giữ được chính mình thanh danh tô lạc ảnh hiện tại ở trong ngục giam sẽ không có người tố giác hơn nữa biết nàng phía trước sự tình lý tỷ nghe tần viễn tình nói ánh mắt lộ ra khiếp sợ nhưng vẫn là gật gật đầu đêm khuya tĩnh lặng mộ thời ấy biệt thự bên ngoài mộ tiên sinh Buổi tối hảo thời miểu ngồi ở mộ thời hế biệt thự bên ngoài loại trên đại thụ, đại thụ thân thể thực thô, nàng liền ngồi ở mặt trên, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới mộ thời hế, một đôi mắt sáng lấp lánh, đem mặc đoàn ôm ở chính mình trong lòng ngực. Mộ thời hế ăn mặc màu xám nhạt áo gió, đứng ở dưới tàng cây, bởi vì hàng năm thân thể không tốt, hắn so với người khác càng thêm thượng vài phần ốm yếu, sắc mặt tái nhuận, hiện giờ màu xám nhạt đôi mắt nâng lên, nhìn về phía thời miểu, môi mỏng nhấp. Nửa đêm tới chơi. Ta có thể cho rằng người đối ta mưu đổ gây dối sao. Mộ thời hế thanh âm đều mang theo lạnh lẽo, thanh thanh lánh lánh, chỉ là nhìn về phía thời miểu là lúc biểu tình liền có chút không bình thường. Ta muốn thỉnh mộ tiên sinh ăn cơm. Thời miểu nhìn dưới tảng cây đứng mộ thời hế, bởi vì bóng cây che khuất ánh trăng, xem không rõ mộ thời hế biểu tình. Mộ tiên sinh, phải hảo hảo tiếp được ta. À? Thời miểu đối với mộ thời hế mở miệng, nói xong liền mở ra đôi tay, nhẹ nhàng hướng tới dưới tảng cây truy đi mặc đoàn trực tiếp bị thời miểu cái này động tác dọa không nhẹ, mà này một câu phải hảo hảo tiếp được ta a mang theo một loại khác ý vị như vậy tin tưởng ta, mộ thời hé tiếp được thời miểu thời miểu thực nhẹ nhưng là vẫn là tiếp có chút cố sức, hắn thân mình quơ quơ sắc mặt thực bạch khẽ môi lại mang theo cười khàn khàn tiếng nói nhìn trong lòng ngực nhắm mắt lại hoàn toàn tín nhiệm thiếu nữ ân thời miểu gật đầu trong mắt mang theo chân thành nhìn trong lòng ngực người như vậy đương nhiên bộ dáng mộ thời hé thu thu mắt. Tay thật cẩn thận đem trong lòng ngược người bông. Hai người lái xe rời đi mộ ra, xe một đường chạy, thời miểu ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, trong tay cầm một chương đồ, nhìn ngoài cửa sổ đảo thệ phong cảnh, cuối cùng xe ngừng ở một chỗ. Đây là một tòa trại tạm giam bên ngoài, là giam giữ tô lạc ảnh địa phương. Mộ thời ấy nhìn ngoài cửa sổ đen nghìn nghịt vật kiến trúc, cho người ta một loại tĩnh mịch thả lạnh băng cảm giác. ngay sau đó nhìn về phía bên người thiếu nữ, trong mắt cũng không có tức giận ngược lại là mang theo vài phần nói không rõ hài hước túng hứa giống nhau nhẹ giọng nói mù mịt ngươi muốn mời ta ăn lẩu cơm phần một trăm sáu mươi chương một trăm sáu mươi ba ngày sau tần viễn tịnh cuộc họp báo đúng hạ tới rất nhiều tin tức truyền thông người đều nhón chân mong chờ sớm liền ở hội trường chờ rất xa liền thấy tần viễn tịnh đã đến họa tinh xảo trăng dung, trên mặt lại khó có thể che giấu mệt mỏi bên người đi theo nàng người đại diện lý tỷ đi bước một đi lên trước đài nhìn dưới đài người Tân viễn tỉnh tiểu thư, về trên mạng ngài tân ca bị người hiện trường tố giác sao chép, việc này, ngài làm gì giải thích. Tân viễn Tịnh tiểu thư, gần nhất trên mạng truyền lưu rất nhiều về ngài hát liêu, tỉ như trước trường khi dễ trong công ty tân nghệ sĩ, còn có một cái khác nam phóng viên mở miệng, ngự khi mang theo mũi nhọn. Ở giới giải trí, có thể xuất hiện ở công chúng trước mặt bị người nhớ kỹ cũng liền như vậy một ít người, có người xuống dưới, mới có thể có người đi lên, hiện tại tân viễn tỉnh chuyện này, không cần có người cổ động. Liền có rất nhiều người, sau lưng bắt đầu làm sự tình, mỗi người đều dối tay, hận không thể đem Tần Viễn Tịnh cấp từ chỗ cao tún xuống dưới, quăng ngã tan xương nát thịt. Đối mặt mấy vấn đề này, Tần Viễn Tịnh sắc mặt một lần có chút khó coi, nàng không nói chuyện, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hảo, về đại gia vấn đề, ta tưởng trước gác lại một bên, lúc này đây chúng ta triệu khai cuộc họp báo là tưởng làm sáng tỏ những cái đó trên mạng hắc liêu. Lý tỷ ở một bên mở miệng. Ta thực xin lỗi, làm yêu ta phèn thất vọng rồi. Sáng tác nhiều năm như vậy, tin tưởng mọi người đều là nhìn ta một bước một cái dấu chân đi tới, lúc này đây sự tình, ta thừa nhận ta sao chép, lâm vào sáng tác bình cảnh sau, ta một lần lâm vào đê mê trạng thái, bắt đầu hoài nghi chính mình. Tần viện tịnh đứng lên, trong mắt mang theo nước mắt. Nàng mấy ngày nay vốn là làm cho thực tiểu tụy, hiện tại như vậy mắt hứa lệ, thật sự là nhìn thấy mà thương. Ở chỗ này ta hướng thời miểu xin lỗi, ta thực xin lỗi, là ta kiếm lời giúp vào sừng Châu, vào nhầm lạc lối cô phụ đại gia chờ mong thực tín nhiệm tần viễn tịnh mở miệng nghe tần viễn tịnh những lời này hiện trường người đều an tĩnh xuống dưới nhìn về phía tần viễn tịnh đặc biệt là tại tuyến nhìn tin tức phỏng vấn fans đều đau lòng hỏng rồi phía trước vẫn luôn công kích tới tần viễn tịnh người cũng đều im miệng ở chỗ này ta tưởng nói mấy năm nay thực cảm tạ cùng đại gia một đường đi tới cảm ơn các ngươi thích ta sáng tác đồ vật cảm ơn các ngươi nguyện ý bồi ta đi đến nơi này ta tưởng người hẳn là vì chính mình sai lầm mua đơn ta tuyên bố lui vòng Tần Viễn Tịnh mở miệng. Thì đại ra ngàn vạn không cần đem ta lui vòng trách tội đến lúc đó miểu trên người. Tần Viễn Tịnh lại là ngay sau đó mở miệng, đặc biệt là đang nói thời miểu cái này chữ thời điểm, phát âm đều cố tình cắn trọng một chút, quả thực không cho người nghĩ nhiều đều không được. Nghe Tần Viễn Tịnh những lời này, hiện trường người sôi nổi hít hà một hơi, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Viễn Tịnh. Nay ít đòi nói mấy câu, Tần Viễn Tịnh lập tức liền đem chính mình bãi ở người bị hại vị trí thượng, mà chưa từng lên sân khấu thời miểu tác thành làm hại giả. Đặc biệt là Tần Viễn Tịnh ở chỗ này còn cố ý đề cập thời miểu, muốn đại gia không nên trách tội thời miểu. Hiện trường phóng viên ánh mắt lộ ra tiếc hận biểu tình, vừa mới Tần Viễn Tịnh kia phiên lời nói, lập tức làm cho bọn họ nhớ tới Tần Viễn Tịnh phía trước vinh dự, những cái đó là làm không được giả, hiện tại vì cái không biết tên tố nhân lui vòng, quá đáng tiếc. Trên mạng càng là bởi vì Tần Viễn Tịnh nói, nhấc lên thật lớn dư luận. Đêm này hết thể sự tình đều do tội tới rồi thời miểu trên người. Chơi ạ! Sa tịnh căn bản không cần làm loại trình độ này, chúng ta sa tịnh thực lực là rõ như ban ngày, những người đó chính là toan, liền nói cái kia kêu thời miểu. có điểm nào so đến quá nhà của chúng ta sa tịnh. Một bài hát mà thôi, liền cái kia trình độ, sao chép đều là kéo thấp chính mình bức cách. Ta cảm thấy đi, cái này thời miểu có phải hay không có cái gì địa vị, sau lưng khẳng định có cái gì tư bản, buộc sa tịnh lui vòng, sa tịnh quá đáng thương. Trên mạng bình luận đều bị Tần Viễn Tịnh như vậy nói mấy câu dẫn đường căm hận Cửu Thị Thời Miểu này đó cũng đều là Tần Viễn Tịnh có thể dự đoán được. Muốn nhìn thấy, nàng tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng buông tha dẫn tới nàng như bây giờ đầu sỏ gây tội, liền tính là lui vòng cũng không cho đối phương hảo quá. Tần Viễn Tịnh trong mắt mang theo vài phần sảng khoái cùng chờ mong. Chỉ là Tần Viễn Tịnh không biết chính là, liền ở hội trường bên ngoài, Thời Miểu ngồi ở bên trong xe, phùng di động, toàn bộ hành trình đem Tần Viễn Tịnh hành động, lời nói đều xem ở trong mắt. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chống cằm, thanh âm mềm mại ngọt thanh. Mặc đoàn, ngươi xem, tỉ tỉ chính là như vậy, không chịu hết hy vọng đâu. Nói những lời này thời điểm, thời miểu ánh mắt dao động, nhìn về phía đứng ở ngoài cửa sổ người, là tô lạc ảnh. Tô lạc ảnh cơ hồ là ở thời miểu ánh mắt nhìn qua trong nháy mắt, thân mình run lên, viết sợ hãi sợ hãi. Tô lạc ảnh không nghĩ tới chính mình còn có thể có ra tới một ngày, đêm qua thời miểu cùng mộ thời hễ đột nhiên đến thăm thực sự sợ hãi hắn. Sau đó ngay sau đó hắn đã bị tạm thời từ trại tạm giam cho mượn tới, đứng ở dưới ánh mặt trời thời điểm, hắn còn có chút hoàng hốt, liền cùng nằm mơ giống nhau. Đi thôi. Thời miểu nhìn về phía tô lạc ảnh, tô lạc ảnh ánh mắt hoàng hốt, nghe thời miểu nói, gật đầu, hướng tới hội trường bên trong đi đến. Cũng là ở tô lạc ảnh chân trước mới vừa đi, cửa xe đã bị kéo ra, là thời quân lăng, hắn nhìn thoáng qua tô lạc ảnh bóng dáng, đem trong tay mua đồ uống cho thời miểu, chính mình cũng vào bên trong xe. tỷ về sau ta cũng có thể giúp ngươi thời quân lăng mở miệng trong mắt mang theo kiên định hắn biết tô lạc ảnh có thể ra tới khẳng định dựa vào là mộ thời hế tô lạc ảnh xuất hiện ở tần viễn tịnh cuộc họp báo hiện trường khẳng định cũng là vì giải quyết tần viễn tịnh sự tình tần viễn tịnh cứ như vậy ở truyền thông trước mặt công kích hắn tỷ tỷ mà hắn lại không bất luận cái gì biện pháp đi bảo hộ thời miểu ngược lại muốn dựa vào một ngoại nhân nghĩ đến thời phụ trước đó vài ngày nói những lời này đó mơ hồ chính là muốn dùng thời miểu gia tộc liên hôn Thời quân lăng cắn cắn môi cánh, trầm mặc nhìn về phía ngoài xe. Không quan hệ, lại chờ một ít nhật tử thì tốt rồi, lại chờ một ít nhật tử. Hắn là có thể đem thời ra. Thời quân lăng trong mắt thần sắc đen tối không rõ. Hội trường nội, tần viễn Tịnh ở tỉ mỉ biểu diễn chính mình hạ màn, mặc kệ là biểu tình vẫn là cảm xúc cũng hoặc là lời nói đều thực đúng chỗ. Trận này cuộc họp báo sau, nàng không chỉ có có thể thành công thoát khỏi sao chép hắt danh, ngược lại sẽ bị người tiếc hận. Trở thành giới giải trí nội một cái vĩnh viễn vô pháp vượt qua tài nữ, mà về sao chép như vậy điểm chuyện nhỏ, chỉ biết trở thành bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, bị người quên đi. Tần Viễn tịnh không lưng, nhìn về phía trước mặt máy quay phim. Một đường đi tới, vất vả, tài kiến. Tần Viễn tịnh mở miệng, một bên lý tỷ nhìn có chút động dung, trà lao chính mình khoe mắt nước mắt, đại khái cũng là có chút động tình, hiện trường cũng rất là an tĩnh. Tần Viễn tịnh đứng dậy, đang chuẩn bị cuối cùng kết thúc, thành công ẩn lui thời điểm. Hội trường nguyên bản đóng cửa môn, khai, một bóng hình đi đến, phần 162, chương 162. Bởi vì hiện trường quá an tĩnh, cho nên mở cửa thanh âm phá lệ rõ ràng, mọi người nhìn về phía tiến vào người lúc sau, đều là ngẩn ra, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng với không thể tin tưởng. Nay tô lạc ảnh ở trong vòng tuyệt đối không xem như bừa bãi vô danh nhân vật, khoảng thời gian trước vào ngục giam cũng là mọi người đều biết đến sự tình, dựa theo cái kia tình huống. Ít nhất mấy năm nay là không có cách nào ra tới, chính là hiện tại tô lạc ảnh không chỉ có ra tới, còn đứng ở đại gia trước mặt. Hiện trường lâm vào một mảnh yên tĩnh, nguyên bản kế hoạch gia hạ màn lui vòng tần viễn tịnh càng là sắc mặt tái nhợt, có chút không thể tin được nhìn trước mắt xuất hiện người. Sao có thể, sao có thể, tô lạc ảnh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tần viễn tịnh bàn tính đánh thực hảo, nhưng là chưa từng nghĩ tới, tô lạc ảnh sẽ xuất hiện cảnh tượng. Lý tỷ, mau, mau đem hắn đuổi ra đi tần viễn tịnh lập tức đối với bên người người đại diện lý tỷ mở miệng chỉ là giọng nói này mới rơi xuống tô lạc ảnh liền đi vào trong nhà nhìn về phía tần viễn tịnh trong mắt mang theo vài phần trâm trọng nhìn tần viễn tịnh nhìn tần viễn tịnh ngăn nắp lượng lệ bộ dáng lại nghĩ chính mình mấy ngày nay ở lao ngục trung đã chịu tra tấn ngâm lại dựa vào cái gì đâu làm chuyện xấu tần viễn tịnh cũng có phân như thế nào chỉ có thể hắn một người xui xẻo chết cũng đến kéo lên một cái đệm lưng không phải đừng khẩn trương Ta chỉ là tạm thời bị nộp tiền bảo lánh ra tù một ngày, tới nơi này, chỉ là muốn cho đại gia khắc sâu hiểu biết một chút, một cái các ngươi đều không quen biết Tần Viễn Tịnh là bộ răng gì. Tô Lạc Ảnh mở miệng, nói xong câu đó, tạm dừng, nhìn về phía Tần Viễn Tịnh. Tần Viễn Tịnh nghe thấy Tô Lạc Ảnh lời này, sắc mặt đều thay đổi. Tô Lạc Ảnh không phải ngu xuẩn người, mấy năm nay có thể cùng Tần Viễn Tịnh vẫn luôn bảo trì hữu hảo giao dịch, tự nhiên có chính mình thủ đoạn, cũng lưu chữ đường lui. Trong đó liền đắn đo rất nhiều về tần Viễn Tịnh nhược điểm cùng chứng cứ. "Tần tiểu thư, ngươi fans như vậy thích ngươi, lại liền ngươi là cái cái dạng gì người cũng không biết, sách này không phải quá không công bằng sao?" Tô Lạc Ảnh ngay sau đó mở miệng, từ chính mình túi trung lấy ra đồ vật. Tần Viễn Tịnh sắc mặt biến hóa, tất cả mọi người xem ở trong mắt, phóng viên đối với những việc này hạng nhất là khiếu rắc nhất nhanh nhẹ, nguyên bản vừa mới Tần Viễn Tịnh tuyên bố muốn lui vòng sự tình liền ở trên mạng nhấc lên không nhỏ dư luận, lập tức đem nhiệt độ đỉnh tới rồi đỉnh điểm. Mọi người đều quên mất Tần Viễn Tịnh về điểm này sai lầm nhỏ, bắt đầu thương cảm hoài niệm Tần Viễn Tịnh hết thảy, nàng mấy năm nay sáng tác ra tới ai cũng khoái tác phẩm. Nhưng nếu ở cái này đương khẩu, lại bị người báo cho đều là nàng hết thảy đều là đạo văn đâu, căn bản không có gì cái gọi là chính mình tài nghệ, những cái đó bị phèn thích, bị phèn nhiệt ai khen, kỳ thật đều là đạo văn người khác đồ vật đâu. Kia thật đúng là một hồi cho hay. Ta biết, đại gia khẳng định cũng sẽ không tin tưởng ta, nhưng là, ta nơi này có chứng cứ. Tô Lạc Ảnh đem chính mình trong tay đồ vật lấy ra tới, bày ra cho đại gia. Tần Viễn Tịnh còn lại là cả người đều hư hỏng, có chút đứng không yên, đương thấy Tô Lạc Ảnh xuất hiện ở chỗ này nháy mắt, Tần Viễn Tịnh đã có không ổn cùng dự cảm bất hảo, có thể cảm giác được sự tình sẽ hướng tới một cái nàng sợ hãi phương hướng phát triển. Lý Tỷ thấy Tần Viễn Tịnh trên mặt biểu tình, cũng có chút luống cuống, nghi chính mình phía trước dò hỏi Tần Viễn Tịnh thời điểm, rõ ràng Tần Viễn Tịnh là như vậy kiên định hơn nữa tự tin nói, không có, chính là hiện tại. Sa Tịnh người lý tỷ mở miệng tô lạc ảnh trong tay chính là một ít ghi âm cùng góc độ xảo quyệt ghi hình nghe ghi âm bên trong nội dung hiện trường mọi người một mảnh yên tĩnh tần viễn tịnh sắc mặt tái nhận ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau tùy theo chính là ồn ào nghị luận thanh xem ra tần viễn tịnh tiểu thư lui vòng thật là sáng suốt cử chỉ này nếu là không lùi vòng sợ là giấu không nổi nữa có người tắp lưới mang theo vài phần ý cười cùng châm trọng. mới sẽ không đâu tần viễn tịnh tiểu thư như vậy đa tài đa nghệ cùng lắm thì a Lại sao sao liền xong việc trên mạng càng là nhắc lên dư luận triều dâng từ lúc bắt đầu tiếp hận tần viễn tịnh lui vòng đến bây giờ trực tiếp nổ tung nổi trong đó làm ầm ý lợi hại nhất chính là tần viễn tịnh đáng tin fans có bao nhiêu thích hiện tại liền có bao nhiêu chán ghét cảm thấy chính mình là cái ngốc bức cho tới nay ở trên mạng khen tần viễn tịnh kỳ thật chỉ là đạo văn giả trừ bỏ người này bộ dáng là thật sự cái khác cái gì đều là giả hội chứng ngoại thời miểu cuộn tròn ở phía sau ghế dựa thượng Nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp hình ảnh, đưa điện thoại di động màn hình ấn diệt, nhắm mắt lại, mặc đoàn còn lại là cuộn tròn thân mình, chiếm cư ở thời miểu bên người. Một người một miêu, nhìn cực kỳ hài hòa. Thời quân lăng quay đầu lại nhìn về phía thời miểu, ánh mắt dừng ở thời miểu trên người, như thế nào cũng vô pháp rời đi, trong mắt có quyết đoán. Xe một đường chạy, trở về thời gia, thời quân lăng thật cẩn thận đem thời miểu trụ tỉnh, ý bảo thời miểu lên lầu đi ngủ, ngay sau đó chính mình thật cẩn thận nhìn liếc mắt một cái trên lầu. Xác nhận trên lầu không động tĩnh sau, lúc này mới ngồi xuống, nhìn chính mình trước mặt thời phụ. Ba, ta nghĩ kỹ, ngươi nói rất đúng, xác thật, chúng ta thời ra là kinh thương, thương nhân trời sinh nên cảm tình lương bạc, càng thêm hẳn là đem ích lợi nhìn chúng, không nên tưởng quá nhiều mặt khác đổ vợ. Thời quân lăng mở miệng. Thời phụ nghe thời quân lăng này một phen lời nói, trong mắt có chút kinh ngạc, cũng có chút vui mừng, trên mặt rõ ràng là vui vẻ, ha ha cười, vô vô thời quân lăng bả vai, gật đầu nói. không tồi. Chính mới là ta nhi tử, xem ra ngươi là nghị thông suốt, này từ xưa đến nay, muốn thành tiểu đại sự người, đều không thể câu nệ chuyện nhỏ. Thời phụ mở miệng. Nghe thời phụ nói, thời quân lang gật đầu, hắn ánh mắt lập lòe, thu thu chính mình trong mắt thâm sắc, hơi nhấp cánh môi, trầm mặc đại khái vài giây sau. Ba, ta cũng suy nghĩ cẩn thận, thời miểu tuy rằng là ta tỷ tỷ, nhưng là nàng cũng gần chỉ là ta tỷ tỷ mà thôi. Ngài những cái đó an bài không có gì không tốt, chỉ là ta lo lắng nàng sẽ không muốn. Ngươi cũng biết, mù mịt tỷ cho tới nay đều cùng ta đi gần, tin tưởng lời nói của ta cũng sẽ nghe, còn có chính là thời quân lăng tạm dừng một chút, nhìn về phía thời phụ, ta đã lớn như vậy, ta tưởng thử đi tiếp nhận gia tộc bọn ta xí nghiệp sinh ý, tương lai hảo phụ trợ ngài, cũng có thể ở ngài bên người học được càng nhiều đồ vật. Thời quân lăng mở miệng, nghe thời quân lăng lời này, thời phụ hợp với nói vài thanh hảo, gật đầu, một bộ tán đồng bộ dáng, cấp thời quân lăng đổ một ly trà, trên mặt tươi cười là che giấu không được. Ngươi có cái này tâm ta thực vui vẻ, ba ba liền ngươi một cái nhi tử, gia nghiệp này tự nhiên cũng đều là cho ngươi, ngươi như vậy tưởng, kia thật sự là quá tốt, như vậy đi, từ ngày mai bắt đầu, liền tới thời phụ mở miệng. Thời quân lăng nghe thời phụ nói, ánh mắt sáng lên, gật gật đầu, đem thời phụ đảo trà đều uống lên, rũ xuống con ngươi, liệm đi trong mắt một mảnh đen tối không rõ. Nay phiên cảnh tượng cùng đối thoại đều bị ở lầu hai một con mèo đen xem ở trong mắt. Phần 163 Chương một trăm sáu mươi ba ta là tới xin lỗi. Mặc Đoàn xoắn mông nhỏ đi vào trong nhà, trực tiếp nhảy vào thời miểu trong lòng ngực, đem chính mình thấy nghe thấy nói cho thời miểu. Ký chủ, ngươi nghe xong không có gì tỏ vẻ sao? Mặc Đoàn có chút nghi hoặc, nó phân không rõ ràng lắm chính mình ký chủ tưởng cái gì, đành phải là mở miệng do hỏi. Nô, có a, ta đói bụng, Mặc Đoàn, có ăn ngon sao? Thời miểu nghe Mặc Đoàn nói, ngẩng đầu, còn buồn ngủ con ngươi đáng thương hề hề, xoa Mặc Đoàn mao, dầm gì nói cả người lười biếng lại tàn mạn. Mặc Đoàn nghe thời Miểu nói, tràn ngập bất đắc dĩ, còn là thở dài một tiếng, xoắn mung nhỏ, nhận mệnh mở ra hệ thống cửa hàng, đem đồ ăn chuyên mục bày ra cấp thời Miểu xem, ngoan ngoãn đương một cái cố định cơm hộp cửa hàng. Thời Miểu còn lại là nằm ở trên giường, chuyển di động, nhìn ngoài cửa sổ, hát bạch phân minh trong mắt độ ảm đạm quan sát, nàng thanh âm cực tiểu, phảng phất nỉ non tự nói, thật chờ mong a. Cùng lúc đó, thần gia, tần viện tỉnh cơ hồ quên chính mình là như thế nào về nhà nàng không dám nhìn trên mạng tin tức không dám tiếp nhận chức vụ người nào điện thoại mấy năm nay kinh doanh này hết thảy bị người phủng thượng chỗ cao bị người khen tài nữ bị coi làm kiêu ngạo cơ hồ mỗi cái đàm luận đến nàng người đều là tán thưởng cùng với thưởng thức nàng hưởng thụ này hết thảy thậm chí danh dự coi làm so với chính mình sinh mệnh còn muốn quan trọng đồ vận chính là chính là như vậy một cái đồ vận ở hôm nay ở hiện tại bị phá hủy nay trên mạng hận không thể nàng ngã xuống tới người vốn là rất nhiều hiện tại càng là tần viễn tịnh hồng con mắt xúc ở góc kéo kẹt một tiếng cửa mở một bóng hình đi đến không phải người khác đúng là tần sa ngọc sa tịnh tần sa ngọc nhìn tần viễn tịnh cái dạng này trong mắt có chút thương tiếc đi lên trước ôn nu trần an vô vô tần viễn tịnh phía sau lưng ca tần viễn tịnh thấy tần sa ngọc đã đến cả người giống như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau nhào vào tần sa ngọc trong lòng ngực đôi mắt đỏ rực hợp với thanh âm đều ở nghẹn nào ta xong rồi ta danh dự xong rồi Trên mạng hiện tại khẳng định đều đang mắng ta, ta không bao giờ khả năng xuất hiện ở đại gia trước mặt, gia tộc người sẽ thấy thế nào ta, những người khác sẽ thấy thế nào ta. Tần viễn tịnh mở miệng, nàng vô pháp tưởng tượng, chính mình sẽ từ thiền chi kiểu nữ trong một đêm biến thành mỗi người cười nhạo chê cười. Không có biện pháp cấp gia tộc mang đến ích lợi, nàng sẽ bị gia tộc cấp vứt bỏ, trở thành khí tử, nghĩ vậy nhi, tần viễn tịnh thân mình run rẩy, ý đồ từ tần sa ngọc nơi này được đến an ủi. Đừng lo lắng, thần gia còn ở ta cũng ở cạnh ngươi thần sa ngọc ôn nhu an ủi nhất định là nhất định là thời miểu nàng ghi hận ta ta chán ghét nàng ta thật sự chán ghét nàng nàng không phải cùng mộ thời hế đi rất gần sao khẳng định là mộ thời hế trợ giúp nàng làm bằng không tô lạc ảnh như thế nào có thể ra tới tần viễn tịnh xoa đôi mắt trong mắt mang theo hắn hắn giận bắt được tần sa ngọc tay vội vàng lại lần nữa mở miệng sa ngọc ca ngươi nhất định sẽ không xem ta như vậy bị người khi dễ nhất định sẽ trợ giúp ta trả thù trở về đúng không?" Tần Viễn Tịnh mở miệng. Nghe Tần Viễn Tịnh những lời này, Tần Sa Ngọc nhíu mày, trong mắt có chút không vui, bắt lấy Tần Viễn Tịnh tay, nghiêm túc dặn dò nói: "Hảo, đừng náo loạn, không, không phải, Sa Tịnh, chuyện này không ngươi tưởng đơn giản như vậy, chuyện này vốn dĩ sai liền ở ngươi, ngươi không nghĩ lại chính mình, như thế nào có thể đi trách tội người khác?" Tần Sa Ngọc mở miệng. Hắn lời tuy nói đường hoàng, nhưng là đáy lòng là có chính mình suy tính. Hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, hắn muốn thu hoạch thời miểu tín nhiệm, muốn hoàn thành mục đích của chính mình, sao có thể bởi vì Tần Viễn Tịnh sự tình mà xuất hiện sơ suất? Tần Viễn Tịnh nghe Tần Sa Ngọc nói, trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng, cho tới nay, Tần Sa Ngọc đều là thực sủng nàng, chưa bao giờ có dùng tại đây loại ngự khí đối nàng nói chuyện, huống chi là loại này thời điểm, thế nhưng đứng bên ngoài người lập trường, không đứng ở nàng bên này. Nàng vẫn luôn cho rằng, liên tính là toàn thế giới người đều đứng ở nàng mặt đối lập. Chính là tần sa ngọc sẽ đứng ở bên người nàng. Trong lòng từng đợt rét run, tần viễn tịnh nắm chặt trong tay di động, di động thượng là một cái đến từ chính không biết người dùng tin nhắn. Đó là một cái giọng nói tin nhắn, bên trong người thanh âm rất quen thuộc, rất giống một người, đó chính là A0984. Sa tịnh tỉ tỉ, ngươi phải bị mọi người vứt bỏ đâu. Ngữ khí lười biếng tàn mạn thậm chí mang theo không chút để ý hài hước, dường như giấu ở phía sau màn miêu nhi giống nhau, hài hước nhìn dãy rùa lao thử rõ ràng có thể một ngụm ăn xong đi lại chỉ là nghiền ngẫm nhìn lao thử rẫy rùa tuyệt vọng tần sa ngọc lại hoàn toàn không có chú ý tới tần viễn tịnh dị thường bộ dáng hắn mần ra từ tần viễn tịnh trong miệng nghe được mộ thời hế tên này sau trong mắt mang theo vài phần cân nhắc hình như có kế hoạch ở sinh thành ngay kế thời miểu dậy thật sớm thời gian đã không thấy người bóng dáng thời quân lăng tựa hồ là từ trường học thỉnh rất dài một đoạn thời gian kỳ nghỉ học tập liền ở trong nhà thỉnh gia giáo tới học tập tiết kiệm thời gian còn lại thời gian còn lại là đi theo thời phụ đi công ty thời miểu cũng bởi vì trên mạng về tần viễn tịnh dư luận phong ba bị người quá độ chú ý thời phụ ra cái gì nhiễu loạn đến lúc đó ném thời ra mặt đơn giản cũng trực tiếp cấp thời miểu thỉnh cái nghỉ dài hạn thời như bởi vì mặt bị người hủy sau cả người liền trở nên âm trầm quỷ quyệt đối thời phụ tới nói cũng không có có thể dùng giá trị người bị đưa đi ở nông thôn tĩnh dưỡng hiện tại thời gian có thể nói thực chống trải. tiểu thư ngươi đi lên ngài ăn gì Ta làm cho ngươi ăn. Nấu cơm a nhìn thời miểu xuống lầu, nhiệt tình mở miệng, nàng nhưng hiếm lạ cái này nữ hoa, người lớn lên đáng yêu đẹp, tính cách cũng thực hảo, không giống phía trước thời nhứ tiểu thư, trên mặt trang ngoan ngoãn, sau lưng lại xem thường bọn họ này đó người hầu. Cảm ơn a bất quá ta tưởng thời miểu thanh thúy mở miệng, chung cửa thanh theo tiếng vang lên. Không cần. Thời miểu chớp trước, trước mắt, hai viên răng nanh nhọn nhọn đáng yêu, hướng về phía a lắc đầu. Đi tới cửa, mở cửa đứng ở cửa người là tần sa ngọc hôm nay tần sa ngọc rõ ràng là cố ý trang phẫn một phen ăn mặc màu trắng áo sơ mi bên ngoài che chở một kiện hưu nhàn áo khoác cả người thoạt nhìn thực thoải mái thanh tân sạch sẽ giống như là nhà bên đại ca ca giống nhau tần sa ngọc nhìn thơm miểu ánh mắt lập lòe trên mặt lộ ra hiền lành tươi cười thanh âm càng là ôn hòa vô cùng mù mịt ngượng ngùng ta không có trước tiên nói liền tới cửa ta kỳ thật là có chút việc tìm ngươi về ngày hôm qua xa tịnh sự tình tần sa ngọc mở miệng Hán ngữ khí cực kỳ thân mật, sương hô là thời miểu cũng là từ lấy. Thần sa ngọc tiên sinh muốn hương sư vấn tội sao. Thời miểu ôm mặc đoàn trong ngực trung, nhìn về phía tần sa ngọc, trong mắt mang theo ngây thơ, nhìn cực kỳ hảo lựa gạt, chỉ là đáy mắt tụ ấm lãnh. Không, đương nhiên không phải, ta là tới xin lỗi. Phần 164 chương 164 ta nguyện ý làm ca ca của ngươi. Tần sa ngọc biểu hiện thập phần có lễ, hán khí chất cũng thực ôn hòa, thực dễ dàng làm người tiếp cận. Khi nói chuyện nâng nâng tay, nhắc tới chính mình trên tay cầm đồ vật, đó là một cái tinh xảo tiểu hậu quà, mở ra một cái khẩu tử, có thể nghe thấy bên trong truyền ra tới mùi hương. La ăn ngon. Vẫn luôn như vậy đứng ở cửa không có phương tiện, không bằng mời ta tần sa ngọc mở miệng. A. Mời vào. Thời miểu nhìn tần sa ngọc nhắc nhở, vội vàng một bộ A, ta đã biết bộ dáng, lui về phía sau, đem vị trí nhường cho tần sa ngọc, làm tần sa ngọc có thể tiến vào. Thứ này là... Thời miểu nhìn tần sa ngọc trong tay đồ vật tần sa ngọc đem hộp quà cấp mở ra bên trong đồ vật là làm phi thường tinh xảo bánh kem phỏn đần bánh kem phỏn đần loại đồ vật này nói là bánh kem khí chất càng như là tác phẩm nghệ thuật có thể làm ra đủ loại tinh xảo đồ vật ra tới hiện giờ cái này bánh kem phỏn đần làm chính là một cái ôm mèo đen thiếu nữ sinh động như thật ta là tới thay thế xa tịnh hướng ngươi nhận lỗi nàng làm những cái đó sự tính đích xác cho ngươi tạo thành rất lớn bối rối ta làm nàng ca ca tự nhiên hẳn là tới cửa nhận lỗi Hơn nữa Tần Sa Ngọc nói tới đây, tạm dừng một chút, cười cười, thanh âm ôn nhuận vô cùng. Hơn nữa ta tổng cảm thấy ngươi giống ta muội muội, ta cái kia muội muội a, trước kia vẫn luôn đều rất tưởng ăn cái này bánh kem phọn đẩn, chỉ là vẫn luôn đều không có cơ hội, cho nên coi như là đền bù ta tiếc nuối cũng hảo, nhận lấy đi." Tần Sa Ngọc mở miệng, lời nói tích thủy bất lậu, thả thập phần động lòng người. Mỗi câu nói đều là từ cảm tình thượng xuất phát, mỗi một câu đều đem chính mình đắp nặn thành một cái thực tốt đại ca ca. Mặc Đoàn nghe trong mắt tràn ngập khinh thường, thiết, người nào, nó còn có thể không biết. Nhưng, có thể chứ. Thời miểu một bộ bị thuyết phục bộ dáng, khuôn mặt đỏ bừng, nhấp môi cánh, mang theo một bộ cực kỳ dối rắm bộ dáng, thích cực kỳ, chính là lại cảm thấy như vậy không tốt lắm. Ngước mắt nhìn về phía Tần sang ngọc, trong mắt càng là chậm rãi buông xuống cảnh giác. Ta, ta cũng cảm thấy ngươi giống như ta ca ca, ta ngày hôm qua còn làm một giấc mộng, mơ thấy thời miểu mở miệng, thanh âm mềm mại. Bình tĩnh đem chính mình đã từng một cái khác thân phận sự tình nói ra tới, thật cẩn thận khát cầu một ít phi thường tầm thường đồ vật. Chính là, mặt sau ta liền không nhớ rõ, ta giống như cái gì đều không có đến thời miểu rũ mắt. Hiện tại không phải có sao. Mặc kệ đó là cái gì, có lẽ là ngươi đời trước ký ức, nhưng là hiện tại ngươi có thể tin tưởng ta, nếu ngươi nguyện ý nói, đem ta trở thành ca ca cũng không thành vấn đề. Tần Sa ngọc nhìn thời miểu kia ngây thơ đơn thuần thần sắc, con ngươi thâm thâm, cười mở miệng nói thời miểu nghe tần sa ngọc nói giống như bị rụ rỗ sân dương chớp chớp mắt chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt dùng dao nhỏ đào tiếp theo tiểu khối bánh kem phọn đẩn ngọt phát nị vị ngọt ở khoang miệng trung lan tràn ân ta nguyện ý tin tưởng thời miểu thanh âm thanh thúy ngước mắt nhìn về phía tần sa ngọc con ngươi thanh triệt sáng trong làm người đồ sinh tội ác cảm tần sa ngọc trầm mặc vài giây trong lòng cũng như vậy nháy mắt hiện lên không đành lòng cùng ấy náy chỉ là tưởng tượng đến lúc này đây cũng không sẽ giống lúc trước giống nhau muốn đối phương cách mạng bất quá chính là chính là trả giá như vậy một đinh điểm tiểu đại giới về sau hắn sẽ hảo hảo chiếu cố nàng như nàng trước kia sở chờ đợi dáng vẻ kia đi đền bù nàng hắn là ở vì nàng hảo nghĩ đến đây tần sa ngọc cũng liền không ngáy nấy, ngồi xuống bắt đầu sắm vai đại ca ca nhân vật cùng thời miểu trò chuyện lên dần dần ăn mòn đối phương tín nhiệm thời miểu cũng xác thật tựa như cái thiếu ái tiểu đáng thương giống nhau một chút đối tần sa ngọc tin càng ngày càng nhiều, Mù mịn kỳ thật ta còn có cái tiểu vội yêu cầu ngươi trợ giúp, ngươi nguyện ý sao? thân thể của ta vẫn luôn đều không tốt, có cái viện nghiên cứu ở thu thập mỗi người thân thể tin tức, tìm ra cứu trị ta biện pháp, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, chỉ là tần sa ngọc theo theo hướng dẫn, nghị giáo sư tần bên kia chuẩn bị tốt, hiện tại chỉ thiếu thiếu thời miểu. sa ngọc tiên sinh tiếp cận ta là có mục đích sao? thời miểu nghe tần sa ngọc nói, lập tức một bộ bị làm sợ bộ dáng trước đôi mắt nguyên bản múc bánh kem pho ăn đần tay cũng dừng lại và ánh mắt lập tức phiếm đỏ một vòng hít hít cái mũi nhìn đáng thương cực kỳ tần sang ngọc thấy thời miểu cái dạng này đầu tiên là ngẩn ra ngay sau đó ý thức được chính mình có chút quá mức với sốt ruột muốn giải thích thần sang ngọc tiên sinh đi về trước đi ta sẽ suy xét thời miểu nhìn về phía tần sang ngọc vung đồ vật đi hướng thang lầu nấu cơm a di nhìn thời miểu đỏ đôi mắt đau lòng hỏng rồi vội vàng tiến lên căm tức nhìn tần sang ngọc không cho tần sa ngọc trở lên trước một bước làm tần sa ngọc rời đi tần sa ngọc đành phải bất đắc dĩ nhìn thoáng qua thời miểu bóng dáng thở dài một tiếng bất đắc dĩ xoay người rời đi việc này xem ra chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn nhưng là hắn chờ không được chỉ có thể tưởng cái mau lẹ biện pháp hắn nhìn thời miểu bóng dáng không cần tưởng đại khái cũng có thể đoán được khẳng định là bị hắn vừa mới nói cấp dọa cảm thấy gặp lừa gạt không chừng là hồng con mắt ở khắp đâu nhưng mà sự thật lại là Mạc Đoàn nhìn thời Miểu nguyên bản còn phiếm hồng hai trong mắt, nguyên bản nhìn còn đáng thương hề hề vô tội bộ dáng, hiện tại lại là mang theo ý cười, trong mắt tràn đầy sắc lạnh, ánh mắt hú lãnh, dùng thanh nhu tiếng nói sâu kín như nói: Mạc Đoàn, ta nghĩ tới một kiện rất thú vị sự tình. Vào đêm, thời Quân Lăng cùng thời phụ gần nhất đều ngâm mình ở công ty, đã khuya mới trở về. A Di, mù mịt tì đâu? Thời Quân Lăng nhìn thời Miểu không ở đại sảnh, không khỏi mở miệng do hỏi: Tiểu thư đang ở trên lầu nghỉ ngơi đâu? Nấu cơm A-di đối thời quân lăng mở miệng, nói nơi này, tạm dừng một chút, nhìn thoáng qua trên lầu. Có một chuyện không biết ta hẳn là không nên cùng ngài nói, ba ngày thời điểm có vị tiên sinh tới, ta nghe thấy thời miểu tiểu thư kêu hắn tần cái gì lại, sau đó trò chuyện cái gì cũng không biết, chỉ biết tiểu thư nguyên bản không tồi tâm tình trở nên không tốt, một buổi trưa cũng chưa xuống lầu. Nấu cơm A-di mở miệng, trong thanh âm tràn ngập thương tiếc. Tần sa ngọc nghe tần dòng họ này, thời quân lăng sắc mặt biến đổi, bất chấp quá nhiều trực tiếp lên lầu đi tìm thời miểu gần nhất về tần viễn tịnh sự tình mọi người đều có nghe thấy này tần gia chắc hẳn phải vậy sẽ đem cái này nổi khấu ở thời miểu trên người tần viễn tịnh vẫn luôn là tần gia ngọc nhất sùng muội muội lúc này đây đột nhiên tới cửa tới thời gia chỉ sợ là tới trả thù nghĩ vậy một chút thời quân lăng liền có chút hoảng hốt phòng trong chờ không khai thời quân lăng nhìn về phía trong phòng chỉ nhìn thấy một cái nho nhỏ thân mình bọc chăn ngồi ở cửa sổ bên cạnh tâm tình rất là hạ xuống bộ dáng Thời quân lăng cũng không khỏi thả chậm bước chân, đi hướng thời miểu nơi vị trí. Mù mị Tỷ, người có khỏe không? Thời quân lăng mở miệng dò hỏi. Không nghe thấy hồi phục, thời quân lăng ngay sau đó lại tiếp tục mở miệng. Phần 165. chương 165 về A0894 hết thảy. Là bởi vì tần sang ngọc sao. Thời quân lăng nhíu mày, trong mắt dần dần có tức giận. Thời miểu thân mình run lên, như cũ không nói gì, chỉ là đem vùi đầu ở trên cánh tay, thanh âm cũng là dầu dĩ. Thấy cái này cảnh tượng, thời quân lăng thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua thời miểu, ngay sau đó thật cẩn thận lui về phía sau, rời khỏi phòng, đứng ở thời miểu cửa thời điểm, thời quân lăng trong mắt mang theo lửa giận, này lửa giận không phải đối thời miểu, là đối chính mình, cũng là đối tần sa ngọc. hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, tần sa ngọc sẽ đối thời miểu làm cái gì, lại còn có tới cửa khi dễ người, mù mịt tỉ luôn luôn lương thiện, khẳng định bị rất lớn uy khuất. Hắn tuyệt không sẽ làm tần sa ngọc hảo quá tùy theo thời quân lăng đóng cửa đi ra ngoài thời miểu cũng là nghiêng đầu đem đầu gối lên đầu gối ánh mắt thú lánh nhìn về phía đại môn đạm mạc làm nhân tâm kinh ký chủ ta cảm thấy cái này thời quân lăng hiện tại đối với ngươi khá tốt ngài mặc đoàn có điểm không đành lòng nó rõ ràng có thể cảm giác được lúc này quân lăng bắt đầu càng ngày càng quan tâm nó ký chủ đại đại mặc đoàn thời miểu nghe mặc đoàn nói chỉ là duỗi tay trêu đùa miêu tả đoàn tay nhẹ nhàng phất quá mặc đoàn xuống lưng cong lên cánh môi, chớp chớp mắt Ngay sau đó nói, cơ hội chỉ có một lần, quân lăng bỏ lỡ, hơn nữa thời miểu cuộn tròn thân mình, nhắm mắt lại, thanh âm lại lạnh lại đạm mạc bạc tình. Thời miểu đã sớm đã chết ta. Mặc đoàn nghe thời miểu nói không nói chuyện, ngoan ngoan cuộn tròn thân mình, ghé vào thời miểu bên người. Mấy ngày kế tiếp, thời miểu khó được thực thanh tịnh, mỗi ngày liền ngoan ngoan đi theo Khương Yên cùng Khương Hạc hôn ăn hôn uống. Mộ thời hế mấy ngày nay đều không thấy bóng dáng, nghe nói là bài đầy vài đài trọng đại giải phâu, mà thời ra... Cách cuộc xuất hiện biến hóa Thời phụ sinh bệnh, bệnh đến lại cấp lại trọng Lập tức liền nằm trên giường không có biện pháp bình thường đi công ty làm công Cũng đúng là bởi vì như vậy Công ty hết thẻ công việc Tạm thời giao cho thời quân lăng tạm thời đại lý Làm thời gian duy nhất người thừa kế Thời quân lăng từ nhỏ liền tiếp nhận rồi về quản lý xí nghiệp giáo dục Hơn nữa mấy ngày nay đi theo thời phụ ở bên nhau học tập Tiếp nhận lên, không tính khó khăn Quân lăng, người đến tột cùng là đang làm gì Thời phụ ngồi ở trên giường bệnh Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, thân mình không thoải mái đến hoàn toàn không có cách nào xuống giường bình thường hành tẩu, thậm chí nói chuyện đều có chút thở hổn hển. Hắn đem trong tay đồ vật ném cấp thời quân lăng. Ta sinh bệnh mấy ngày nay, chính là như vậy làm ngươi quản lý công ty sao? Thần gia là cái gì tồn tại? Liên tính là gây chết lạc đà đều so mã đại, huống chi ngươi như vậy tranh đối thần gia, nay không phải thời phụ khí không nhẹ, quát lớn thời quân lăng. Hắn căn bản không nghĩ ra thời quân lăng hôn đầu đến tuột cùng muốn làm gì. Ba, ta chính mình làm cái gì ta rõ ràng, ngài chỉ cần hảo hảo ốm đau trên giường liền hảo. Thời quân lăng nhìn thoáng qua thời phụ, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi đây là có ý tứ gì? Thời phụ cảm thấy có chút không đối vị, nhìn về phía thời quân lăng, vội vàng truy vấn. Ta ý tứ chính là. Ba ba, phía trước thời gia ngài định đoạt, nhưng là hiện tại là ta định đoạt, hết thể dựa theo ta tới. Thời quân lăng mở miệng. Thời phụ vốn chính là cái lao bánh quẩy, hiện giờ nghe thời quân lăng lời này nơi nào còn có thể không hiểu mở to hai mắt nhìn thời quân lăng đung nhiên nghĩ tới chính mình đến lại cấp lại trọng bệnh chẳng lẽ nói thời phụ còn không có mở miệng nói ra thời quân lăng lại là trực tiếp xoay người rời đi phòng bệnh hơn nữa dặn dò đi xuống thời phụ hiện tại bệnh tình nghiêm trọng tốt nhất không cần có bất luận kẻ nào tới thăm thời quân lăng đi ra phòng bệnh sau một người đi lên trước khương gia bên kia dựa theo ngài dặn dò đã đi liên hệ cũng dựa theo ngài nguyên lời nói báo cho cái kia kêu, kêu khương hàng người hắn đồng ý Khương gia nếu là cùng thời gia liên hợp ở bên nhau, chúng ta thời gia người tới mở miệng, trong mắt mang theo hưng phấn, hắn còn cảm thấy có điểm hiếm lạ, nguyên bản Khương gia bên kia như thế nào đều không đồng ý, chính là hắn chỉ là ở cái kêu kêu Khương Hạc người bên thai nói như vậy một câu. Thời quân lăng muốn ta chuyển cáo ngài, hắn làm hết thể đều là vì phù hộ thời miểu. Liên đề cập như vậy một cái tên, Khương Hạc thái độ liền đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Thời quân lăng nghe lời này, trên mặt thần sắc liền thay đổi, trong mắt có chút mê mang. Hắn có chút phân không rõ chính mình hiện tại đến tột cùng là vì thời miểu mới làm những việc này, vẫn là nói. Chỉ là trong lòng dục vọng sử dụng, dùng thời miểu coi như một cái cớ, đi làm những việc này. Hắn tưởng chính là bảo hộ thời miểu, chính là. Giống như có chút dần dần lệnh khỏi quỹ đạo nguyên bản muốn làm, thậm chí lợi dụng thời miểu đi leo lên khương gia. Thời quân lăng túi đầu, ánh mắt lộ ra mê mang. Hắn, là vì bảo hộ mù mị tỷ, Đúng không? Cùng lúc đó, nhà ăn bí ẩn một góc. Ngồi hai cái nam nhân. Thế nào, mộ tiên sinh, ta khai ra điều kiện thực hậu đã đi, cùng ta hợp tác chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Tần sa ngọc cười tủm tỉm nhìn về phía ngồi ở chính mình trước mặt, thần sắc lạnh băng, từ đầu đến cuối đều nhìn không ra hỉ nộ nam nhân, nghĩ nghe nói về trước mặt người đủ loại nghe đồn, trong lòng định rồi định. Hắn không tin, có người có thể cự tuyệt như vậy có người điều kiện, huống chi là sắc thật mê người, bất quá theo ta được biết, tần tiên sinh gần nhất có chút sức đầu mẻ chán. Mộ thời hế túi đầu, đẹp tay cầm bạc muỗng, mấy cái ly động cà phê, môi mỏng nhấp thành một đạo đẹp độ cung, màu xám nhạt đồng tử nhìn lướt qua trước mặt ngồi tần sang ngọc. Như vậy, tin tưởng ngươi cũng sẽ cùng chúng ta hợp tác đi, ta biết. Ngươi thân thể này tình huống có bao nhiêu không song, có thể căng quá mấy năm nay, chính là về sau sẽ như thế nào, tin tưởng thân là bác sĩ ngươi, sẽ không không rõ ràng lắm. Tần sang ngọc mở miệng, hắn nghe mộ thời hế ngự khí có điều buông lỏng, liền lập tức sấn thắng truy kích. Nghe mộ thời hế nói hắn vội sức đầu mẹ chán sự tình, sắc thật. Lúc này ra không biết chịu cái gì điên, nơi trốn tranh đối tần ra. Cùng chúng ta hợp tác, ngươi có thể hoàn toàn giải quyết thân thể thai hoàng ẩm, khỏe mạnh tồn tại không là vấn đề. Thần sa ngọc lại là mở miệng. Hắn nhìn trước mặt mộ thời hế, cảm thấy mộ thời hế thập phần giống như trước hắn, đồng dạng thân mình ống yếu, rõ ràng còn trẻ, chính là tùy thời đều sẽ gặp phải tử vong, vô pháp làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự tình. mà lúc này. Có cái sinh cơ hội bãi ở trước mặt, sao có thể sẽ lựa chọn cự tuyệt. Khi đó hắn tiếp nhận rồi, mộ thời hế cũng sẽ không ngoại lệ. Ta không tin ngươi. Mộ thời hế trong tay bạc muốn gõ cái ly bên cạnh, phát ra thanh thúy len khen thanh. Hắn trong mắt hơi mang hài hước lạnh lẽo nhìn tần sa ngọc, thanh âm càng là lạnh băng xa cách. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng? Tần sa ngọc nhíu mày, nếu không phải bởi vì thời miểu thật sự khó giải quyết, làm hắn không có năm chắc dùng một lần thành công đem người bắt đi viện nghiên cứu. Như thế nào sẽ đến xin giúp đỡ mộ thời hế? Về các ngươi trong miệng A0984 hết thảy. Mộ thời hế phun ra cái này chữ. Phần 166 mươi 166 mù mịt như vậy yêu ta, không thắng vinh hạnh. 1. Nghe mộ thời hế này nhìn như thưa thất bình thường một câu, lại khiến cho tần sa ngọc nhíu mày, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, tựa hồ là ở trong đầu cân nhắc lấy hay bỏ, trong lúc mộ thời hế không nói chuyện, chỉ là lười biếng tùy ý nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Có thể nói cho ngươi toàn bộ nhưng là tần sa ngọc mở miệng lời nói còn chưa nói xong hợp tác vui sướng mộ thời hế tay dùng lụa bố bao vây lấy hướng tới tần sa ngọc dỗi lại đây hợp tác vui sướng tần sa ngọc một chút cũng không kinh ngạc mộ thời hế sẽ như vậy nhanh chóng đồng ý thậm chí cảm thấy đây là tình lý bên trong rốt cuộc trên đời này rất nhiều sự tình chỉ cần đề cập tự thân sinh tử như vậy cái khác hết thể đều có thể còn đi Hung chi là thời miểu người khác gan nguy tánh mạng mộ thời hế màu xám đậm con ngươi nhìn chăm chú tần sa ngọc trong mắt chỗ sâu trong tựa mang theo lạnh lẽo cũng không biết nghĩ đến cái gì màn đêm lặng yên buông xuống thời miểu ăn mặc phi thường chính thức quần áo đứng ở thời gia cổng lớn nhìn chính mình trước mặt người hôm nay đi hẹn hò trường hợp rất quan trọng sao ta xuyên cái này có thể chứ thời miểu đứng ở mộ thời hế trước mặt dẫn theo gấp váy cả người giống như kiểu tiếu nở rộ nụ hoa giống nhau tiểu nộn cũng đồng dạng cũng phá hủy nhìn về phía mộ thời hế là lúc biểu tình trong mắt tất cả đều là tin cậy ân có thể mộ thời hế nhìn chăm chú vào thời miểu gật đầu hướng tới thời miểu duỗi tay mộ tiên sinh thời miểu đem tay đặt ở mộ thời hế lòng bàn tay một đôi con ngươi đen nhánh trong trẻo con con khỏe môi tạm dừng một lát lúc này mới lại tiếp tục nói bởi vì mộ tiên sinh là người tốt cho nên a thời miểu chớp chớp mắt tiếp theo mộ thời hế lòng bàn tay lực lượng nhẹ nhàng nhảy nào vào mộ thời hế trong lòng ngực nhẹ nhàng ôm lấy mộ thời hế cọ cọ bả vai giống như miêu mễ làm nũng giống nhau cho nên tin tưởng mộ tiên sinh mộ thời hê ánh mắt ám ám ở cách đó không xa trên ngọn tây đứng một người nàng nhìn thời miểu cùng mộ thời hế hành động lặng yên đem chân quý tiểu thú đông quải sức cấp nắm chặt thân mình mai một trong bóng đêm đồng thời đối với chính mình nhĩ hơi bộ đàm mở miệng người đã xuất phát xe một đường chạy cuối cùng ngừng ở một tòa nhìn lạnh băng vật kiến trúc trước mặt mộ thời hế một bàn tay che khuất thời miểu hai trong mắt một cái tay khác nắm thời miểu đi hướng vật kiến trúc nội hắn bám vào ở thời miểu bên tai nhẹ nhàng nói. Hư, ta tưởng tặng cho ngươi một kinh hỉ. Thời Miểu thực ngoan đi theo mộ thời Hế đi bước một hướng phía trước đi. Đáng thương nhỏ yếu mặc đoàn trực tiếp bị khóa ở trên xe không xuống dưới. Vật kiến trúc đại môn mở ra, cửa đứng vài người, phân biệt là Tần Sa Ngọc cùng giáo sư Tần cùng với Cho Tàn. Còn có đứng ở Cho Tàn bên người một cái cực kỳ quen mắt người, Khương Hạc. Chỉ là Khương Hạc hiện tại bộ dáng rất kỳ quái, ánh mắt lỗ trống, phảng phất bị khống chế giống nhau, đương thấy đi vào tới mộ thời Hế cùng Thời Miểu hai người hắn cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngay sau đó thực mau rời đi ánh mắt tần sa ngọc thấy thời miểu quả thực đi theo mộ thời hế đi vào tới sau trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động hận không thể trực tiếp làm mộ thời hế ấn thời miểu đi tiến hành bước tiếp theo tần sa ngọc ngừng thở thật cẩn thận dẫn đường thời miểu cùng mộ thời hế hướng tới bên trong đi đến giáo sư tần đồng dạng đầy mặt hưng phấn đi theo cùng nhau còn chưa tới sao thời miểu lông mi nhẹ nhàng đảo qua mộ thời hế che nàng mi mắt tay nắm chặt mộ thời hế góc áo mở miệng nhanh mộ thời hế thanh âm thanh lãnh ánh mắt nhìn quanh bốn phía phảng phất tinh tế đánh giá nơi này bày biện viện nghiên cứu nội đóng quân nhân thủ rất nhiều trên cơ bản đều là tần gia chính mình bồi dưỡng thế lực tùy ý có thể thấy được lập trong suốt pha lê hàng rào an mặc phòng hộ phục người lui tới hết thể thoạt nhìn lãnh băng lại tràn ngập trật tự tần sa ngọc ở nơi xa đánh thủ thế ý bảo giáo sư tần đem chỉ có tối cao trao quyền kia gian phòng mở ra mọi người đi đến hảo mộ thời hế ngươi có thể buông lòng ra Tần Sa Ngọc nhìn thời miểu bước vào này gian trong nhà, thở dài nhẹ nhõm một hơi, này gian phòng chính là chuyên môn gắn liền với thời gian miểu sở chế tạo, không đúng, là vì khắc chế A0984 chế tạo phòng, chỉ cần nàng bước vào nơi này, như vậy. Mộ thời hế buông tay, thời miểu trước mắt hắc cám dần dần biến thành ánh sáng, ngay từ đầu có chút không thích đứng che khuất chính mình trước mắt quang, thích đứng vài giây, lúc này mới thấy rõ ràng trước mặt cảnh tượng cùng đứng người. Tần Sa Ngọc đứng ở tại chỗ. Rất có hứng thú thưởng thức trước mặt thiếu nữ trên mặt một loạt biến hóa, trên mặt đầu tiên là hiện lên mê mang cùng với chi chính là kinh ngạc, ngay sau đó thấp thỏm lo âu cùng sợ hãi, theo bản năng hướng tới mặt sau thối lui, muốn bắt lấy cái gì, chỉ là lại phát cái không, thân mình chỉ dựa vào ở môn bối thượng. Mở to một đôi vô tội thả sợ hãi bất an con ngươi nhìn mọi người. Ngươi! Các ngươi là người nào? Nơi này là chỗ nào nhi? Ta tưởng về nhà. Thời miệng mở miệng. Cực kỳ giống vào nhầm lang vòng tiểu sân dương. Mù Mịt, đừng sợ, ta chỉ là muốn ngươi giúp một chút tiểu đội, nhìn một cái, ngươi tin cậy mộ tiên sinh không cũng ở chỗ này sao, chúng ta đều biết ngươi có chút đặc thủ, ngươi năng lực có thể cho chúng ta rất lớn trợ giúp. Tần Sa Ngọc nhìn thời miểu cái dạng này mở miệng, khi nói chuyện còn cố ý liếc mắt một cái mộ thời hế, gợi lên khỏe môi. Nay đều phải cảm tạ hắn mang ngươi đến từ đầu lưới. Rồi sau đó Tần Sa Ngọc liền cảm thấy mị mãn nhìn thấy cái kia run bần bật tiểu dê con ngước mắt nhìn về phía chính mình nhất tin cậy người. Trong mắt hiện lên thất vọng, nhìn thấy thời miểu trong mắt cái này biểu tình sau, tần sa ngọc trong lòng lúc này mới có chút sảng khoái. Như vậy mới đúng, như thế nào có thể tin tưởng người khác đâu, trên đời này tất cả mọi người sẽ phản bội, chỉ có hắn không giống nhau, chỉ cần hắn bắt được chính mình sở cần đồ vật sau, hắn cùng thời miểu lại có thể cùng chức kêu huynh mọi quan hệ giống nhau, có thể tin cậy chỉ có hắn, chỉ có hắn mới có thể cho nàng phù hộ. Vẫn luôn đi theo giáo sư tần nam nhân đi đến mộ thời hế bên người. Mộ tiên sinh nên động thủ tin tưởng ngươi sẽ không quên hợp tác nội dung đi nam nhân mở miệng tự nhiên mộ thời hế nghe nam nhân nói nguyên bản đạm mạc lạnh leo trên mặt có biểu tình biến hóa hắn cười cười từ túi trung móc ra một đôi tợ lặt tiệp bao tay mang lên méo một thanh sắc bén đao khom lưng đem lưới dao nhắm ngay thời miểu gương mặt mắt lạnh lương bạc màu xám đồng tử cùng kinh hoàng thất thố hắc bạch đồng tử đối diện mù mịn, xin lỗi mộ thời hế thanh khàn khàn trong tay đao giơ lên hoa hạ Nô đứng ở mộ thời hế bên cạnh, giáo sư tần thủ hạ nam nhân mở to hai mắt, vuốt chính mình hết hầu, thân mình hướng tới mặt sau ngã, màu đỏ tươi huyết từ hết hầu quản không cần tiền dường như toát ra tới. Mộ thời hế trên người trên tay cũng liên quan dính vào màu đỏ tươi, hắn lại như cũ bình tĩnh, hoặc là nói bình tĩnh có chút đáng sợ, đem lưới dao lặng yên thu nạp, phùng thời miều hai má, thanh âm lạnh lùng lại bí mật mang theo đặc có ôn nu. Nếu ta thật sự lừa gạt ngươi, ngươi sẽ lấy ta như thế nào? Mộ thời hế mở miệng phần một trăm sáu mươi bảy chương một trăm sáu mươi bảy mù mịt như vậy yêu ta không thắng vinh hạnh nhị giết ngươi thời miểu nước mắt hát bạch phân minh con ngươi độ màu đỏ sậm đặt ở phía sau tay không biết khi nào mở ra tế đến cơ hồ nhìn không thấy màu đỏ hồng ti trải rộng bốn phía một cây liền quấn quanh ở mộ thời hế trên cổ mơ hồ thấy mộ thời hế trên cổ chảy ra màu đỏ vết máu có thể dự kiến nếu mới vừa rồi mộ thời hế hướng tới thời miểu động thủ nói như vậy hiện tại bị hoa khai hết hầu người chính là hắn Nguyên lai mù mịt như vậy yêu ta, không thắng vinh hạnh. Mộ thời hế nghe thấy thời miểu những lời này, cũng chỉ là rũ mi cười nhạt, trên mặt nửa điểm sợ hãi cũng không có, ngược lại như là từ thời miểu trong miệng nghe thấy được động lòng người lời âu yếm. Mộ thời hế, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi đáp ứng rồi chúng ta, hợp tác, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Ngươi có biết ngươi bỏ lỡ chính là cái gì cơ hội tần sa ngọc quả thực không thể tin được mộ thời hế sẽ làm chuyện này? Hắn đối mộ thời hế quá yên tâm quá tin. Rốt cuộc kia chính là mộ thời hế cứu trị chính mình này kéo dài hơi tàn thân mình duy nhất cơ hội, không có khả năng sẽ. Chính là hiện tại sự thật bãi ở trước mắt. Tân thiếu, đừng có gấp, liền hai người, dù sao vào viện nghiên cứu chính là chúng ta cá trong chậu. Giáo sư tần đứng ở tần Sa ngọc bên người nhưng thật ra có vẻ rất bình tĩnh, lạnh lùng nhìn mộ thời hế cùng thời miểu, trong mắt nhiều ít có chút châm trọc, hai người kêu lại lợi hại, phiên không được thiên. Các ngươi đều nghe thấy được. Thời miểu cơ cơ trong tay di động. Di động là trò chuyện trạng thái, nàng đối với điện thoại kia quả nhiên người mở miệng Nghe thấy được, lão đại, chờ, chúng ta tới Một ưng cười hắc hắc, tục tăng thanh âm nghe phá lệ tẩy não Tần sa ngọc sắc mặt khó coi, vội vàng điều động video giám sát bên trong cảnh tượng Kết quả liền thấy không biết khi nào bắt đầu, viện nghiên cứu đã bị vây quanh Hơn nữa những người đó trên người tiêu chí rõ ràng chính là Mai một, Đóng cửa, ngăn trở Tần sa ngọc cắn răng Mai một như thế nào sẽ nghe ngươi lời nói. Ngươi đến tột cùng Tần Sa Ngọc nhìn về phía Thời Miểu, lúc này cũng thấy quá vị tới, nhận thấy được Thời Miểu không bình thường. Sa Ngọc ca ca không nhớ rõ, ta là nàng a, muội muội của ngươi, A0984. Thời Miểu nhìn Tần Sa Ngọc bộ dáng, đứng dậy, chỉ chỉ bên cạnh ngâm ở đặc thù dung dịch chung thi thể, tay hơi hơi phất quá kia khối thân thể thượng vỡ nát, các loại miệng vết thương, tiểu xảo tinh xảo cái mũi nhăn lại. Ca ca hẳn là sẽ không quên mới đúng rồi. Đúng rồi. Ta hiện tại đã có tên, Thời Miểu, rất êm thai đi. Thời Miểu nghiêng nghiêng đầu, như cũng một bộ thuần lương vô tội bộ dáng, Chỉ là bốn phía tơ hồng vô pháp bỏ qua một chút leo lên bọn họ tứ chi, khống chế được bọn họ hành động. Đúng rồi, ta còn muốn cảm ơn các ngươi a." Thời Miểu nhìn tần sa ngọc dần dần minh bạch tình huống, leo lên sợ hãi đồng tử, cầm mới vừa rồi mộ Thời Hế dùng quá tiểu đao phất quá mộ Thời Hế gương mặt, thanh âm mềm mại, ngoan ngoan chui đầu vô lưới. Chui đầu vô lưới này vài cái tự kích thích tần sa ngọc không được, hắn nguyên bản tưởng thời miểu chính mình chui đầu vô lưới, nhưng không tưởng tượng bọn họ mới là kia lạnh run run dê con. Mộ tiên sinh, ngươi nói, như thế nào mới có thể làm một cái thống khổ nhất, lại chết không sống A. Thời miểu quay đầu lại nhìn về phía mộ thời hế. Mộ thời hế đại khái là thân mình có chút hư, hắn rửa vào môn bối, sắc mặt mơ hồ có chút bạch, ho nhẹ vài tiếng, nhìn lướt qua tần sa ngọc. Dùng dao nhỏ hoa khai ra nhẹ nhàng dán vân ra tầng xuống phía dưới chỗ đó có cái thần kinh truyền kêu mộ thời hế mở miệng thanh âm thanh thanh lãnh lãnh không biết còn tưởng rằng hắn ở nghiêm túc tham thảo học thuật vấn đề thời miểu ngoan bảo bảo dường như gật gật đầu trong mắt cái hiểu cái không mù mịt ngươi ngẫm lại ngày xưa ta đối với ngươi hảo là không giả dối ngươi tần sa ngọc mở miệng hô hấp có chút rôn rợp phụt dao nhỏ cắm vào tần sa ngọc bả vai thời miểu chấp chớp mắt mang theo xin lỗi a không cẩn thận thời miểu mở miệng nói lại là nhẹ nhàng vùng đem dao nhỏ cấp mang ra tới huyết xôn sao lưu đau tần sa ngọc cả người dùng mình giáo sư tần sắc mặt tái nhận ánh mắt liếc hướng bên cạnh bởi vì thân mình không động đậy cho nên liền dùng ánh mắt ý bảo hiện trường có thể tự do hành động khương hạc khương hạc ánh mắt chất phác mu bàn tay sau cất giấu một cây đao lạng yên hướng tới thời miểu đi đến sau đó hung hăng hướng tới thời miểu phía sau lưng thọc đi ta đã sớm nói ngươi sẽ hối hận ngươi giao dịch ở dao nhỏ thọc đi xuống trong nháy mắt cho tàn chắn thời miểu phía sau, dao nhỏ vừa lúc cắm ở nàng trên vai, nàng hướng về phía Khương Hạc cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Khương Hạc cũng ở trong nháy mắt này, đôi mắt khôi phục thanh minh, run rẩy nhìn chính mình đôi tay, dính huyết. hắn khôi phục dung mạo đại giới rất đơn giản, trợ giúp đôi phương làm một việc, thân thể có thể tạm thời vô ý thức bị này thao túng, nếu biết là thường tổn thời miểu sự tình, liền tính là, liền tính là. Khương Hạc nhìn về phía thời miểu, cổ họng phát khô. Thời miểu quay đầu lại nghi hoặc nhìn về phía khương hạc cùng cho tàn đại khái là không rõ hai người ánh mắt vì cái gì đều như vậy phức tạp cho tàn lại vì cái gì muốn chắn dao nhỏ cũng là ở trong nháy mắt này hồng ti buông lỏng giáo sư tần nhân cơ hội ấn động phòng nội một cái cái nút ở cái nút ấn xuống đi trong nháy mắt trong phòng nhớ tới thanh âm đó là cơ hồ một mảnh tĩnh mịch tuyệt vọng thanh như là người tay đang không ngừng gãi thứ gì móng tay đứt gãy huyết nhục mơ hồ cũng ở gãi còn có thanh thúy lục là thanh ngay sau đó đó là thiếu nữ mỏng manh đến mức tận cùng tiếng kêu cứu cứu cứu ta cứu cứu ta hào đói hào hắc thanh âm kia chung tuyệt vọng tràn ngập oán hận không cam lòng mở miệng phảng phất là thanh âm chủ nhân chính mình cũng không biết chính mình vì cái gì lại ở chỗ này cũng không biết vì cái gì nàng sẽ phải chết chỉ là cô độc trong bóng đêm ở tuyệt vọng chung khẩn cầu có người tới cứu cứu nàng ở cái này thanh âm xuất hiện nháy mắt thời miểu sắc mặt liền thay đổi dường như là đáy lòng chỗ sâu nhất gác mộng bị đánh thức đồng tử mất đi tiêu điểm cuộn tròn thân mình nhìn thấy thời miểu cái này trạng thái mộ thời hề ánh mắt trợt âm u nhìn về phía rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi tần sa ngọc cùng giáo sư tần thanh âm tôi băng hàn giống nhau các ngươi đáng chết thời miểu chỉ cảm thấy bốn phía hết thể trở nên mơ hồ mà âm u sở hữu hết thể đều ở thu nhỏ lại giống như là biến thành cái kia vương mức cái dương bốn phía chỉ có làm người hít thở không thông hắc cám xâm nhập cùng với càng ngày càng ít không khí một cái chỉ có nàng địa ngục Không ai sẽ đến, ai cũng sẽ không tới. Thời miểu nhìn bốn phía, ánh mắt có chút mê mang, nàng vì cái gì lại ở chỗ này đâu, nơi này hảo lánh hảo hắc. Sẽ? Có người ở sao? Mù mịt. Dường như là từ rất xa rất xa địa phương truyền đến nam nhân thanh âm, mắt lạnh động lòng người, xa lạ lại quen thuộc. Ngay sau đó hít thở không thông trong bóng đêm vươn một đôi tay, cặp kia xinh đẹp kỳ cục tay, như là tốt nhất ngọc thạch tạo hình thành. Thời miểu nhẹ nhàng đem tay thả đi lên này đôi tay giống như thử cấm áp. Phần 168, chương 168 a hế ngươi cũng thân thân ta a trước mắt hắc ám sô tan này đôi tay dường như là đem nàng từ vô biên hắc ám hắc ác ngậm chung lôi ra tới. Thời miểu ngơ ngẩn nhìn chính mình trước mặt người, tóc tới ái sạch sẽ mộ thời hế trên người quần áo không biết khi nào dính màu đỏ sậm, hắn tái nhợt trên má cũng dính huyết, đứng ở một mảnh vũng máu chung trên mặt đất người tứ tung ngang dọc đảo còn thanh tỉnh người đều ôm lấy cực kỳ hoảng sợ đan sen ánh mắt nhìn mộ thời hế mộ thời hế một bàn tay mang tợ lặt tiệp bao tay bao tay đã dơ bẩn lưới dao thượng là làm người tim đập nhanh nhăn sắc hắn bung xuống mắt trong mắt là âm ú lạnh lùng màu đen tóc mái che khuất hơn phân nửa mi mắt chỉ nhìn thấy kia lương bạc không có huyết sắc môi nhấp. đại khái là nhận thấy được thời miểu thanh tỉnh lại đây từng bước một hướng đi thời miểu hắn rụi tay thanh âm khàn khàn, ánh mắt đỏ sậm khỏe môi mang theo cười cho người ta cảm giác cực độ nguy hiểm Mù mịt, ngươi xem, ngươi không ở bên cạnh nhìn ta nói, ta sẽ làm ra thực đáng sợ sự tình. Hắn nhiễm màu đỏ sớm mắt, nhìn chăm chú vào thời miểu, hướng tới thời miểu vươn tay, thanh âm ôn nhu kỳ cục. Mù mịt, lại đây, tới gần một chút, cứ như vậy ngoan ngoan ở ta bên người, hảo sao? Nhìn thời miểu không có phản ứng, hắn duỗi tay khẽ vớt thượng thời miểu gương mặt. Bọn họ đều nói ta đôi khi giống cái quái vật, ngươi cũng sợ ta sao? Mộ thời hế nhìn chăm chú thời miểu, mày hơi ninh, trong mắt có chút hạ xuống. Cũng là tại đây câu nói rơi xuống sau, thời miểu bắt được mộ thời hế tay, chút nào không chê mộ thời hế trên người một mảnh huyết ô, nào vào mộ thời hế trong lòng ngực, ánh mắt thanh triệt, dùng đương nhiên ngựa khi nói. Quái vật cùng quái vật mới đang đối, ta mới không sợ ngươi. Thời miểu mở miệng, bẹp ở mộ thời hế trên má hôn một cái. Nghe thời miểu những lời này, mộ thời hế ánh mắt ôn nhu xuống dưới, tùy ý thời miểu ôm chính mình. Ta sẽ giết sở hữu thương tổn người của ngươi. Mộ thời hế nhìn trong lòng ngực thiếu nữ. Nguyên bản hẹp dài mà lạnh lẽo con ngươi phảng phất khoảnh khắc có độ ấm, cũng bao gồm chính hắn. Thời Miểu dựa vào mộ thời hế trên vai, nhìn bộ dáng thê thảm tần sa ngọc cùng giáo sư Tần, Miêu Nhi dường như cọ cọ mộ thời hế gương mặt, ngọt thanh mềm mại tiếng nói nói: "A hế, ngươi cũng thân thân ta a thời Miểu mở miệng, chớp đôi mắt nhìn về phía mộ thời hế." Mặc đoàn nói, biểu đạt thích phương thức là sẽ thân, liếm đôi phương gương mặt. Chính là mộ tiên sinh chưa từng đã làm, có phải hay không không thích nàng? mộ thời hế nghe thời miểu cái này xưng hô thân mình cứng đờ đại khái không thế nào thích ứng đặc biệt là thời miểu dùng như thế thân mật ngự khí nói những lời này một cái chớp mắt trên mặt âm u lương bạc không ở hắn thật cẩn thận động tác chúc chắc hôn hôn trong lòng ngực người ân hôn bên hai thượng lan tràn một chút màu đỏ thế nhưng nhìn thập phần ngoan ngoãn thời miểu đại khái là thả lỏng xuống dưới cũng đại khái là khác hoàn toàn tín nhiệm mộ thời hế nàng không ăn cái gì đổ vật hiện giờ thể năng tiêu hao có chút mau liền gục xuống con ngươi trực tiếp ngủ rồi tiến vào ngủ đông bổ sung thể lực trạng thái thảo những người này giờ phút này một hưng thanh âm truyền đến hắn nhìn thoáng qua hiện trường thảm thiết chẳng hướng không cấm phát ra cảm khái theo sau thấy được mộ thời hế cùng thời miểu hai người lão đại nếu không chúng ta đi ra ngoài đợi lát nữa lại tiến vào một hưng lễ phép tính phát ra dò hỏi đang muốn lui ra ngoài không cần các ngươi xử lý hiện trường đem hắn mộ thời hế đứng dậy nhìn về phía góc tần sa ngọc ánh mắt lạnh lùng dùng cái dương trăng lên chôn ở cái này trong viện ở trong dương cũng cho hắn bị cái lục lạc làm hắn hảo hảo hưởng thụ loại này là thú nghe mộ thời hế những lời này không không không tần sa ngọc sắc mặt trắng bệnh ta làm gì một thưng nghe mộ thời hế phân phó liền khó chịu vừa định chất vấn ta làm gì nghe ngươi chính là không biết như thế nào thấy mộ thời hế sau cầm lòng không đậu đem lời nói nuốt vào tiêu ngạo khí thế không có hơn phân nửa thân mình so đầu góc còn chuyển mau tự động đi làm việc mộ thời hế còn lại là ôm thời miểu đi ra viện nghiên cứu không bao lâu viện nghiên cứu liền bốc cháy lên hừng hực lửa lớn trong khoảnh khắc đem hết thể cấp cắn nuốt sạch sẽ cũng đem cái kia mang cho người ác mộng tù vây lửa gạt địa phương hoàn toàn từ trên thế giới biến mất vừa lên xe thời miểu liền tỉnh thể lực còn không có khôi phục có chút héo ba ba nàng dựa vào xe trên ghế sau xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn viện nghiên cứu một chút bốc cháy lên màu đỏ ánh lửa hồng loáng mắt cơ hồ đem nàng ngạch đồng tử cũng cấp nhuộm đẫm thành màu đỏ Mộ thời miểu còn không có đem nói ra tới, mộ thời hế lại là nhẹ nhàng cười cười, hắn nhìn chăm chú vào thời miểu, màu xám nhạt mắt đen tối không rõ, thanh âm mềm nhẹ dường như lông chim phất quá. Ta hiểu biết ngươi hết thảy, so ngươi biết đến còn muốn nhiều. Mộ thời hế mở miệng, bạch ngọc dường như tay xúc thời miểu gương mặt, dấu kín thuộc về chính hắn bí mật. Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng sẽ vẫn luôn ở ta bên người, đúng không? Mộ thời hế do hỏi, Ân, thời miểu ngoan ngoan gật đầu. Nàng thích nhất mộ tiên sinh, tay đẹp, có tiền có thể mua rất nhiều ăn ngon, lớn lên cũng rất đẹp, tuy rằng yếu đi điểm, nhưng là nàng có thể bảo hộ hắn A. Ký chủ, bên trong đã xảy ra sự tình gì? Mạc đoàn nhìn thời miểu trên người quần áo cùng mộ thời hế trên người quần áo, tổng cảm thấy hai người kia đi ra ngoài giống nhau. Sau khi trở về, chi gian có thứ gì sinh ra biến hóa. Độc thân miêu mạc đoàn phát tới thân thiết hữu hảo nghi vấn, hơn nữa tham không ra, tưởng không rõ. Mạc đoàn, ta có bao nhiêu fans đáng giá? Thời miểu lại là đột nhiên hỏi mặc đoàn như vậy một vấn đề. ân, Tuy rằng ngài không ở giới giải trí, nhưng là giới giải trí gần nhất vẫn luôn có ngài chuyện xưa, hơn nữa cái kêu kêu mộ miểu người dùng khiến cho nhiệt độ, ngài fans giá trị. Số lượng không nhỏ, giữ được chúng ta mạng nhỏ nhìn ra là không thành vấn đề. Mặc đoàn mở miệng, ngữ khí thực tự hào. Nó phía trước còn trong lòng run sợ đâu, không nghĩ tới chính mình ký chủ như vậy một fan tao thao tác xuống dưới, đảo vẫn là khá tốt. Mặc đoàn quy hoạch một chút như thế nào tiến giới giải trí đi. Thời Miểu dùng mặc đoàn điều động hệ thống cửa hàng chữa bệnh giới diện, nhìn bên trong rực rỡ muôn màu các loại cái chữa bệnh đồ dùng, nơi này dược vật thiết bị đều là đứng đầu. Mặc Đoàn thực khiếp sợ. Thời Miểu hoàn toàn không có chú ý tới Mặc Đoàn khiếp sợ biểu tình, chỉ lẳng ngoan ngoãn rửa vào cửa sổ bên, nhìn bên ngoài màu đỏ ánh lửa, đếm trên đầu ngón tay tính tính, nô, no. về sau nàng liền cố mà làm nỗ lực công tác, phải hảo hảo kiếm phens giá trị dưỡng ra sống tạm lạc. Mua đồ ăn ngon Giữa mặt đoàn, còn có dưỡng mộ tiên sinh, cấp mộ tiên sinh chữa bệnh, bảo hộ mộ tiên sinh. Mặc đoàn dầu đít, trực tiếp ngồi ở thời miểu cùng mộ thời hế trung ương. Hừ, nó sẽ hảo hảo giám sát mộ thời hế tên hôn đản này, thế nhưng bắt cóc nó ra thiên chân mù mịt. Mộ tiên sinh, về sau ta sẽ hảo hảo giữ ngươi. Thời miểu ngước mắt nhìn về phía mộ thời hế, trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi. Hảo. Mộ thời hế khẽ môi hơi câu, đắc. Xong. Phần 169. Trước 169 người ta chú định dây dưa, mộ thời hế phiên ngoại. Ta kêu mộ thời hế, mộ gia hiện nay người thừa kế con trai độc nhất, từ ta ký sự bắt đầu, cơ hồ mỗi người thấy ta đều sẽ thở dài, thở dài ta sinh hạ tới thân mình liền mang theo bệnh, sống không lâu số mệnh. Nghe nói mâu thân vốn là thế gia thiên kim, vốn có thích người, bị phụ thân hạ dược thiết kế, có ta, cũng bị bách gả cho hắn, sinh hạ ta lúc sau mâu thân liền cả ngày mơ màng hồ đồ thở dài, nàng nhìn ta, ánh mắt toán độc, tràn ngập chán ghét nàng nói đều là ngươi hủy hoại cuộc đời của ta nàng bóp ta ít hầu đôi mắt trải rộng hồng tơm máu cả người điên cuồng đến cực điểm nói nếu ngươi sớm một chút đã chết thì tốt rồi ta an tĩnh nhìn chăm chú vào mẫu thân không có dây ruộng nhưng mẫu thân lại buông ra ta giống giận đem đồ vật đều điên cuồng nện ở ta trên người ta suy tư như thế nào mới có thể làm mẫu thân vui vẻ một chút không có người đã dạy ta này đó chỉ là nghĩ mẫu thân phía trước lời nói ta dẫn theo một cây đao đứng ở mẫu thân trước giường vụ về dùng đao đặt thủ đoạn, ta muốn ta chết nói, mẫu thân đại khái liền sẽ sống vui vẻ. Nhưng mẫu thân chỉ là hoảng sợ nhìn ta, trong mắt mang theo sợ hãi, đi bước một lui về phía sau, dường như cảm thấy trước mắt đứng chính là mặt mày khả ố quái vật. Ngươi nhất định là cái quái vật, ngươi đến tuột cùng có hay không nhân loại cảm tình, ngươi không hiểu được sợ hãi, không hiểu được thích, không hiểu được sợ hãi, yêu sầu, sẽ không khóc, sẽ không cười, tặp ngươi đánh ngươi trước nay cũng không biết khóc cùng trốn tránh. Ta chỉ là mờ mịt nghi hoặc nhìn mẫu thân, ta không rõ vì cái gì ta như vậy, nàng vẫn là không vui, ta chỉ là hy vọng nàng vui vẻ một chút. Sau lại, ở ngày nọ ban đêm, ta thấy mẫu thân nằm ở đỏ như máu bùn tám, nhắm mắt lại, vẫn không núp đích, thân thể bị phao sương vù, sắc mặt trắng bệnh, cũng là ngày đó, phụ thân tới, rất rất nhiều người đều tới, dùng đồng tình thương xót ánh mắt nhìn ta. Mẫu thân để lại cho ta cuối cùng một câu là, là ngươi hại chết ta. Nàng nằm ở buồn tắm trung căm tức nhìn không chịu nhắm lại đôi mắt phảng phất ở không tiếng động mắng. Ngươi là cái vĩnh viễn thể hội không đến người khác tình cảm quái vật. Năm ấy ta 9 tuổi, ngay sau đó ta bị đưa đi một cái hẻo lánh thanh lu biệt thự tinh dưỡng. Bồi ở ta bên người còn có một con chó, có một thân xinh đẹp màu nâu lông tóc, đôi mắt là hổ phách mang màu nâu, chốc mũi thượng có nhất trà sát bạch mau. Dưỡng rất nhiều năm, nó được trị không hết bệnh, sống rất thống khổ. Vì thế ta đem nó giết, phụ thân nhìn ta cả người là huyết dẫn theo dao nhỏ bộ dáng đồng dạng dùng hoảng sợ sợ hãi biểu tình nhìn ta hắn nói ngươi chẳng lẽ một chút cũng không khổ sở thương tâm mẹ ngươi nói quả nhiên không sai ta chỉ là như cũ khó hiểu nhìn hắn không hiểu vì cái gì phải thương tâm đã chết liền sẽ không bị ốm đau tra tấn mà thống khổ phảng phất bị ta ánh mắt kích thích phụ thân điên cuồng đem hết thẻ phẫn nộ đều phát tiết ở ta trên người hắn nói ta là cái phá hủy hết thẻ quái vật ta hơi thở thoi thóp dựa vào vết tường trước mắt một mảnh huyết sắc nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài ngã xuống ven đường ta cho rằng ta muốn chết thằng đến một đôi tay bắt lấy ta nàng sờ sờ ta đầu tú khí mày nhữ lại thật cẩn thận đem một viên đường nhét ở ta lòng bàn tay ta biết khẳng định rất đau hồ hồ thổi thổi đau đau đều bay đi là ta mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn thấy trước mặt người bộ dáng nay căn biệt thự cùng bên cạnh biệt thự ai cực gần cũng là ở kia một năm ta gặp nàng cái kia đưa cho ta đường nữ hải gạch đỏ xây lên tường nói cao không cao nói lùn cũng không thấp vừa vặn tốt đem hai cái biệt thự ngăn cách liền tính là cầm đồ vật lót chân cũng nhìn không thấy đối diện sân bởi vậy ta thường thường thích ghé vào lầu hai vừa lúc lướt qua tường lây nhìn cách vách sân nàng là cái lớn lên phi thường tú khí đáng yêu nữ hải tử cục bột nếp dường như làn da thực bạch tóc mang theo một chút tự nhiên quấn rất đẹp đôi mắt lại đại lại viên so với ta gặp qua bất luận cái gì một người đều phải đẹp chỉ là nàng thoạt nhìn thực cô độc Cùng ta giống nhau cô độc. Thương thương một mình một người ngồi ở dưới bóng cây mặt, phùng một quyển sách, nhìn. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một đám cùng tuổi người tới, chỉ là những người đó cũng không cùng nữ hài chơi. Bọn họ tựa hồ cũng đem này trở thành dị loại, sẽ dùng hoảng sợ thậm chí căm ghét biểu tình nhìn nàng, hoáng. Mọi người xem, nàng cùng chúng ta đều không giống nhau. Các đại nhân nói, ta là cái tiểu quái vật, chúng ta muốn cách xa nàng một chút. Tránh ra, ngươi mới không có cứu ta đâu, nàng cùng chúng ta đều không giống nhau, thật đáng sợ Ta nghe những lời này, trong lòng dâng lên kỳ dị cảm giác, giống như trên thế giới này, ta không hề là cô độc một người. Nàng cùng bọn họ không giống nhau, nhưng nàng cùng ta là giống nhau. Cũng từ đây, ta nhiều một cái mỗi ngày tất làm sự tình, phùng một chồng giấy trắng, ghé vào lầu hai ban công, dùng bút chỉ họa nữ hải kia. Nàng thích một người lười biếng dựa vào thân cây bên, phùng một quyển sách lặp lại xem, ánh mặt trời chiếu vào nàng trên người, phá lệ ấm áp. Nàng thích hắn ca ca, mỗi lần thấy hắn xuất hiện thời điểm đôi mắt dường như đều ở sáng lên nàng thích ăn kẹo chỉ là hiếm khi thực ăn ta liền tổng hội trộm từ trên ban công ném đường đến sân kia đầu làm bộ là người khác không cẩn thận rớt rồi sau đó liền trộm ghé vào ban công nhìn nàng ăn kẹo là lúc đôi mắt sáng lấp lánh bộ dáng ta liền thực vui vẻ nàng giống như là ta tàng đến sâu đậm một bí mật chỉ có ta biết nàng hảo nàng thiện lương cùng hết thảy ở nàng sinh nhật ngày đó ta coi cô đơn nàng làm người ở ta trong viện phóng pháo hoa Pháo hoa rơi vào bầu trời đêm, ta coi nàng đối với pháo hoa nhắm mắt lại, ta cũng nhắm mắt lại. Nàng đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không biết, kỳ thật này pháo hoa là cố ý vì nàng phóng. Ta giống như cũng học xong mẫu thân nói cảm tình, buồn vui toàn nơi phát ra với nữ hài kia, chỉ là ta lại liền nàng tên là cái gì cũng không biết. Ta tưởng chính thức nhận thức nàng thời điểm, nàng mất tích, không còn có xuất hiện. Khi ta dùng hết hết thể thủ đoạn rốt cuộc bò lên trên mộ Ra Ra chủ vị trí sau, rốt cuộc được đến nàng tin tức, nàng đã chết trên lạng yên không một tiếng động, trên thế giới này một chút dấu vết cũng không có, giống như chỉ tồn tại với ta trong đầu, là ta sinh ra hảo giác. Ta quyết tâm giúp nàng trả thù mọi người, đi biết nàng hết thảy. Thẳng đến ngày đó, ta cùng nàng lại lần nữa tương ngộ. Thiên sinh, cứu cứu ta, ta tưởng về nhà. Thiếu nữ nước mắt, thanh âm nước nở, vươn tay, hắc bạch phân minh trong mắt trung giường như ướt át thấm nước mắt, hốc mắt đỏ rực, lông mi run rẩy trắng nón làn da thượng đều là ứ thanh vết thương. Màu đen toái phát ngoan ngoãn phục tùng cực kỳ, thoạt nhìn là cái ngoan ngoãn vô tội tiểu đáng thương. Người này là nàng, lại không phải nàng. Bất quá không quan trọng. Ta ái nàng thật lâu. Ta biết, nàng cùng ta chú định tương ngộ, gắt gao dây dưa ở bên nhau. Ta từ trong hồi ức rút ra ra tới, nhìn bên cạnh căng đến bụng phình phình thiếu nữ, nhẹ nhàng đem tay đặt ở nàng trên má, nhìn trên mặt nàng che phủ quang ảnh, nhẹ giọng nỉ non. Mù mịt của ta. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn -tình .com.